Chương 1321 nếu như là ở dưới tình huống bình thường, cổ ma đại đế giết bán thần, nhận được bán thần gen hạch, hoặc là lấy được máu thịt của bán thần, ông ta có thể có được chỗ tốt gì? Hàn sâm vẫn một mực nghĩ hoặc vấn đề này. Dùng thực lực ngay lúc đó của cổ ma đại đế, tấn chức bán thần cũng đã là chuyện nắm chắc, ông ta hoàn toàn có thể, sau khi tấn chức bán thần lại đi săn giết dị sinh vật cấp bán thần, như vậy nguy hiểm sẽ thấp hơn rất nhiều. Thế nhưng mà cổ ma đại đế lại cứ muốn trước khi tấn chức bán thần. Hao tốn khí lực lớn như vậy, còn muốn mạo hiểm đi chém giết bán thần như thế, có lẽ trong đó nhất định là có lợi ích cực kỳ lớn, nếu không cổ ma đại đế sẽ không làm như thế. Tình huống của Atula sau khi cắn nuốt bán thần, rõ ràng có chút không giống kế hoạch của cổ ma đại đế, cho nên Hàn Sâm mới cố ý hỏi Long Đế vấn đề này. Long Đế nói ra, theo cổ ma đại nhân từng nói, mặc kệ là dị linh hay là dị sinh vật, kể cả nhân loại các cậu ở bên trong, ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, tổng cộng đều chỉ có thể mở ra 10 đạo khóa gen Mà sau khi trở thành bán thần, bởi vì khóa gen đã cố hóa, nếu như ở trong không gian thứ ba tí hộ sở không thể mở ra tất cả khóa gen, sau khi trở thành bán thần sẽ không thể tiếp tục mở ra, khẳng định là cổ ma đại đế đã mở ra tất cả 10 đạo khóa gen đi. Hàn Sâm hỏi, Long đế gật gật đầu, đã mở ra 10 đạo khóa gen, đây cũng đã là cực hạn, nhưng mà cổ ma đại nhân cho rằng, ngoài mở 10 đạo khóa gen ra, còn có một tầng khóa khác nữa, còn có đạo khóa gen thứ 11 sao. Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng nhìn Long Đế hỏi. Không phải là đạo khóa ghen thứ 11, mà là một đạo khóa loại khác. Long Đế nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Hàn Sâm không hiểu một đạo khóa khác cùng đạo khóa ghen thứ 11 có gì khác nhau. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng cho lắm, bởi vì tôi cũng chưa từng chạm đến loại cấp độ này. Chỉ là nghe cổ ma đại nhân nói đơn giản vài câu. Không chỉ là cổ ma đại nhân, Á Tu La cũng đã từng nói. Khi đó cũng có mặt một ít đại đế kinh khủng khác đã từng nói về đạo khóa này. Tồn tại như cổ ma đại nhân, chưa tấn chức thành bán thần, chính là muốn mở ra một đạo khóa này. Long đế dừng một chút, lại nói tiếp, thế nhưng mà cổ ma đại nhân đã nghĩ rất nhiều phương pháp, đều không thể mở ra đạo khóa kia, cuối cùng chỉ có thể có ý định với bán thần, muốn nhờ lực lượng đã vượt qua không gian thứ ba tí hộ sở, mở ra một đạo khóa này. Hàn sâm không rõ đạo khóa kia, rốt cuộc là gì, mà Long đế cũng nói không rõ ràng. Tồn tại giống như vô thần đại đế, tấn chức bán thần đã không có nghi vấn gì. Y chưa tấn chức đi lên không gian thứ tư tí hộ sở, đại khái là cùng một nguyên nhân đi. Cũng có thể từ trong miệng của những dị linh như vậy, hỏi tình huống cụ thể của đạo khóa kia. Hàn Sâm suy tư trong lòng, không còn thu hoạch nào khác nữa, Hàn Sâm liền trở về liên minh. Vừa trở lại liên minh, chợt nghe thấy máy truyền tin vang lên, cầm lấy máy truyền tin nhìn thoáng qua, phát hiện ra là nhạc phụ kỷ nhược chân của hắn. Hàn Sâm vội vàng nhận cuộc gọi, cha, bệnh của mẹ có thấy khá hơn chút nào hay không? Trước đó mẹ của Kỳ Yên Nhiên bị bệnh. Hắn và Kỳ Yên Nhiên còn từng đi thăm, không có trở ngại gì, cũng đã khỏe lên rồi, nhưng mà Hàn Sâm vẫn hỏi một câu. Vẻ mặt của Kỳ Nhược Trân có chút ngưng trọng, cũng không trả lời Hàn Sâm, ngược lại hỏi, con để cho mọi người đều trở về liên minh, nói như vậy tin đồn bên ngoài là thật. Tin đồn gì? Hàn Sâm nao nao, gần đây hắn đều ở bên trong tí hộ sở, căn bản không hề chú ý tới tình huống ở bên ngoài. Kỳ Nhược Trân nói ra, dị linh bên trong không gian thứ ba tí hộ sở hoài nghỉ truyền nhân của Đại La Sát Thần. Ở bên trong tí hộ sở của con Rất nhiều dị linh mạnh mẽ đều đi tới tí hộ sở của con Hàn Sâm gật đầu nói Quả thật là có chuyện như vậy Con đã để cho tất cả nhân loại truyền tống về liên minh Trước khi mọi chuyện kết thúc tạm thời Không để cho bọn họ tiến vào trong tí hộ sở Con có tính toán gì không? Kỳ Nhược Trân trực tiếp hỏi Hàn Sâm suy nghĩ rồi nói ra Con định toàn lực nghênh chiến Có nắm chắc không? Kỳ Nhược Trân chầm ngâm hồi lâu mới hỏi Có Hàn Sâm rất khẳng định trả lời Kỳ nhược chân gật gật đầu, lại rất nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ, hiện tại con phải gánh vác, không chỉ là mạng của mình, còn có tương lai của rất nhiều siêu việt giả trong liên minh. Nếu như con chiến bại, nhiều siêu việt giả như vậy, ở trong liên minh về sau đều khó có thể đi vào tí hộ sở lại, nếu không hoàn toàn chắc chắn, có thể tạm thời tránh lui, không cần tranh giành thắng bại nhất thời, có đôi khi ngồi xổm xuống là để nhảy cao hơn. Cha, con hiểu mà, Hàn Sâm gật đầu nói. Kỳ Nhược Trân nghiêm túc nhìn Hàn Sâm, càng thêm nghiêm túc nói, vừa rồi những lời kia được nói ra với tư cách là nguyên thủ của liên minh, mà là một người cha, ta không hy vọng nhìn thấy con gái của mình thương tâm, cần phải bảo vệ tốt chính con, lúc cần thiết phải trốn thì nên trốn. Cha, người yên tâm, đi, con sẽ không đem mạng của mình đi đánh bạc. Hàn Sâm nói. Kết thúc trò chuyện với Kỳ Nhược Trân, Hàn Sâm trực tiếp mở internet ra, nhìn xem tin tức gần đây, lúc này mới phát hiện ra tin tức dị linh. Muốn đánh tí hộ sở của hắn đã lưu truyền sôi sùng sục ở trong liên minh. Rất nhiều người đều có thái độ bi quan đối với chuyện này, cho rằng Hàn Sâm hẳn là nên tạm thời tránh lui. Tình huống hiện tại của Hàn Sâm chính là đối địch với toàn bộ dị linh. Ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, căn bản không có cơ hội chiến thắng. Những người nhận được tin tức đó sau khi trở lại trong liên minh, cũng vô cùng lo lắng. Nếu như Hàn Sâm chiến bại, tất cả những tí hộ sở một lần nữa bị dị linh chiếm cứ, bọn họ sẽ một lần nữa rơi vào khốn cảnh trước kia. Còn có rất nhiều chuyên gia học giả đều đang phân tích tình cảnh trước mắt của Hàn Sâm, trên cơ bản đều cho rằng tình huống hiện tại của Hàn Sâm là vô cùng không lạc quan, đường ra duy nhất chính là rút lui. Buổi tối lúc cùng ăn cơm với Kỳ Yên Nhiên, Kỳ Yên Nhiên mấy lần muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại há to miệng nhưng đều không nói ra. Hàn Sâm đi tới sau lưng Kỳ Yên Nhiên, từ phía sau ôm chặt cô, ở bên tai cô nói ra, em tin tưởng anh chứ? Em tin tưởng anh, nhưng mà vẫn có chút sợ hãi. Kỳ yên nhiên nhắm mắt lại vuốt ve tóc Hàn Sâm nói. Bởi vì có em, cho nên mặc kệ là anh ở đâu làm gì, đều xem chuyện bảo trụ cái mạng nhỏ của mình thành yếu tố đầu tiên, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, anh sẽ là người đầu tiên đào mệnh. Anh không dám nói mình đã vô địch ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, nhưng nếu anh muốn chạy trốn, cũng không ai có thể cản được anh. Hàn Sâm hôn gò má của Kỳ yên nhiên một cái, anh vẫn đang chờ để ôm con trai, làm sao tùy tiện chết đi được. Kỳ yên nhiên bật cười. Em muốn sinh con gái, con gái xinh đẹp khả ái giống như bảo nhị, con trai quá cứng đầu. Con gái cũng được, con trai hay con gái anh đều thích, tốt nhất là song bào thai không bốn thai năm thai cũng được náo nhiệt một chút mới vui. Anh cho rằng em là một con heo mẹ à? Không phải sao? Anh muốn chết hả? Ôi! Sau khi Hàn Sâm trở lại tí hộ sở, lại để cho bọn quỷ nhãn thú tăng cường đề phòng, mặc dù Hàn Sâm hoàn toàn chắc chắn, nhưng vẫn phải thận trọng đối đãi, hy vọng sẽ không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Không qua mấy ngày, lúc Hàn Sâm đang ở trên quảng trường nói chuyện với tà Tỉnh đế, đột nhiên nhìn thấy ở bên trên bầu trời bay tới một bóng người, bóng người kia càng lúc càng lớn, đợi đến lúc tới gần tí hộ sở, đã giống như là một ngọn núi lớn rồi. Oành! Người khổng lồ giống như ngọn núi kia vậy mà đã rơi xuống phế tích tí hộ sở, đại địa đều run lên vài lần, mặt đất cũng bị giẫm ra hai cái hố sâu lớn, mà đó chẳng qua là dấu chân của người khổng lồ kia mà thôi. Cự thần đại đế ở đây! Ai là truyền nhân của đại la sát thần, đi ra cùng bản đại đế chiến một trận. Âm thanh của người khổng lồ kia giống như là xét đánh, chấn động làm cho đầu người ta vang lên ông ông. Một ít cung điện đã sụp một nửa, bị y giống một tiếng, kết quả đã toàn bộ sụp xuống. Dị linh rất lớn ai trong lòng hàn sâm tán thưởng một câu. Mày tên là gì? Làm ồn ảnh hưởng đến bổn đại gia có biết không? Ta tình đế lớn tiếng nói. Cự thần đại đế cúi đầu xuống, cúi cái mặt to lớn kia gần xuống mặt đất, bọn hàn sâm nhìn y. Quả thực giống như là nhìn một tòa cao ốc chọc trời ngã xuống vậy. Mày là truyền nhân của đại la sát thần à? Như thế nào lại nhỏ xíu như vậy? Bản đại đế cũng không dám thở, sợ thổi mày bay mất. Cự thần đại đế oang oang nói. Lúc cự thần đại đế nói chuyện thì đang đối diện với tà tình đế. Nước miếng phun ra ngoài quả thực giống như là trời mưa. Trên người tà tình đế ánh sáng màu bạc lập lòe, ngăn toàn bộ nước miếng ở bên ngoài. Đệt, nói chuyện thì cứ nói, đừng đứng ở đó phun phân tà tình đế trực tiếp một quyền liền đánh tới gương mặt to lớn kia của cự thần đại đế thân thể hùng tráng của tà tình đế ở trước mặt cự thần đại đế có kích cỡ tương đương với một con ruồi quả đấm mang theo ánh sáng màu bạc trực tiếp đánh lên trên trán cự thần đại đế chỉ nghe oanh một tiếng thân hình hệt ngọn núi kia của cự thần đại đế lại bị tà tình đế đánh cho lơ lửng bay lên bay lên cao mấy chục mét lúc té xuống đất nhất thời làm cho mặt đất rung động ném ra một cái hố khổng lồ hàn Sâm liền vội vàng kêu lên Tà tình, đừng đánh ở chỗ này, cách xa ra một chút, bằng không thì tí hộ sở này chỉ cần mấy lần là sẽ hỏng mất. Cự thần đại đế tức giận đứng lên, quả đấm giống như cột điện bằng sắt đánh tới chỗ tà tình đế. Tà tình đế lên tiếng, né tránh quả đấm của cự thần đại đế, bay lên trên bầu trời, cự thần đại đế cũng đuổi theo. Hai người đại chiến ở trên không trung, sức lực của cự thần đại đế kia vô cùng lớn, mà tà tình đế lại là một người không biết nhượng bộ tránh né, vậy mà cùng cự thần đại đế chính diện trọi cứng. Quả đấm mang theo ánh sáng màu bạc cùng nắm đấm to lớn kia, ở trên không trung không ngừng giao kích, gây ra chấn động cơ hồ đánh không, khí rách tả tơi, tạo thành từng cơn sóng xung kích kinh khủng, ở bên trên bầu trời giống như là gợn sóng khuếch tán ra. Trong lòng hàn sâm âm thầm giật mình, sau khi mở ra 10 đạo khóa gen, lực phá hoại của tà tình đế vô cùng đáng sợ, cự thần đại đế, lại có thể chính diện trọi cứng với y mà không rơi vào thế hạ phong, một thân lực lượng này cũng rất đáng sợ. Bọn sát na nữ đế đều đã đi ra quan sát tà tình đế cùng cựu thần đại đế chiến đấu ở trên bầu trời sát na nữ đế nhìn trong chốc lát liền nói với hàn sâm đứng thứ sáu trong thập đại thần tử cựu thần đại đế đều đã tới hiện tại vẫn chỉ là mới bắt đầu đằng sau không biết còn có bao nhiêu dị linh kinh khủng sẽ đến hiện tại rút đi vẫn còn kịp hàn sâm lại mỉm cười không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn chiến đấu ở trên không trung ở trên một ngọn núi cách xa di tinh tí hộ sở có ba dị linh cũng đang nhìn trận chiến đấu này một dị linh trong đó người mặc đấu bồng màu đen trong tay nâng một cái bình gốm, đúng là tên trung ma đại đế kia. Mà hai dị linh đứng ở bên cạnh trung ma đại đế, một trong số đó rõ ràng là vô thần đại đế, còn một dị linh cuối cùng kia, là một dị linh trên trán mọc ra một con mắt dọc, nhưng lại không biết lai lịch ra sao. Ta tính đế quả nhiên lợi hại, không hổ là đế linh đã dương danh từ 10 vạn năm trước, lại có thể liều mạng trọi cứng với cự thần đại đế. Tam nhãn dị linh nhìn chiến đấu sợ hãi than nói, đây còn không phải là cực hạn của y Nếu như y hoàn toàn bộc phát ra lực lượng, có lẽ cự thần đại đế sẽ không phải là đối thủ của y, nhưng mà tà tình đế, bạo phát sức mạnh có gánh nặng rất lớn đối với thân thể của y, đoán chừng cũng chỉ có thể sử dụng một hai lần mà thôi. Trung ma đại đế lạnh nhạt nói, y đã từng thấy tà tình đế đánh chết hoàng kim thần tướng, đối với lực lượng bùng nổ kia của tà tình đế, trong trí nhớ y vẫn còn khắc sâu. Tam nhãn dị linh nghe vậy liền nói rất khẳng định, vậy thì thật sự quá kinh khủng, nhưng mà chỉ có thể bộc phát một hai lần. Đó cũng không phải là không có cách nào đối phó, hiện tại cường giả dị linh đã tới rất nhiều, y cũng không giết được mấy người. Nói xong, ánh mắt của tam nhãn dị linh nhìn quét ra xung quanh, có chút kỳ quái hỏi, tại sao không thấy truyền nhân của đại la sát thần kia? Có lẽ là ở trong tí hộ sở, nếu không thì chính là đã truyền tống về liên minh gì đó kia của bọn họ rồi. Trung ma đại đế nói, trước đây có nhiều dị linh mạnh mẽ như vậy vây giết đại la sát thần, chẳng những để cho y chạy thoát, còn bị y giết không ít dị linh lúc này đây tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm trước kia được nhất định phải trực tiếp diệt sát truyền nhân của y ở chỗ này tam nhãn dị linh nói đến đại la sát thần sắc mặt lập tức lạnh xuống trong mắt tràn đầy hận ý trung ma đại đế cười hắc hắc kỳ thật muốn giết truyền nhân của đại la sát thần cũng không có gì khó mặc dù loại sức mạnh cổ quái kia của bọn họ vô cùng mạnh mẽ cơ hồ là không có cách nào ngăn cản nhưng mà một lần thì sức mạnh kia chỉ có thể chém giết một sinh linh thứ hai là lực phá hoại của bọn họ tuy mạnh thân thể cũng không phải là vô địch Chỉ cần chúng ta liên thủ, cùng một chỗ phát động công kích trong phạm vi lớn, nhất định có thể dồn cô ta vào chỗ chết. Tam nhãn dị linh nở nụ cười, tôi cũng có ý này, đã liên hệ với mấy vị đại đế khác rồi, chỉ chờ bọn họ chạy tới, liền có thể liên thủ tru sát truyền nhân của đại la sát thần kia. Vô thần đại đế đột nhiên nói ra, truyền nhân của đại la sát thần không đáng để lo, chân chính phiền toái chính là người đàn ông kia. Cổ ma đại đế cùng tam nhãn dị linh theo ánh mắt của vô thần đại đế nhìn tới. Liền thấy Hàn Sâm đang đứng ở trong di tinh tí hộ sở xem cuộc chiến. Tam nhãn dị linh có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cả nhân loại kia cũng là truyền nhân của Đại La Sát Thần? Không phải, nhưng mà còn khó đối phó hơn cả truyền nhân của Đại La Sát Thần. Vô thần đại đế lạnh nhạt nói. Tam nhãn dị linh biểu mồi một cái nói, đã không phải là truyền nhân của Đại La Sát Thần, không có loại lực lượng tất sát kia, vậy thì cũng không cần lo lắng, chúng ta có nhiều đại đế đi tới như vậy, giết một nhân loại còn không dễ dàng hay sao? Trung ma đại đế lại không nghĩ như thế Người có thể khiến cho vô thần đại đế cảnh giác như thế Tuyệt đối không phải là kẻ yếu Y đánh giá hàn sâm hỏi Vô thần, nhân loại kia có lực lượng gì Vô thần đại đế nói ra Thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ Ngay cả vô thần đao của tôi Cũng chỉ có thể cắt vỡ ra thịt của hắn Khó có thể trọng thương hắn Cái gì Cổ ma đại đế cùng tam nhãn dị linh đều kinh hãi lên tiếng Vô thần đao của vô thần đại đế mạnh cỡ nào Thì bọn họ rất rõ ràng. Mặc dù không giống như đại la sát thần có thể một đòn tất chúng, nhưng mà người có thể tránh được vô thần đao chém giết cũng không nhiều. Hiện tại lại ngay cả vô thần đại đế đều nói vô thần đao, của y chỉ có thể gây ra vết thương nhẹ cho hàn sâm, chuyện này cũng có chút quá kinh khủng. Lòng khinh thị vừa rồi của tam nhãn, dị linh đã hoàn toàn không còn, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá hàn sâm nói, nếu như chỉ có thân thể mạnh mẽ, vậy cũng không cần phải gấp, lực lượng của tôi có thể thử từ bên trong đánh tan thân thể của hắn. Trung ma đại đế đồng ý nói, Lực lượng của Tam Nhãn đúng là khắc tinh của người tu hành, chỉ cần Tam Nhãn có thể lại gần hắn, hắn mạnh mẽ hơn nữa cũng vô dụng. Vô thần đại đế còn nói thêm, kiếm pháp của hắn còn có lực lượng thời gian cùng không gian, tôi không ngăn được kiếm của hắn. Lời vừa nói ra, sắc mặt của cổ ma đại đế cùng Tam Nhãn dị linh triệt để thay đổi, không thể tin tưởng nhìn vô thần đại đế. Trong lòng thật sự không thể tin được, nhưng mà bọn họ cũng đều biết, vô thần đại đế là một người cho tới hiện tại đều luôn không đùa giỡn. Nhân loại kia thực sự mạnh như vậy sao? Hai người đều có chút kinh hãi nhìn về phía Hàn Sâm. Tam nhãn dị linh đang đánh giá Hàn Sâm. Đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà xoay đầu lại hướng tới phương hướng của họ mỉm cười. Lập tức khiến cho Tam nhãn dị linh hoảng sợ một phen. Hắn phát hiện ra chúng ta. Trong lòng Tam nhãn dị linh cả kinh. Trung ma đại đế cũng có chút kinh nghi. Nhưng vẫn nói ra, chắc có lẽ không phải đi. Chúng ta ở xa như vậy. Hơn nữa dùng lực lượng che đậy khí tức. Làm sao hắn có thể phát hiện ra chúng ta. Nhìn thấy Hàn Sâm đã quay đầu đi. Tam nhãn dị linh vẫn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, người kia xác thực có chút cổ quái. Nếu thật đúng như vô thần nói, có được thân thể và lực công kích đáng sợ như vậy, xác thực là rất khó đối phó. Nghĩ nghĩ, Tam nhãn dị linh còn nói thêm, nhưng mà cũng không sao cả. Năm đó đại la sát thần mạnh như vậy, còn không phải là chúng ta bị ép không thể không tấn chức lên không gian thứ tư tí hộ sở, hay sao hắn có mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn đại la sát thần năm đó hay sao? Lần này cường giả tới rất nhiều, vị ở trung cực chi sơn kia cũng đang chạy tới, có y tương trợ, nhân loại kia có mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Quy khư đại đế cũng tới à? Trong lòng trung ma đại đế vui vẻ. Tam nhãn dị linh gật đầu, tai mắt của tôi đã truyền tin tức về, hai ngày trước quy khư đại đế đã đi ra ra khỏi trung cực chỉ sơn, chạy tới bên này, có lẽ cũng sắp đến rồi. Có y ở, nhân loại kia chắc chắn sẽ phải chết. Trung ma đại đế vui vẻ nói. Càng ngày càng nhiều dị linh đi tới gần di tinh tí hộ sở, nhưng mà phần lớn cũng chỉ là đang âm thầm quan sát, cũng không lập tức ra tay. Đang chiến đấu với cự thần đại đế là đại đế của dị linh nhất tộc chúng ta à? Anh ngay cả tà tình đế cũng không nhận ra à? Rất nổi danh ư. Mười vạn năm trước tà tình đế đã nổi danh trong không gian thứ ba tí hộ sở, hiện tại cũng đã tấn chức đại đế rồi. Tại sao tà tình đế kia lại trợ giúp truyền nhân của đại la sát thần? Ai biết được, tính cách của tà tình đế rất cổ quái một chiếc thuyền lớn ba buồm năm màu từ trong mây đi tới, trên thuyền đang đứng rất nhiều dị linh, trong đó có hai cô gái xinh đẹp, rõ ràng là bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế. bên cạnh bọn họ còn có mấy vị đế linh khác, nhưng mà chủ nhân chân chính của thuyền buồm lại không phải là bọn họ, mà là người đang ở bên trong khoang thuyền. phía đông chỗ mặt trời mọc, một đại đế cưỡi cự long bay đến, tiếng gầm chấn kinh thiên địa. phía tây có biển máu bốc lên, giống như là có sinh vật cực kỳ kinh khủng di chuyển ở bên trong, làm người ta nhìn tới không rét mà run. Nguyên một đám dị linh kinh khủng xuất hiện ở gần Di tinh tí hộ sở, hoặc sáng hoặc tối, khiến cho khu vực xung quanh Di tinh tí hộ sở tràn đầy sát cơ. Ánh mắt của Hàn Sâm bình tĩnh, nguyên một đám dị linh mạnh mẽ đã đến, dĩ nhiên đều hiện ra ở trong đầu hắn, cũng không đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tuyết Cầu lại đang trốn ở trong ngực bảo nhi run rẩy, phần lớn người sợ chết đều có cảm giác tương đối nhạy cảm, Tuyết Cầu đã sớm cảm thấy rất nhiều khí tức cực kỳ đáng sợ, thiếu chút nữa đều đã sợ vãi tè rồi. Mặc dù Bảo Nhi thường xuyên bắt nạt nó, nhưng lúc tà tình đế không ở, tuyết cầu vẫn cảm thấy đi theo Bảo Nhi có cảm giác an toàn hơn. Sắc mặt của quỷ anh cũng không tốt đẹp, đến hiện tại y cũng chỉ mới mở ra 7 đạo khóa gen, đừng nói là 10 khóa, mà ngay cả đến 9 khóa cũng không biết là cần bao lâu nữa. Chỉ là nhìn tới nguyên một đám khí tức kinh khủng tới gần tí hộ sở, trái tim đều đập lợi hại. Thằng này thật sự có thể gây chuyện, trêu chọc tới nhiều cường giả kinh khủng tới như vậy, lần này 8 chín phần 10 sẽ thảm rồi. Quỷ anh vừa suy tư ánh mắt vừa nhìn quanh, hy vọng có thể tìm được một con đường chạy trốn, nếu như thực sự đánh nhau, thì cũng giúp cho y có thể đảo mệnh. Sát na nữ đế không khá hơn bao nhiêu so với quỷ anh, chỉ là mạng của cô ta bị nắm giữ trong tay hàn sâm, không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể ở lại chỗ này dốc sức liều mạng. Cảm giác được từng luồng khí thế khủng bố hàng lâm ở xung quanh di tinh tí hộ sở, sắc mặt của sát na nữ đế cũng càng ngày càng khó co. Cường giả đến lần này, còn nhiều hơn dự đoán của sát na nữ đế cô ta thật sự rất khó tưởng tượng mấy người bọn họ phải làm như thế nào mới thủ được nơi này coi như là linh có lực lượng chém giết vô địch nhưng mà thân thể của cô ta cũng không phải vô địch chỉ cần lực lượng trong phạm vi lớn đủ mạnh khiến cho linh không có cơ hội tránh thoát cô ta cũng sẽ bị đánh chết huống chỉ cho tới hiện tại sát na nữ đế cũng không nhìn thấy bóng dáng của linh mấy ngày hôm trước sau khi linh bị hàn sâm mang về liên minh thì vẫn chưa thấy trở về đến cùng hắn đang có ý đồ gì sát na nữ đế nhìn bóng lưng của hàn sâm Sắc mặt biến đổi bất định, Kỳ thật ý định của Hàn Sâm rất đơn giản, những dị Linh đó cũng là vì truyền nhân của Đại La Sát Thần mà đến. Nếu như Linh không xuất hiện, bọn họ không nhìn thấy truyền nhân của Đại La Sát Thần, có lẽ cũng sẽ không gấp gáp ra tay, có thể giúp hắn lợi dụng cơ hội này cũng không chừng. Sau này nếu như thật sự muốn đánh, liền gọi Linh đến cũng không muộn. Oanh! Thân thể lớn như ngọn núi của cự thần Đại Đế từ trên không trung đập xuống, đập mặt đất rung động lắc lư không ngừng chỉ thấy bên trên bầu trời có một luồng ánh sáng màu bạc giống như là sao chổi rớt xuống, trực tiếp nện lên trên lồng ngực cự thần đại đế. cự thần đại đế kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành ánh sáng tiêu tán. tà tình đế đứng ở bên trong phế tích, hăng hái ngửa mặt lên trời nói, còn có ai muốn đánh với ta một trận? hung hăng cản quấy cái gì? xem tao đến tiêu diệt mày. một dị linh xuyên qua không gian mà đến, mang theo bảy mặt kim luân lao thẳng tới chỗ tà tình đế. đại đế kia thật là lợi hại, có chút giống như thái thượng hoàng. Bách hoa nữ đế nhìn ánh sáng màu bạc kinh thiên trên người tà tỉnh đế, đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc nói. Thoạt nhìn rất giống mà thôi, nhìn kỹ thì vẫn có chút khác biệt. Ngự nữ đế nói, ngự, truyền nhân của đại la sát thần ở nơi nào? Trong khoang thuyền truyền tới âm thanh một cô gái. Ngự nữ đế quay người hướng về buồng nhỏ trên tàu hơi hành lễ, một mực cung kính nói, hồi bẩm đại đế, còn chưa nhìn thấy, tôi đã quét qua toàn bộ di tinh tí hộ sở, cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của cô ta nếu như không phải là đã đi ra khỏi di tinh tí hộ sở chính là truyền tống về đến liên minh của nhân loại bọn họ rồi vậy thì cứ chờ một chút đi đại đế ở trong khoang thuyền lạnh nhạt nói vâng ngự nữ đế lên tiếng lúc này mới đưa ánh mắt một lần nữa trở về chiến trường ta tình đế liên chiến liên thắng đã đánh bại năm vị đại đế chỉ là chính bản thân y cũng tiêu hao rất lớn đã bắt đầu có chút thở dốc anh đã đủ uy phong rồi đến lượt tôi ra hoạt động một chút đi hàn xâm phá không bay lên Đi tới bên cạnh tà tình đế vừa cười vừa nói Được, đổi cho cậu cũng tốt Tà tình đế vỗ tay với Hàn Sâm một cái Giống như chuyển giao Sau đó bay trở về bên cạnh Bảo Nhi Ngồi xuống ở bên cạnh Bảo Nhi Mới vừa ngồi xuống Toàn thân tà tình đế lập tức toát ra từng giọt mồ hôi lớn Liên tục chiến với năm vị đại đế Thoạt nhìn đều là chiến thắng mang tính áp đảo Nhưng mà tiêu hao cũng thật sự quá lớn Nếu Hàn Sâm không xuất thủ Y sẽ phải liều cái mạng già rồi Ai tới đánh với ta một trận Hàn Sâm học giọng điệu của tà tình đế nói một câu, cũng không phải là hắn hung hăng cản quấy, mà nghĩ là hiện tại có thể giết thêm một người, đợi lát nữa bị vây công, cũng sẽ ít đi một chút phiền toái. Chỉ là một nhân loại cũng dám hung hăng cản quấy, tao tới tiêu diệt mày. Trong nháy mắt có bốn dị linh phá không nhảy ra ngoài, ngoài ra còn có một ít dị linh muốn xông ra, kết quả lại chậm một bước. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút buồn bực, như thế nào lúc tà tình đế ở chỗ này, chính là từng tên đi lên solo. Hắn vừa mới đứng ra, thoạt nhìn đã sắp bị quần ẩu. Chẳng lẽ bọn họ biết rõ mình quá mạnh mẽ, cho nên mới phải cùng nhau tiến lên. Khí chất của cao thủ quả nhiên không giấu giếm được mà. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tự an ủi mình. Trên thực tế chính là Hàn Sâm đã nghĩ hơi nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì dị linh nhìn thấy thực lực của hắn quá kém. Những năm qua đều là tiểu ngân ngân cùng bọn tử minh đại đế nam trinh bắc chiến. Không có mấy dị linh nhìn thấy Hàn Sâm ra tay, cảm thấy hắn dễ đối phó hơn so với tà tình Đế cho nên mới tranh nhau nhảy ra. Sau khi bốn dị linh đồng thời đi ra đều nao nao, hiển nhiên cũng không phải bọn họ đã thương lượng trước. "Cùng lên đi." Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Thái độ của Hàn Sâm như vậy, nhất thời làm cho bốn dị linh giận dữ, dị linh vốn không có khái niệm quá lớn đối với tử vong, làm sao có thể chịu được vũ nhục như thế, từng người đã phát động ra lực lượng, trực tiếp giết tới chỗ Hàn Sâm. Từng chiếc mũi khoan kim loại giống như mưa tên lao tới chỗ Hàn Sâm. Một tảng đá lớn như ngọn núi cũng chấn áp xuống, vô số lưỡi dao gió hóa thành vòi rồng ập tới, trong chỗ vô hình kia, một vòng khói đen quỷ dị cũng lặng lẽ quấn tới hai chân hàn sâm. Bốn dị linh đồng thời tấn công về phía hàn sâm, hoàn toàn cắt đứt đường lui của hàn sâm, không để cho hắn có bất cứ chỗ trống nào để lùi bước hoặc là tránh né. Đầu là cường giả cấp đại đế, mặc dù trước đó không có ước định nhưng lại phối hợp không chê vào đâu được, thế công mạnh mẽ làm cho người ta khiếp sợ một đám cường giả dị linh đều đang nhìn Hàn Sâm, muốn nhìn một chút xem thực lực của hắn đến cùng là như thế nào. Trung Ma Đại Đế cùng Tam nhãn Đại Đế đều đang nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Vô Thần Đại Đế nói Hàn Sâm mạnh như vậy, bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn xem. Hàn Sâm dừng ở phía trước, hai tay đều rút ra một thanh kiếm, trường kiếm màu vàng giống như là Phượng Hoàng Linh Vũ, đoạn kiếm đồng, hai tay đều nắm một thanh. trong nháy mắt song kiếm vào tay, Hàn Sâm rốt cục đã chuyển động, thân hình giống như là quái điểu phóng lên trời vọt thẳng tới cơn mưa mũi khoan kim loại ở phía trước mặt. Mắt thấy thân thể hàn sâm đã vọt tới trước mặt cơn mưa mũi khoan kim loại, nhưng mà một giây sau, hàn sâm một kiếm chém ra, người lại đột nhiên biến mất. Mấy tên đại đế đều chấn động, chờ bọn họ nhìn thấy hàn sâm xuất hiện một lần nữa, đã là ở trước mặt một đại đế. Hơn nữa, phượng hoàng thần kiếm trong tay hắn đã chém đại đế kia thành hai nửa. Tất cả mọi người đều kinh hãi mà nhìn hàn sâm, dưới sự vây công của bốn vị đại đế, không chỉ thoát khốn mà ra. Còn một kiếm chém chết một vị đại đế, đây là năng lực đáng sợ cỡ nào? Ba đại đế khác đều quá sợ hãi, đã bắt đầu có ý thối lui, nhưng mà còn chưa đợi bọn họ đem ý định rút lui ở trong lòng hóa thành hành động, chỉ thấy thân hình hàn sâm lóe lên, chợt nghe thấy lại là một vị đại đế nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể đã bị chém thành hai nửa. Còn lại hai vị đại đế đã sợ mất hồn, quay người định đào tẩu, nhưng mà mới chạy thoát chưa được vài bước, một người trong đó lại nghe thấy một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị đại đế thứ ba đã bị chém ngang lưng, mà hàn sâm đã cầm kiếm giống như là ác ma xông lại chỗ y. Đại đế kia chỉ cảm thấy lưng bốc lên hơi lạnh, sao còn có nửa phần chiến ý, triệu hồi ra một ngọn núi lớn chấn áp ở sau lưng mình, muốn ngăn cản hàn sâm một lát, để cho y trốn vào bên trong đám đông dị linh kia, có lẽ có thể thoát được một mạng. Đại đế kia không nghe được sau lưng chuyển đến âm thanh núi lớn nghiền nát, cho rằng hàn sâm không thể đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt của đám dị linh ở phía đối diện lộ ra vẻ kinh hãi. Theo bản năng quay đầu nhìn lại Lập tức nhìn thấy hàn sâm đã đến ngay phía sau y Ngọn núi lớn kia hoàn toàn không có dấu vết tổn hại gì Không biết rốt cuộc hàn sâm làm như thế nào đến phía sau y Nếu như là lách qua núi lớn Làm sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy Đáng tiếc căn bản không có nhiều thời gian cho y đi suy nghĩ nhiều như vậy Đầu lâu của y cũng đã bay lên giữa không trung, Hóa thành ánh sáng trở về linh hồn chi thạch Tất cả dị linh cùng dị sinh vật đang quan chiến đều lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ Bốn kiếm chém giết bốn vị đại đế. Giống như là giết gà chó, thực lực thế này quả thật đã nghịch thiên. Quá kinh khủng, tại sao lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy? Hắn không phải là truyền nhân của Đại La Sát Thần đấy chứ? Kiếm pháp quá đáng sợ. Thật lợi hại, đó chính là lực lượng của Đại La Sát Thần à? Bách Hoa Nữ Đế kinh ngạc nói. Đó cũng không phải là lực lượng của Đại La Sát Thần, mà là một loại lực lượng thời không. Trong buồng nhỏ ở trên thuyền truyền ra giọng của cô gái kia, lực lượng thời không... Đó chính là hai loại sức mạnh thời gian cùng không gian kết hợp lại hay sao? Vậy mà có người đồng thời có thể có hai loại lực lượng hiếm thế này, lại còn có thể kết hợp lại làm một. Bách hoa nữ đế vô cùng kinh ngạc. Xác thực là rất lợi hại, nhưng mà cũng không khó giải giống như lực lượng của Đại La Sát Thần. Chỉ cần biết nó là lực lượng, vậy sẽ có biện pháp có thể phá giải. Người phụ nữ ở trong khoang thuyền nói. Phá giải như thế nào? Bách hoa nữ đế tò mò hỏi. Thời gian cùng không gian tùy ý một loại lực lượng cũng có thể tung hoành thiên hạ. Hai loại sức mạnh kết hợp cho ra kết quả, bách hoa nữ đế thật sự khó có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Rất nhanh các cô sẽ biết. Cô gái ở trong khoang thuyền sau khi nói một câu cũng không nói gì nữa. Mặc dù trong lòng bách hoa nữ đế kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi lại tính cách của vị đại đế này hết sức cổ quái. Ở trước mặt cô ta, bách hoa nữ đế cũng không dám làm càn. Bên kia tam nhãn dị linh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lực lượng thời gian cùng không gian kết hợp, có thể xuyên qua không gian trực tiếp chém ra thân thể đối thủ Mặc dù đây không phải là lực lượng của Đại La Sát Thần Nhưng cũng không kém nhiều nữa rồi Quả nhiên là một tên vô cùng phiền toái Tuy rằng lực lượng thời không thực sự không phải là vô địch Hiện tại chỉ có một vị Đại Đế có thể khắc chế hắn Trung Ma Đại Đế hít mắt nói ra Ai? Tam nhãn dị linh hỏi Y không nhịn được đã xuất thủ Trung Ma Đại Đế không trả lời Chỉ là nhìn tới chiến trường nói ra Tam nhãn dị linh nhìn sang Chỉ thấy lại có một vị Đại Đế đã đến trước mặt Hàn Sâm đại đế kia đang cưỡi hắc long người mặc áo giáp huyền thiết hai tay đều cầm một chiếc búa lớn thoạt nhìn hết sức uy mãnh sau khi nhìn rõ ràng đại đế này trong lòng tam nhãn dị linh lập tức vui vẻ thì ra là như thế lấy độc trị độc bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế lại không có kiến thức giống như tam nhãn dị linh nhìn thấy đại đế kia xuất chiến lại vẫn không hiểu là tình huống như thế nào đại đế ngài là nói đại đế cưỡi hắc long kia có thể khắc chế lực lượng thời không của hàn sâm ngự nữ đế cẩn thận thăm dò hỏi Đúng vậy, vị đại đế kia tên là Minh Hình, lực lượng của y cũng có chút quan hệ tới thời không, nhưng mà phương hướng lại khác biệt, đúng là khắc tinh của nhân loại kia. Người phụ nữ ở trong khoang thuyền nói, bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế vội vàng nhìn kỹ đại đế kia, muốn nhìn một chút xem đến cùng là y làm sao để khắc chế hàn sâm. Nhân loại, bản đại đế tên là Minh Hình, hôm nay muốn chém ngươi. Minh Hình đại đế ngồi trên lưng hắc long, từ trên cao nhìn xuống hàn sâm lạnh giọng nói. Hàn Sâm lại không nói một lời, trực tiếp một kiếm chém tới minh hình đại đế. Thân hình quỷ dị biến mất không thấy đâu nữa, giống như biến mất ở trong thời không. Hôm nay Hàn Sâm đã muốn đại khai sát giới, lười nói thêm lời vô ích. Minh hình đại đế thấy thân hình Hàn Sâm biến mất, lại tuyệt không bối rối, song chùy trợt đánh ra, nhưng cũng không phải là đánh về phía địch nhân, mà là song chùy đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng, không gian ở giữa hai chùy đụng nhau vỡ tan, tạo thành một cái lỗ đen lớn. Tôi hiểu rồi minh hình đại đế có thể chế tạo ra lỗ đen ảnh hưởng tới thời không lúc hàn xâm xuyên qua thời không sẽ bị hút vào bên trong lỗ đen trực tiếp mất phương hướng ở bên trong không gian đứt gãy sẽ khó có thể đi ra bách hoa nữ đế sau khi nhìn thấy lỗ đen liền lập tức kịp phản ứng lại đúng vậy minh hình đại đế chế tạo ra lỗ đen mặc dù chỉ là tạm thời xé rách thời không nhưng đủ để vây khốn nhân loại kia ở bên trong khoảng không đứt gãy đó thân hình đã bị không gian vặn vẹo cùng thời gian xoắn giết căn bản không đợi tới lúc hắn xuyên qua lỗ đen Thân thể đã bị hủy diệt, ở trước mặt minh hình đại đế. Sử dụng lực lượng xuyên qua không gian và thời gian chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Cô gái ở trong khoang thuyền lạnh nhạt nói. Sát na nữ đế nhìn thấy lỗ đen, lập tức cũng đã hiểu được vì sao mà minh hình đại đế, dám xuất chiến sau khi thấy hàn sâm, đơn giản chém giết bốn vị đại đế, ý chế tạo ra lỗ đen, đúng là khắc tinh loại lực lượng thời không này của hàn sâm. Ở trong lỗ đen, thời gian cùng không gian đều bị vặn vẹo, tạo thành đứt gãy. Loại đứt gãy này sẽ trực tiếp xoắn giết Hàn Sâm chủ động dẫn thân vào trong đó, cường giả có thể từ loại địa phương đó lao ra, trong toàn bộ không gian thứ ba tỷ hộ sở chỉ sợ cũng không tìm ra mấy người, một tay đã có thể đếm được, cho nên hiện tại sát na nữ đế vô cùng lo lắng. Mặc dù Hàn Sâm chết thì cô ta cũng sẽ không hề thương tâm, thậm chí còn sẽ cao hứng, nhưng mà Hàn Sâm chết cũng có ý nghĩa là cô ta cũng sẽ chết theo, đây cũng là chuyện mà sát na nữ đế làm như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Gương mặt của Minh Hình Đại Đế cũng lộ ra vẻ đắc ý cao ngạo nói ở trước mặt tao sử dụng lực lượng xuyên qua không gian và thời gian thật sự là không biết sống chết lời của minh hình đại đế vừa nói xong sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ chỉ thấy một bóng kiếm màu vàng huyễn lệ từ trong lỗ đen của y đâm ra sau đó là toàn bộ thân kiếm tiếp đến là tay nắm chuôi kiếm bàn tay kia óng ánh như ngọc xinh đẹp quỷ dị không nói lên lời phía sau liền thấy cánh tay cùng khuôn mặt bình tĩnh kia của hàn sâm bàn tay kia óng ánh sáng long lanh vừa quỷ dị lại vừa xinh đẹp không có khả năng Minh Hình Đại Đế thấy Hàn Sâm lông tóc không hao tổn xuyên qua lỗ đen, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng lại giơ song chùy lên, muốn va chạm chế tạo ra lỗ đen lần nữa. Đáng tiếc là y đã không có cơ hội như vậy nữa, song chùy còn chưa kịp đụng vào nhau, một luồng ánh kiếm màu vàng óng cũng đã chợt lóe lên trên người y, thân hình của Hàn Sâm cũng biến mất ở trước mặt y, lúc xuất hiện lại đã ở sau lưng của Minh Hình Đại Đế. Thân hình của Minh Hình Đại Đế động lại ở chỗ đó, song chùy chỉ cách nhau khoảng một tấc, nhưng lại không hề nhúc nhích sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng lớn tới cực điểm. "Giống." Tọa Kỳ Hắc Long của Minh Hình Đại Đế hét thảm lên một tiếng, sau đó thân thể Hắc Long vậy mà từ giữa tách ra thành hai nửa, thuận theo long huyết giống như là thác nước phun ra kia cùng một chỗ rơi xuống. Mà thân thể của Minh Hình Đại Đế cũng giống như Hắc Long đều bị phân làm hai nửa, tương tự hướng phía dưới rơi xuống, đồng thời hóa thành một luồng ánh sáng màu đen tan đi, trở về linh hồn chi thạch. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu Hắc Ám Cự Long, đạt được thú hồn Hắc Ám Cự Long bạo tẩu. Thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh, tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Bốn phía là một vùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh, thân thể có thể từ trong lỗ đen xuyên qua, lại lông tóc không tổn hao gì. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, hàn sâm đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Nếu chỉ có thân thể mạnh mẽ thì cũng thôi đi, còn có được thủ đoạn công kích khủng bố như vậy, công thủ hai mặt đều mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng, rất nhiều đại đế đột nhiên phát hiện ra. Bọn họ đến vì truyền nhân của Đại La Sát Thần Nhưng hiện tại lại thấy một nhân loại Có khả năng còn kinh khủng hơn so với truyền nhân Của Đại La Sát Thần Trong lúc nhất thời xung quanh đã yên tĩnh trở lại Vậy mà không có dị linh nào dám tiến lên Cùng Hàn Sâm đại chiến nữa Sát Na nữ đế kinh ngạc tới mức cái cằm Đã sắp rớt xuống Không thể tin được Hàn Sâm đã đạt tới mức độ này Kỹ xảo thời gian cùng không gian thì cũng thôi đi Thân thể của Hàn Sâm vậy mà mạnh mẽ như thế Khiến cho cô ta cảm thấy khó có thể tin tưởng được Mặc dù là sát na nữ đế ở thời điểm mạnh mẽ nhất, trình độ mạnh mẽ của thân thể cũng còn kém rất xa hàn sâm, chớ đừng nói là hiện tại cô ta còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thời gian ngắn như vậy, hắn lại đạt đến loại tình trạng này, rốt cuộc làm sao mà làm được. Ánh mắt của sát na nữ đế phức tạp nhìn hàn sâm ở trên không trung, Hắn vậy mà lông tóc không hao tổn xuyên qua lỗ đen. Bách hoa nữ đế trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn hàn sâm tự lẩm bẩm. Cô gái ở trong khoang thuyền cũng không nói gì thêm cũng không biết là bởi vì phán đoán sai lầm mà không nói, hay là đang khiếp sợ bởi trình độ thân thể mạnh mẽ của Hàn Sâm. Lông mày của Trung Ma Đại Đế đã nhíu chặt lại, thân thể quá mạnh mẽ, quả nhiên là giống như Vô Thần nói, nhân loại này công thủ hai mặt đều mạnh tới đáng sợ, nếu muốn giết hắn thật đúng là có chút khó khăn, xem ra chỉ có thể đợi Quy Khư Đại Đế đến rồi tính sau. Vậy cũng chưa chắc. Tam Nhãn Dị Linh đột nhiên lại nói một câu. Vô Thần Đại Đế cùng Cổ Ma Đại Đế đều nhìn về phía Tam Nhãn Dị Linh. Không biết là lời này của Tam nhãn dị linh rốt cuộc có ý gì. Tam nhãn dị linh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chiếc thuyền buồm năm màu trong mây kia, thấp giọng nói ra: Đông tiên nữ đế đang ở đây, nếu như cô ta chịu xuất thủ tương trợ, muốn giết Hàn Sâm lại có gì khó? Hàn Sâm có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi. Cường giả dị linh cùng dị sinh vật ở nơi này rất đông, nếu như đồng tâm hiệp lực đánh tí hộ sở, đừng nói là một mình Hàn Sâm, cho dù truyền nhân của Đại La sát thần kia đến cũng vô dụng, cũng đều phải chết chỉ sợ là đông tiên nữ đế sẽ không dễ dàng ra tay cô ta cũng không có gì ân oán với đại la sát thần hơn nữa cô ta đã sắp tấn chức bán thần rồi đối với những chuyện này có lẽ không có hứng thú gì cổ ma đại đế nói ra vậy cũng chưa chắc tôi đã từng giúp đông tiên nữ đế một chuyện cô ta đã từng hứa hẹn nợ tôi một món nợ ân tình tôi có thể đi thử một lần tam nhãn dị linh nói ra trung ma đại đế lập tức mừng như điên nếu như thật sự có thể mời được đông tiên nữ đế ra tay vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi chúng ta cũng không cần đợi tới lúc quy khư đại đế đến. đã như vậy, tôi đi thử một lần xem. tam nhãn dị linh nói xong, liền bay tới chỗ chiếc thuyền buồm năm màu trong mây kia. tam nhãn bái kiến đại đế. tam nhãn dị linh bay đến trước thuyền, nhưng không dám lên thuyền, một mực cung kính hành lễ với buồng nhỏ trên thuyền nói: cậu không cần phải khách khí với tôi, có chuyện đi lên nói đi. trong khoang thuyền truyền ra giọng của cô gái kia. sau khi tam nhãn dị linh tạ ơn leo lên chiếc thuyền buồm năm màu. Hơi liếc qua bọn ngự nữ đế ở trên thuyền, sau đó mới lại hướng về buồng nhỏ trên thuyền hành lễ nói, đại đế, tôi có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đại đế có thể giúp tôi một tay. Cậu nói đi. Giọng của cô gái kia một lần nữa truyền đến, nghe không ra vui buồn. tam nhãn dị linh châm ngầm một chút mới lên tiếng, nhân loại kia lớn lối như thế, lại giết dị linh chúng ta như cỏ rác, tương lai chỉ sợ lại là một mối họa giống như đại la sát thần kia, tôi tuy có tâm giết hắn, nhưng tự biết là không phải đối thủ của hắn. Cho nên muốn mời đại đế ra tay, giúp bọn tôi một tay, liên hợp đông đảo dị linh cùng một chỗ chém giết nhân loại kia, tính cả truyền nhân của đại la sát thần đều diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Các người muốn giết thì chính mình đi giết, tìm đại đế nhà ta làm gì? Bách hoa nữ đế lại vô cùng khó chịu nói. Nếu tôi có năng lực như vậy, cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ tiến lên phía trước, chỉ tiếc là tôi không có năng lực như vậy, cho dù liều mạng, cũng không phải là đối thủ của nhân loại kia. Tam nhãn dị linh cười khổ nói. Âm thanh của đông tiên nữ đế một lần nữa từ trong khoang thuyền chuyển đến, tôi đã sớm thể không sát sinh nữa, chỉ sợ không giúp được cậu rồi. Tam nhãn dị linh lập tức có chút thất vọng, nhưng mà âm thanh của đông tiên nữ đế một lần nữa, chuyển đến, nhưng mà cậu có ân với tôi, tôi cũng đã hứa hẹn thiếu nợ cậu một món nợ nhân tình, cậu đã tới cầu, liền mang vật ấy đi đi, từ nay về sau ân tình giữa tôi và cậu coi như thanh toán xong. Nói xong, một vật từ trong khoang thuyền bay ra, đã rơi tới trước mặt Tam nhãn dị linh. Tam Nhãn Dị Linh thấy vật kia lập tức vừa mừng vừa sợ, liền thò tay nhận lấy, "Đa tạ đại đế ban thưởng, Tam Nhãn sẽ không phụ kỳ vọng, chém giết nhân loại kia. Đây coi như là món nợ ân tình của tôi với cậu, cậu có giết nhân loại kia hay không đều không có quan hệ gì với tôi." Đông Tiên Nữ Đế lạnh nhạt nói. Mặc dù Tam Nhãn Dị Linh bị từ chối, nhưng lại tuyệt không tức giận, sau khi chào Đông Tiên Nữ Đế, mang theo vật kia bay thẳng trở về chỗ Vô Thần Đại Đế cùng Trung Ma Đại Đế. Như thế nào? Đông Tiên Nữ Đế có đồng ý ra tay không? Trung Ma Đại Đế liền vội vàng hỏi, mặc dù Đông Tiên Nữ Đế không đồng ý ra tay, nhưng lại cho tôi cái này, đã có nó, chúng ta sẽ có thể liên hợp tất cả dị linh cùng dị sinh vật. Tam Nhãn dị linh lấy thứ đồ lấy được từ chỗ Đông Tiên Đại Đế kia ra. Trung Ma cùng Vô Thần nhìn tới, lập tức đều giật mình, Triệu Tiên Linh, cô ta vậy mà cam lòng cho cậu. Trước kia đến cùng là cậu đã giúp cô ta làm cái gì? Cũng không trách được cổ Ma Đại Đế cùng Vô Thần Đại Đế lại kinh ngạc, Triệu Tiên Linh là ghen bí bảo thành danh mà Đông Tiên Nữ Đế dựa vào. Cũng là gen bí bảo đại đế, tiếng tăm lừng lẫy ở trong không gian thứ ba tí hộ sở. Nếu như có bảng xếp hạng bí bảo đại đế, triệu tiên linh tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Bí bảo bực này, đông tiên nữ đế vậy mà lại cho tam nhãn. Chuyện tam nhãn đã từng giúp đông tiên nữ đế kia nhất định không phải là chuyện đùa. Nếu không thì không thể có việc này xảy ra. Tam nhãn đại đế mỉm cười, chuyện đó cũng không quan trọng. Hiện tại đã có triệu tiên linh trong tay, chúng ta đã có thể ra tay rồi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nói xong, Tam nhãn đại đế đưa bàn tay ra ngoài, chỉ thấy trong tay y đang cầm là một cái lục lạc, mà bên trong lục lạc kia còn treo một băng gấm màu trắng. Ánh mắt của Tam nhãn đại đế lộ ra vầng sáng kỳ dị, con mắt nhìn quét ra xung quanh, lực lượng trên người liền dũng mãnh tràn vào bên trong triệu tiên linh, sau đó liền thấy bên trên băng gấm kia xuất hiện lần lượt từng cái tên. Theo lục lạc lay động, những cái tên bên trên hiện ra cũng càng ngày càng nhiều, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra những cái tên đó, trên thực tế là nguyên một đám nhân hiệu của đế linh. Hơn nữa đều là niên hiệu của đế linh ở trong vùng này. Tam nhãn đại đế ở bên này điều động Triệu Tiên Linh, mà ở trước mặt đế linh ở xung quanh đều nổi lên một quang ảnh giống như thánh chỉ. Triệu Tiên lệnh. Trong lòng của rất nhiều đế linh đều cả kinh, lập tức cẩn thận nhìn tới chữ viết bên trên quang ảnh kia, rõ ràng là ra lệnh bọn họ đồng loạt ra tay đánh di tinh tí hộ sở. Rất nhiều dị linh sau khi hơi do dự một chút, liền thò tay lấy xuống quang ảnh giống như thánh chỉ kia, quang ảnh hóa thành một luồng tiên khí dũng mãnh tràn vào bên trong thân thể bọn họ lập tức làm cho bọn họ lộ ra vui vẻ giống như lấy được chỗ tốt rất lớn hàn sâm thấy không có ai dám đi lên khiêu chiến nữa đang chuẩn bị lại khiêu khích vài câu nhìn thử xem còn có ai tặng đầu đi lên hay không nhưng mà lời nói còn chưa nói ra lại đột nhiên nhìn thấy bốn phía có nguyên một đám khí tức kinh khủng phóng lên trời rất nhiều dị linh kinh khủng mang theo dị linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết thủ hạ của bọn họ đều đang lần lượt lao tới di tinh tí hộ sở hàn sâm lập tức nhíu mày những dị linh này nguyên bản đều là đám ô hợp Lúc này như thế nào lại đột nhiên đồng tâm hiệp lực tấn công tới? Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng mà hiện tại cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, nhiều dị linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết khủng bố như vậy xông lại, cho dù Hàn Sâm có thể bảo vệ tính mạng của mình không chết, bọn tà tình đế ở bên trong tí hộ sở cũng sẽ không chịu được. Hàn Sâm cũng không hoảng loạn, chỉ là hướng tới phía tí hộ sở quát nhẹ một tiếng, "Tỉ tỉ." Trong lòng sát na nữ đế hoảng sợ, vốn cho rằng Hàn Sâm đã ổn định tình thế, rất nhiều dị linh kia cũng đã không dám đi lên khiêu chiến nữa có lẽ có thể tránh thoát một kiếp này. Thế nhưng mà ai biết những dị linh đó lại giống như là đã đột nhiên thương lượng xong, đồng thời từ bốn phương tám hướng làm khó dễ. Nhiều lực lượng kinh khủng như vậy đột kích, cho dù hàn sâm có bản lĩnh sống sót, chỉ sợ bọn họ sẽ chết chắc. Lại nghe thấy hàn sâm hô tỉ tỉ, trong lòng sát na nữ đế liền cảm thấy buồn bực, sớm nói lui thì không lui, hiện tại hô tỉ tỉ thì làm được cái gì. Đừng nói là hô tỉ tỉ, coi như là kêu mẹ tới cứu mạng cũng vô ích. Không chỉ là sát na nữ đế, ngay cả tà tình đế cũng có chút biến sắc, nhân vật khủng bố sông tới thật sự có nhiều lắm, một trọi một thì tà tình đế không sợ, nhưng rõ ràng là một mình y đánh năm người còn đánh không lại. Tuyết cầu bị hù dọa cho triệu hồi ra quả cầu màu, trắng bọc lại thân thể, quỷ anh đang lặng lẽ lui về phía sau, trong lòng thầm mắng, đánh cái mẹ gì nữa. Người ta mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể nhổ bọn họ thành tổ ong vò vẽ. Mà những dị linh xông lên đó nguyên bản vẫn còn có chút sợ hãi đối với hàn sâm. Không dám tới quá gần hàn sâm, đều là phóng tới tí hộ sở, tối đa cũng chỉ là để cho dị linh, cùng sinh vật siêu cấp thần huyết thủ hạ đi giết hàn sâm. Nhưng khi nhìn thấy nhiều nhân vật khủng bố như vậy đồng loạt ra tay, lập tức lá gan của cả đám đều lớn lên, mặc kệ thủ đoạn thông thiên của hàn sâm, bọn họ cùng một chỗ liên thủ xoắn giết, đừng nói là một nhân loại, coi như là bán thần chỉ sợ cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Làm sao đại đế lại đưa triệu tiên linh cho tam nhãn kia, thật sự là quá lãng phí. Bách hoa nữ đê có chút không cao hứng nói, đông tiên nữ Đế lạnh nhạt nói, năm đó ta thiếu nợ y một món nợ ân tình lớn, chả cũng coi như trong lòng hết lo lắng. Trung ma đại đế nhìn thấy rất nhiều cường giả lao thẳng tới di tinh tí hộ sở, lại nhìn lục lạc đang lắc lư trong tay tam nhãn một cái, không khỏi tán thán nói, triệu tiên linh quả nhiên không hổ là bí bảo đại đế, nổi tiếng ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, quả nhiên là vô cùng thần diệu, lần này tên hàn sâm kia sẽ chắc chắn phải chết. Chỉ đáng tiếc là truyền nhân của Đại La Sát Thần còn chưa xuất hiện. Lúc đang lúc nói chuyện, đã thấy một thiếu nữ tóc tím mặc áo giáp, từ bên trong di tinh tí hộ sở đi ra, chính là truyền nhân của Đại La Sát Thần mà Trung Ma Đại Đế đã gặp ngày đó. Đó chính là truyền nhân của Đại La Sát Thần. Trung Ma Đại Đế chỉ vào thiếu nữ tóc tím kêu lên một tiếng. Kỳ thật không cần Trung Ma Đại Đế kêu, rất nhiều dị linh cũng đã phát hiện ra thiếu nữ tóc tím, nhận ra cô ta chính là truyền nhân của Đại La Sát Thần. Rất nhiều dị linh đều đánh ra lực lượng kinh khủng tới phía cô ta. Ba người bọn vô thần đại đế đều không ra tay, tựa hồ muốn nhìn tình huống trước một chút. Ánh mắt của một đám dị linh đều ở trên người hàn sâm cùng linh, không hề chú ý tới cùng linh đi ra còn có một mỹ nữ dị linh nữa, đúng là tà liên nữ đế. Tà liên nữ đế nghe thấy hàn sâm hô tỉ tỉ, lại mỉm cười, trong tay nâng lên một khối đá quý màu đen, chỉ thấy phía trên viên đá quý màu đen kia lóe lên vâng sáng. Ánh sáng màu đen cuốn lên ở phía chân trời, trong một chớp mắt đã khiến, cho khu vực vạn dặm xung quanh đều biến thành một vùng tăm tối. Trong lòng của đám dị linh đang tấn công về phía tí hộ sở đều cả kinh, ngay cả đại đế chuyên tu nhãn lực, ở bên trong bóng tối này cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, giống như đã biến thành mù loà. Một ít dị linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết quang hệ, trên người lóe lên quang diễm, nhưng mà quang diễm kia căn bản chỉ chiếu ra phạm vi không hơn một xích, giống như là một ngọn đèn mờ nhạt. Mọi người lập tức kinh hãi, muốn xông ra khỏi vùng bóng tối này, nhưng lại phát hiện ra vùng tâm tối này giống như là vô cùng vô tận, dùng bản thân bọn họ, vậy mà bay không ra khỏi vùng tâm tối này được. Bọn tà tình đế cùng sát na nữ đế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn họ cũng cảm thấy bầu trời đen lại, nhưng thị lực cũng không hề bị ảnh hưởng quá lớn, mà những dị linh cùng sinh vật siêu cấp thân huyết kinh khủng đó lại giống như là con ruồi không đầu, ở bên trên bầu trời xoay loạn, cũng không biết đến cùng là bọn họ đang làm gì, giống như đã bị biên vậy. Còn ngẩn ra đấy làm gì, giết, giết sinh vật siêu cấp thần huyết trước, một con cũng đừng để cho chạy thoát. Linh, cô đi giết đám dị linh kia." Hàn Sâm hét lớn một tiếng, cầm song kiếm trong tay giết tới chỗ một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Trong tay tà liên nữ đế cầm viên đá quý màu đen, là bán thần gen hạch mà vĩnh dạ nữ đế cho cô ta, uy lực to lớn không phải là gen bí bảo ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, có thể chống lại, mặc dù chỉ có hiệu quả mất phương hướng trong bóng tối, không có hiệu quả sát thương chân chính. Nhưng mà đối với Hàn Sâm thì như vậy cũng đã đủ rồi, đây cũng là một trong những lực lượng Hàn Sâm, dựa vào để nghênh chiến vô số nhân vật khủng bố. Đáng tiếc duy nhất chính là Dị Linh ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, dùng bán thần ghen hạch, tiêu hao vô cùng lớn, tà liên nữ đế cũng chỉ có thể kiên trì chừng 10 phút mà thôi. Cho nên Hàn Sâm từng phút từng giây cũng không muốn lãng phí, trực tiếp liền giết đi lên. Mấy người bọn sát na nữ đế cũng đều kịp phản ứng lại, nguyên một đám ngang trời bay lên, lao thẳng tới đám sinh vật siêu cấp thần huyết trước. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực xung quanh di tinh tí hộ sở, đã máu chảy thành sông, máu tươi của sinh vật siêu cấp thần huyết và của đại đế bắn ra đầy trời, quả thực giống như là mưa to vậy. Truy cập halaji.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trong bóng tối truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho người ta kinh hãi, nhưng lại không nhìn thấy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, loại cảm giác này càng khiến người ta bất, an. Trên mặt trung ma đại đế cùng tam nhãn đại đế đều lộ ra vẻ bối rối. Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, nghe được tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, tâm thần đều có chút bất an. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Như thế nào mà dùng lực lượng của chúng ta, vậy mà không thể nhìn thấy? Trung ma đại đế bất an hỏi. Tam nhãn đại đế cũng không biết, mắt dò xét xung quanh, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, lọt vào trong tầm mắt chỉ là một vùng tăm tối. Vô thần đại đế lạnh nhạt nói, đây là lực lượng của vĩnh dạ nữ đế. Vĩnh dạ nữ đế... Không phải bà ta đã sớm đã tấn chức bán thần rồi sao? Tam nhãn đại đế cả kinh nói. Vô thần đại đế tiếp tục nói. Xác thực đã là bán thần. Nếu như bản thân bà ta ở đây, liền không phải chỉ đơn giản là mất phương hướng trong bóng tối như vậy. Mấy người không cần phải lo lắng. Chúng ta ở chỗ này vẫn khá an toàn. Bóng tối này cũng không kéo dài được quá lâu đâu. Nghe vô thần đại đế nói như thế. Tam nhãn đại đế cùng cổ ma đại đế mới hơi an tâm một chút. Nhưng mà mất phương hướng ở trong bóng tối như thế này. Vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy rất không được tự nhiên Đặc biệt là những tiếng kêu thảm thiết kia càng ngày càng nhiều Hơn nữa âm thanh giống như vừa xa vừa gần Lại giống như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến Căn bản không phân biệt được rốt cuộc là ở chỗ nào Song kiếm trong tay hàn sâm đang dỉ máu Năng lực phản kháng của những sinh vật siêu cấp thần huyết cùng dị linh Mất phương hướng ở trong bóng đêm đó có hạn Trước khi hắn tới gần Cơ hồ khó có thể phát hiện ra sự hiện hữu của hắn Chờ tới lúc phát hiện ra hắn cũng không có mấy người có thể ngăn cản được u linh chảm của hắn săn giết thống khoái đầm đìa không chỉ có hàn sâm bọn tà tỉnh đế cùng sát na nữ đế cũng đã giết không ít sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh đây hoàn toàn là một trận đơn phương đổ sát những sinh vật siêu cấp thần huyết cùng dị linh kia giống như là heo bị nhốt trên cơ bản không thể hình thành chống cự hữu hiệu vốn là có ưu thế về nhân số ở bên trong bóng tối bị mất phương hướng đã hoàn toàn không có tác dụng ngược lại khiến cho bọn họ ở dưới tình huống không nhìn thấy đối phương Xem tất cả những ai tới gần bọn họ thành địch nhân, do đó liền tấn công, kết quả là có rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết cùng dị linh, đều bị chính người của bọn họ làm cho trọng thương. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, chỉ là ở trong bóng đêm, ngoại trừ những người bọn hàn xâm ra, không ai nhìn thấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì. 10 phút nháy mắt đã trôi qua, chờ lúc bóng tối biến mất, sau khi mọi người khôi phục thị giác, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn bách hoa nữ đế cùng ngữ nữ đế đã sắp không nhịn được muốn ói ra. Toàn bộ di tinh tí hộ sở đã bị bao phủ ở trong một dòng sông máu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tàn thi của sinh vật siêu cấp thần huyết, nguyên bản mấy trăm sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh, lúc này chỉ còn lại khoảng 10 người chơi trọi lơ lửng ở trên không trung. Mà người ở bên phía hàn sâm lại không thiếu một ai, lúc này đã vây 10 dị linh còn lại kia ở bên trong. Cũng mới chỉ ngẩn người một chút, bọn hàn sâm đã xông tới 10 dị linh còn lại kia, mặc dù những dị linh đó hiện tại đã có thể nhìn thấy được, nhưng lại không có vốn liếng để ngăn cản nữa đột nhiên một dị linh trực tiếp một trưởng đánh gục mình trực tiếp trở về linh hồn chi thạch cũng không phải là y sợ hãi chiến đấu mà là sợ hãi truyền nhân của đại la sát thần bị lực lượng như vậy chém giết ngay cả linh hồn chi thạch cũng sẽ bị chôn vùi theo tự sát còn có thể phục sinh bị giết thì chắc chắn sẽ phải chết còn lại mấy dị linh bên kia nhìn thấy cảnh này cũng nguyên một đám học theo không đợi linh kịp ra tay cả đám đều trước một bước tự sát mà đi vừa rồi ở trong bóng đêm đã có không ít dị linh ý thức được tình huống không ổn sử dụng một chiêu này bỏ chạy mà đi nếu không thì bọn hàn sâm cũng không thể giết nhanh như vậy được bọn bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế sớm đã xem tới ngây người nhiều dị linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng như vậy chỉ là trong chốc lát đã chết sạch sẽ quả thực không có cách nào tưởng tượng đó là lực lượng đáng sợ cỡ nào trong lòng trung ma đại đế cùng tam nhãn đại đế đều phát lạnh đồ sát như vậy chỉ sợ là ở trong không gian thứ ba tí hộ sở vài vạn năm cũng khó gặp mấy trăm sinh vật siêu cấp thần huyết cùng dị linh bị đồ diệt quả thực là không có cách nào tưởng tượng tam nhãn đại đế cũng đã nảy sinh ý lui cảnh tượng núi xương biển máu trước mắt thật sự là quá dọa người tình cảnh như vậy y không phải là chưa từng thấy nhiều tử thi hơn nữa y đều đã gặp nhưng mà những thi thể đó đều là sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh vậy thì không giống rồi chỉ là nhìn những sinh vật khủng bố đã từng tung hoành thiên địa kia lúc này giống như chó chết nằn bên trong máu tươi trong lòng tam nhãn đại đế liền không nhịn được run lên mà một ít dị linh ở phía xa không tiếp nhận triệu tiên lệnh cũng đang âm thầm may mắn vì quyết định sáng suốt của mình, không ham chỗ tốt của triệu tiên lệnh mà đưa ra mạng nhỏ. Đúng vào lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời ở phương xa, một đại đế đang bay đến, khí sám cuồn cuộn như rồng, ngang trời lướt qua ba nghìn dặm mà đến, khí thế lớn mạnh khiến lòng người rung động lắc lư. Quy khư đại đế đến rồi. Trong lòng cổ ma đại đế vui vẻ, nhịn không được kêu lên thành tiếng. Mấy người bọn hàn sâm đều nhìn về phía khí sám cuồn cuộn này. Chỉ thấy ở phía trước màu xám, một vị đại đế cưỡi dị thú mà đến, lòng khí cuồn cuộn kia dĩ nhiên là từ trên người dị thú phát ra. Chỉ thấy dị thú tung bốn vó chạy như điên, lòng khí màu xám phát ra từ bốn vó, khí tức khủng bố tới cực điểm. Mày chính là truyền nhân của đại la sát thần. Đại đế trên lưng dị thú, lạnh lùng nhìn về phía linh hỏi. Nơi này không có truyền nhân của đại la sát thần nào cả, nhưng mà mày muốn dâng mạng, tao có thể thành toàn cho mày. Kiếm trong tay hàn sâm trực tiếp giết tới đại đế kia Hôm nay mặc kệ là ai tới, đều phải chém giết, để cho tất cả đám dị linh kia đều kinh sợ, nếu không làm sao có thể quân lâm thiên hạ được. Đại đế kia thấy thân hình của Hàn Sâm biến mất, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng cũng không trốn tránh. Con, Phượng Hoàng thần kiếm của Hàn Sâm trực tiếp chém lên trên ngực y, nhưng lại hơi ngẩn người, trong tích tắc Phượng Hoàng thần kiếm đụng phải đại đế kia. Lực lượng thời không ở trên thân kiếm vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Không chỉ là ở trên thân kiếm liền lực lượng thời không ở trên người Hàn Sâm cũng đều biến mất không thấy đâu nữa, giống như lực lượng thời không ở trong khoảnh khắc đó đã bị xóa bỏ khỏi thân thể vậy. Bọn tà tình đế thấy công kích của Hàn Sâm không có hiệu quả, nguyên một đám cũng đều giết tới chỗ đại đế kia, chỉ thấy ánh sáng màu bạc ngang trời, bụi gai như rồng, từng tia sét rơi xuống. Tất cả công kích rơi lên trên người đại đế kia, trong nháy mắt đều biến mất không thấy đâu nữa, nhiều lực lượng kinh khủng như vậy, đều không thể động đến đại đế kia mảy may. Trái lại bọn kinh cức nữ đế kêu lên sợ hãi bởi vì bọn họ phát hiện ra lực lượng của mình đều đang biến mất không thấy đâu nữa, giống như là bị giam cầm. Trùng cực chi sơn, Quy Khư Đại Đế. Sát Na Nữ Đế nhận ra lai lịch của Đại Đế kia, gương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Y là Quy Khư Đại Đế. Khô Cốt Đế nghe thấy Sát Na Nữ Đế gọi tên Đại Đế kia, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không chỉ là Khô Cốt Đế, mấy dị linh khác đã nghe nói qua danh tiếng của Quy Khư Đại Đế, đều lộ ra khuôn mặt kinh ngạc. Vô Thần Đại Đế là người đứng đầu thập đại thần tử, Có thể xem như là người đứng đầu trong đám dị linh, nhưng đó cũng chỉ là đứng đầu trong thần chiến mà thôi. Đại đế chính thức được dị linh công nhận là đệ nhất dị linh, chính là vị quy khư đại đế trước mắt này, là nhân vật khủng bố có được lực lượng quy khư. Tất cả lực lượng trên thế gian, nếu chạm tới thân thể của y thì đều sẽ bị giam cầm, có được lực lượng quỷ dị mạnh mẽ hơn, ở trước mặt quy khư đại đế đều không có tác dụng. Nếu như nói trên đời thật sự có vạn pháp bất xâm, chỉ sợ cũng chỉ có vị quy khư đại đế này mới có thể được tính. Thậm chí là Vạn Pháp Bất Xâm đã không thể hình dung sự đáng sợ của lực lượng Quy Khư, lực lượng Quy Khư chẳng những có thể làm được bất xâm, còn có thể giam cầm Vạn Pháp. Quy Khư Đại Đế, ông không ở trung cực chỉ sơn hưởng phúc, đến nơi đây làm gì? Sát Na Nữ Đế nhìn chằm chằm vào Quy Khư Đại Đế quát hỏi. Quy Khư Đại Đế liếc nhìn Sát Na Nữ Đế, cô đã một lần nữa trở về không gian thứ ba tí hộ sở, vậy cần phải quý trọng cơ hội, đừng xen vào việc của người khác. Nói xong, Quy Khư Đại Đế lại nhìn về phía Tà Liên Nữ Đế. Xem ở trên mặt mũi của vĩnh dạ nữ đế mẹ cô, hiện tại cô có thể rời đi. Tà liên nữ đế khẽ nhíu mày, quy khư đại đế. Việc này không có quan hệ gì tới ông, ông cần gì phải nhúng tay vào. Người khác tôi mặc kệ, truyền nhân của đại la sát thần nhất định phải chết. Ánh mắt của quy khư đại đế đã đã rơi lên trên người linh. Vô thần đại đế, trung ma đại đế cùng tam nhãn đại đế đều bay ra. Vô thần đại đế càng là nhìn chằm chằm vào sát na nữ đế nói ra, sát na, mày lại vẫn còn dám trở về. Hôm nay tao tất sẽ hủy linh hồn chi thạch của mày, tuyệt đối sẽ không cho mày thêm bất cứ cơ hội nào. Quy khư đại đế cùng vô thần đại đế đều tới, lần này có cho hay để nhìn rồi. Nhân loại phách lối kia tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của hai vị đại đế này. Cái gì hai vị, mặc kệ là một vị nào đều có thể chém giết hắn. Đâu cần ra tay nữa, anh không nhìn thấy là lực lượng của bọn họ đã bị quy khư đại đế. Giam cầm rồi sao, căn bản không có cách nào thi triển ra lực lượng, so với người chết thì khác nhau ở chỗ nào. Quy Khư Đại Nhân quả nhiên vẫn là người mạnh nhất, thật sự quá lợi hại. Xa xa trong lòng đám dị linh may mắn còn sống sót đều vui vẻ. Vừa rồi đại bại như vậy, mặc dù bọn họ không tham dự vào trong đó, nhưng trong, lòng cũng âm thầm nhụt trí, lại để cho một nhân loại lớn lối như thế. Thân là dị linh tự nhiên là vô cùng khó chịu. Hôm nay Quy Khư Đại Đế vừa đến đã làm bọn Hàn Sâm kinh hãi, khiến cho bọn họ đều nhảy cắn lên hoan hô. Trong lòng Hàn Sâm cũng hơi kinh ngạc, người khác thì cũng thôi đi. Lực lượng của Tiểu Ngân Ngân cùng Tử Minh Đại Đế rơi lên trên người Quy Khư Đại Đế, vậy mà cũng đều biến mất không còn tăm tích. Hơn nữa, thoạt nhìn thì Tiểu Ngân Ngân cũng không thể tiếp tục phóng ra lực lượng sấm xét được nữa, hiển nhiên là lực lượng trong cơ thể cũng đang bị giam cầm. Làm sao có thể có lực lượng vô địch như vậy được? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, lại có chút không tin Quy Khư Đại Đế thật sự vô địch như vậy. Hàn Sâm vẫn luôn tin tưởng, thiên hạ không có, có lực lượng vô địch, nhưng mà nhiều loại sức mạnh như vậy đánh lên trên người Quy Khư Đại Đế lại hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào, ngược lại bọn tiểu ngân ngân đều bị giam cầm lực lượng ở trong cơ thể, chuyện này thực sự có chút khó tin. Hàn Sâm thử một chút, quả nhiên là lực lượng thời không ở trong cơ thể mình cũng không có cách nào sử dụng, nhưng ngược lại lực lượng sấm sét lại phát hiện vẫn còn có thể sử dụng. Oanh. Hàn Sâm ngưng tụ ra lôi chùy, trực tiếp đánh lên trên người Quy Khư Đại Đế, nhưng mà lôi điện giống như là đốm lửa, vừa đụng phải thân thể Quy Khư Đại Đế liền trực tiếp tản ra, căn bản là không thể làm y bị thương một chút nào sau đó lại muốn ngưng tụ ra lôi trùy lại phát hiện ra mình vậy mà không có cách nào mô phỏng ra lực lượng của tiểu ngân ngân nữa tự nhiên cũng không sử dụng được lôi trùy nữa quả nhiên có chút cổ quái hàn sâm nhíu mày không có tác dụng đâu ở trước mặt quy khư đại nhân tất cả lực lượng đều không chịu nổi một kích tam nhãn đại đế cười lạnh nói quy khư đại đế lại không để ý tới hàn sâm giống như là căn bản không có hứng thú gì đối với hàn sâm trong ánh mắt chỉ có linh mắt thấy quy khư đại đế từng bước một đi đến chỗ linh Hàn Sâm nắm song kiếm, trực tiếp chém về phía Quy Khư Đại Đế, Hàn Sâm cũng không tin Thiên Hạ có lực lượng tuyệt đối vô địch. Nguyên bản Quy Khư Đại Đế đối với tất cả công kích đều chẳng thèm ngó tới, căn bản không có ý tứ tránh né, nhưng mà một kiếm này của Hàn Sâm chém tới, Quy Khư Đại Đế lại vươn cánh tay ra đỡ. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn có một vòng kim loại màu xám cho, Phượng Hoàng Thần Kiếm của Hàn Sâm chém lên phía trên, vậy mà không phát ra một chút âm thanh nào, giống như là bị dính vào vậy, Phượng Hoàng Thần Kiếm gắt cao dính lên bên trên vòng kim loại hàn sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn đã rõ ràng một chuyện quy khư đại đế có thể giam cầm tất cả lực lượng nhưng mà lại có một loại lực lượng y không có cách nào giam cầm đó chính là lực lượng cơ thể thuần túy một kiếm vừa rồi kia của hàn sâm không kèm theo bất kỳ thuộc tính lực lượng gì chỉ thuần túy là lực lượng thân thể mượn nhờ phượng hoàng thần kiếm chém ra quy khư đại đế vẫn một mực chưa từng ra tay rốt cục thò tay ra ngăn cản một cái nói rõ là y cũng không thể giam cầm lực lượng như vậy lực hút bên trên vòng kim loại thật lớn hàn sâm không có cách nào đâm phượng hoàng thần kiếm vào nhưng mà muốn kéo trở về thân hình của quy khư đại đế lại cùng một chỗ bị kéo tới quy khư đại đế thuận thế một quyền đánh tới trước mặt hàn sâm trước mặt lực lượng trên nắm tay kia khiến cho không gian bốn phía cũng vì đó mà sụp xuống khủng bố tới cực điểm hàn sâm cũng đấm ra một quyền quả đấm óng ánh ngọc bạch kia đụng vào quả đấm của quy khư đại đế lập tức khiến cho quy khư đại đế biến sắc chỉ nghe bịch một tiếng thân thể của quy khư đại đế bị hàn sâm đánh bay ngược về phía sau ở trên không trung trượt ra hơn 10 thước mới ngừng lại được quả đấm của quy khư đại đế lại hơi run rẩy tam nhãn đại đế cùng trung ma đại đế đều giật mình không thể tin được nhìn sang hàn sâm cùng quy khư đại đế hiển nhiên là thật sự không ngờ hàn sâm lại có thể bức lui quy khư đại đế mắt của bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế cũng đều sáng lên bách hoa nữ đế càng sợ hãi than nói nhân loại này thật là lợi hại lại có thể bức lui cả quy khư đại đế chỉ thấy buồng nhỏ trên tàu mở ra một thân ảnh của một cô gái nhoáng một cái đi tới đầu thuyền. Nhìn chiến trường nói ra, Quy Khư Đại Đế có thể giam cầm nhiều loại lực lượng trong thiên hạ, chỉ có hai loại sức mạnh là y không giam cầm được. Là hai loại lực lượng nào? Ngữ Nữ Đế tò mò hỏi. Một loại chính là lực lượng của Đại La Sát Thần. Năm đó lúc Đại La Sát Thần xuất thế, Quy Khư Đại Đế cũng từng đánh với y một trận. Đông Tiên Nữ Đế chậm rãi nói ra. Kết quả như thế nào? Bách Hoa vốn muốn hỏi là Quy Khư Đại Đế thắng chứ, nhưng mà nghĩ lại vừa rồi Đông Tiên Nữ Đế đã nói. Quy Khư Đại Đế không giam cầm được lực lượng của Đại La Sát Thần, thắng thua kia liền khó nói rồi. Không có người thắng, cũng không có người thua. Đông Tiên Nữ Đế lạnh nhạt nói, Quy Khư Đại Đế không giam cầm được lực lượng của Đại La Sát Thần, nhưng mà Đại La Sát Thần cũng không ngăn được lực lượng một đòn của Quy Khư Đại Đế, ai cũng không dám ra tay, nếu không tiếp đó sẽ là kết cục ngọc đá cùng vỡ. Thì ra là thế, vậy loại lực lượng thứ hai mà Quy Khư Đại Đế không có cách nào giam cầm là gì? Bách Hoa Nữ Đế lại hỏi, Loại thứ hai chính là loại lực lượng mà nhân loại kia đang sử dụng, lực lượng cơ thể thuần túy, không mang theo chút lực lượng thuộc tính nào, Quy Khư Đại Đế có thể giam cầm tất cả lực lượng thuộc tính, nhưng chỉ có lực lượng cơ thể là không có cách nào giam cầm. Đông Tiên Nữ Đế nhìn Hàn Sâm nói ra, mà lúc này Hàn Sâm đã thu hồi Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm, một đôi nắm đấm trực tiếp đánh giết tới chỗ Quy Khư Đại Đế, băng cơ ngọc cốt thuật bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Hàn Sâm giống như là người máy. Toàn thân cao thấp đều biến thành binh khí giết người kinh khủng, ở trước mặt Quy Khư Đại Đế, có thể sử dụng cũng chỉ có cái thân thể này. Quyền cùng quyền chạm nhau, cước cùng cước đụng nhau, lực lượng kinh khủng ở bên trên bầu trời nương theo xương cùng thịt tùy y phóng thích, phát ra va chạm sinh mệnh nguyên thủy nhất. Sát na nữ đế xem đến ngây ngẩn, hàn sâm chỉ vào bằng thân thể vậy mà chế trụ được nhân vật khủng bố như Quy Khư Đại Đế, chẳng những không rơi xuống hạ phong, còn mơ hồ có chút cảm giác áp chế Quy Khư Đại Đế. Thân thể của hắn đến cùng đã mạnh mẽ đến trình độ nào? Trong lòng sát na nữ đế âm thầm kinh nghi. Kinh nghi không chỉ có sát na nữ đế, thuyền lớn năm màu cùng rất nhiều dị linh ở xa xa, cũng đều đã nhìn trợn mắt há hốc mồm, kể cả đông tiên nữ đế đều có chút âm thầm giật mình. Đây chính là quy khư đại đế, được công nhận mạnh mẽ nhất ở trong không gian thứ ba tí hộ sở. Một nhân loại lại có thể cùng y chiến đến loại trình độ này, quả thực giống như là đang nằm mơ. Nhưng mà bản thân hàn sâm cũng bị ảnh hưởng một chút. Nơi phát ra lực lượng chủ yếu hiện tại của hắn là băng cơ ngọc cốt thuật, đúng là luyện khí thuật mạnh mẽ nhất, lực ảnh hưởng của lực lượng quy khư của quy khư đại đế, trên thực tế đối với Hàn Sâm không lớn. Ảnh hưởng lớn nhất chính là khiến cho Hàn Sâm không có cách nào lại sử dụng u linh chảm, lực chém giết đã giảm xuống biên độ lớn, chỉ có thể bằng vào lực lượng thuần túy để chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được quy khư đại đế. Sắc mặt của quy khư đại đế không hề đẹp mắt, vốn là vì truyền nhân của đại la sát thần mà đến. Ai ngờ còn chưa động thủ với truyền nhân của Đại La Sát Thần, lại bị một nhân loại quấn lấy. Lực lượng quy khư của quy khư Đại Đế lần lượt bộc phát ra, mang theo lực đạo kinh khủng muốn chém giết Hàn Sâm, nhưng đều bị Hàn Sâm lần lượt đánh bay. Thân thể của Hàn Sâm thực sự quá mạnh mẽ, cho dù lực lượng quy khư đánh lên phía trên, cũng chỉ có thể tạo thành một ít vết thương nhẹ, trong lúc nhất thời không làm gì được Hàn Sâm. Ngược lại mơ hồ còn có loại cảm giác bị Hàn Sâm ngăn chặn. Tam nhãn Đại Đế cùng Trung Ma Đại Đế nhìn nhau đều đã hiểu tâm ý của đối phương, cùng một chỗ bay ra, giết tới chỗ bọn Tà Tình Đế. Bọn họ kinh hãi với lực lượng của Hàn Sâm, lại có thể đánh với Quy Khư Đại Đế một trận mà không rơi vào thế hạ phong, cho nên liền nổi lên tâm tư, muốn chém giết bọn Tà Tình Đế trước, thứ nhất là có thể trảm thảo trừ căn, thứ hai là cũng có thể phân tán lực chú ý của Hàn Sâm, nói không chừng còn sẽ có kỳ hiệu. Nếu như là trước kia, bọn họ tự nhiên không dám làm như thế, nhưng mà hiện tại Đông Đảo Cường Giả bọn tiểu Ngân Ngân cùng Tà Tình Đế Lúc công kích quy khư đại đế đã bị giam cầm lực lượng, người bọn họ cần phải chú ý duy nhất cũng chỉ có Linh mà thôi. Đối phó với Linh, Trung ma đại đế có biện pháp của mình, mặc dù muốn chém giết Linh thì rất khó khăn, nhưng mà chỉ là vây khốn Linh, lại không phải là chuyện gì khó khăn. Ý nghĩ của Trung ma đại đế chuyển động, lập tức chỉ thấy trong mặt đất xung quanh chui ra độc trùng giống như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh lao tới di tinh tí hộ sở. Mà chính ý thì phất tay mở ra bình gốm, bên trong có ba con Trung ma gỗ lập tức bay ra. Bên trong chung rượu trên lưng nguyên một đám trung ma cổ có khói đen tràn ra, chui vào trong cơ thể độc trùng, đều hóa thành một trung ma đại đế vây giết tới chỗ Linh. Ánh sáng lạnh trong mắt Linh lóe lên, muốn ném huyết cốt tiểu đao đang cầm trong tay về phía trung ma cổ, nhưng mà còn chưa đợi cô ta ra tay, chỉ thấy nguyên một đám trung ma đại đế đã xông tới, một tên trung ma đại đế cách cô ta gần nhất, thân thể phình lên, giống như là bom nguyên tử nổ tung, lực lượng kinh khủng lập tức cuốn ra khu vực Linh đang đứng Atula, chi lực của Linh rất mạnh. Nhưng thân thể lại không phải là vô địch, chỉ có thể nhanh chóng bay lên không trung né tránh lực lượng nổ tung kia. Thế nhưng mà Linh mới vừa vặn né tránh vụ nổ, nguyên một đám trung ma đại đế liền từ bốn phương tám hướng vây lại, khiến cho Linh căn bản không có cơ hội ra tay. Một, con trung ma gỗ có thể hóa ra 10 tên trung ma đại đế, ba con có thể hóa ra 30 tên. 30 tên trung ma đại đế giống như mỗi một người đều bạo tạc nổ tung, điên cuồng phóng tới chỗ Linh. Linh bị bọn họ cuốn lấy. Huyết cốt tiểu đao trong tay càng không ngừng chém giết trung ma đại đế, căn bản không có cơ hội phân tâm đi chém giết trung ma cổ, càng không thấy được cổ ma đại đế Atula, chi lực dù sao cũng có hạn chế khoảng cách, mượn nhiều huyết cốt tiểu đao mới khiến cho khoảng cách xa hơn rất nhiều, nhưng mà hiện tại bị nhiều trung ma đại đế không tiếc tự bạo cuốn lấy như vậy, linh cũng khó có thể phân tâm. Nếu đổi lại là dị linh bình thường, cho dù là tồn tại cấp đại đế, chỉ sợ từ lâu đã bị những trung ma đại đế tự bạo đó hủy diệt. Linh chém ra từng đao từng đao, Trước khi trung ma đại đế ở gần cô ta tự bạo, liền chém giết, tận khả năng không để cho lực lượng tự bạo đó làm bị thương thân thể. Từng tên trung ma đại đế đều tương đương với một cường giả mở ra 10 đạo khóa gen, thân thể của Linh cũng không chịu nổi lực lượng trùng kích khủng bố như vậy. Mắt thấy Linh đã bị cổ ma đại đế cuốn lấy, đã không có năng lực chú ý tới những người khác, tam nhãn dị Linh lạnh lùng cười cười, liền trực tiếp xông về phía bọn tà tình đế. Có thể cùng với vô thần đại đế, cổ ma đại đế tạo thành một cái vòng trong quan hệ. Bản thân Tam Nhãn Đại Đế tự nhiên cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, chỉ thấy ở bên trong con mắt dọc của Tam Nhãn Đại Đế, bốc cháy lên ánh sáng màu lục quỷ dị, hóa thành một mũi tên ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp bắn tới ánh mắt của Tà Tình Đế. Mũi tên ánh sáng màu xanh lục chợt lóe lên, trực tiếp bắn vào trong ánh mắt Tà Tình Đế, liền cơ hội tránh né đều không có. Lực lượng ánh sáng màu bạc của Tà Tình Đế bị giam cầm, thò tay muốn ngăn cản mũi tên ánh sáng màu xanh lục kia, nhưng mà mũi tên ánh sáng màu xanh lục kia thật sự là quá nhanh. Y mới vừa vặn giơ tay lên, mũi tên ánh sáng đã bay vào trong mắt phải của Y, lập tức chỉ thấy máu tươi bắn ra, mắt phải của tà tình đế cứ thế bị bắn nổ, máu tươi giống như là nước suối tuôn ra. Mới vừa rồi Lam Long không công kích quy khư đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới chỗ tam nhãn đại đế, nhưng mà mới vừa khẽ động, tam nhãn đại đế hướng tới nó nhìn thoáng qua, một mũi tên ánh sáng màu xanh lục lại hiện lên, một con mắt của Lam Long cũng trực tiếp bị bắn nổ tam nhãn đại đế nhìn hai mắt nó hai mắt của lam long hoàn toàn nổ bung lập tức phát ra tiếng giống thảm thiết lam long cố nén nỗi đau đơn mắt bị nổ miệng rộng mở ra vẫn cắn về phía vị trí tam nhãn đại đế nhưng mà tam nhãn đại đế chỉ hơi lách mình đã tránh né được lam long cắn kích lam long đã mất đi thị giác phản ứng rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều chỉ là thính lực và cảm giác căn bản không theo kịp tốc độ của tam nhãn đại đế bành tam nhãn đại đế một quyền mang theo ánh sáng màu lục kinh khủng đánh lên phía trên đầu lam long trực tiếp đánh bay Lam Long ra ngoài mấy trăm mét, kéo phế tích di tinh tí hộ sở ra một cái khe rãnh thật dài. Cũng may là lực lượng của Thánh Tê vẫn còn, hai đạo thánh Quang đồng thời bắn ra ngoài, đã rơi lên trên con mắt của Tả tình đế cùng Lam Long, lập tức trị liệu mắt của bọn họ. Tam nhãn đại đế hừ lạnh một tiếng, xem ra phải giải quyết mày trước mới được. Nói xong, con mắt thứ ba quỷ dị kia của Tam nhãn đại đế, đệ liền nhìn về phía ánh mắt của Thánh Tê, cơ hồ là không có bất kỳ khoảng cách thời gian nào một mũi tên ánh sáng màu xanh lục cũng đã đâm vào trong ánh mắt thánh tê máu tươi lập tức từ trong mắt của thánh tê phun ra ngoài tam nhãn đại đế đang muốn lại nhìn tới lần thứ hai bắn nổ con mắt khác của thánh tê lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh khác chắn trước mặt của thánh tê khiến cho y mất đi mục tiêu cơ hồ là đồng thời với lúc tam nhãn đại đế cùng cổ ma đại đế ra tay vô thần đại đế cũng đã ra tay chỉ là y không cùng bọn tam nhãn đại đế phóng tới chỗ bọn tà tỉnh đế mà là nhằm vào hàn Sâm đang đại chiến với quy khư đại đế Vô thần đại đế biết rõ hàn sâm mới là nhân loại đáng sợ nhất So với chuyển nhân của đại la sát thần kia còn đáng sợ hơn Mà mục tiêu của y vẫn luôn là hàn sâm Hiện tại lực lượng thời không của hàn sâm đã bị quy khư đại đế giam cầm Không có cách nào phát ra ô linh chảm khiến y không có cách nào tránh né nữa Vô thần đại đế tự nhiên không cần phải sợ nữa Trực tiếp vọt tới muốn cùng quy khư đại đế liên thủ chém giết hàn sâm Con Hàn sâm cảm ứng được lực lượng kinh khủng đánh úp lại Vươn cánh tay ngăn cản, lập tức chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm, cánh tay ong ánh cùng vô thần đao đụng vào nhau, lập tức bị chém ra một đạo vết máu. Quy khư đại đế cũng thừa cơ một quyền đánh xuống bụng dưới hàn sâm, thân hình hàn sâm hơi xoay chuyển, tránh quả đấm của quy khư đại đế, đồng thời phất tay đẩy vô thần đao của vô thần đại đế ra. Hàn sâm lấy một địch hai, trái ngăn phải đỡ, đã ngăn được công kích của vô thần đại đế liên thủ với quy khư đại đế, mặc dù không bị đánh bại. Nhưng mà ưu thế chiếm cứ lúc trước cũng đã không còn sót lại chút gì. Ba người ở trên không trung điên cuồng đại chiến, dị linh ở xa xa nhìn trợn mắt há hốc mồm, vô thần đại đế đứng đầu thập đại thần tử trong thần chiến, cộng thêm quy khư đại đế được công nhận là mạnh nhất, hai cường giả khủng bố như thế liên thủ đại chiến với một nhân loại, vậy mà không thể lập tức giết chết nhân loại kia. Hơn nữa nhìn tới thì nhân loại kia vẫn có công có thủ, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn vẫn khó có thể bị đánh bại, trong lòng không khỏi cực kỳ kinh hãi Nhân loại kia thật là lợi hại, thật là đáng sợ, Quy Khư Đại Đế cùng Vô Thần Đại Đế liên thủ vẫn không thể chém giết hắn, đó thật sự là một nhân loại à? Làm sao có thể có nhân loại đáng sợ như vậy? Rất nhiều dị linh đều không thể tin, Hàn Sâm đã triệt để lật đổ hình tượng của nhân loại trong lòng dị linh. Trước kia bọn họ nhìn thấy nhân loại, trên cơ bản đều là những kẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn, ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, là tồn tại tầng dưới chót nhất, cho dù ngẫu nhiên có mấy nhân loại tương đối mạnh Tối đa cũng chỉ có thể chiến một trận với dị linh hoàng tộc, ngoại trừ số ít nhân loại ra, cơ hồ chưa từng thấy qua nhân loại có thể chiến một trận với cường giả đế cấp, chớ đừng nói chỉ là nhân loại có thể đối chiến với cường giả cấp đại đế. Hiện tại Hàn Sâm không chỉ là có thể đối chiến với cấp đại đế, đối thủ lại còn là quy khư đại đế cùng vô thần đại đế, hơn nữa còn ở dưới tình huống lấy một địch hai, vẫn có thể có công có thủ, thật sự khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trời ơi, đó thật sự là một nhân loại sao? Bách Hoa nữ đế kinh ngạc thất thanh nói Nhân loại đúng là một chủng tộc không có cách nào coi thường Mặc dù tuyệt đại đa số nhân loại đều rất nhỏ yếu Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cường giả nhân loại thực sự Đều mạnh tới đáng sợ Đông tiên nữ đế nói Đại đế, ngài còn nhìn thấy những cường giả nhân loại khác Là Đại La Sát Thần à? Ngự nữ đế hơi kinh ngạc hỏi thăm Đông tiên nữ đế khẽ lắc đầu Không phải là Đại La Sát Thần Là một nhân loại khác Là chuyện hơn 100 năm trước rồi lúc ấy nhân loại kia đã chém giết Huyền Minh Quỷ Thú. Huyền Minh Quỷ Thú là do nhân loại giết chết. Ngự nữ đế cùng Bách Hoa Nữ đế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Minh Quỷ Thú là sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu mở ra 10 đạo khóa gen, địa vị ở bên trong dị sinh vật, so lớn đại đế bình thường còn cao hơn rất nhiều, cũng không kém vô thần đại đế là bao. đúng vậy, không chỉ là chém giết, hơn nữa là dùng ưu thế áp đảo để chém giết. Đông tiên Nữ đế tựa hồ rơi vào trong hồi ức, lộ ra một vòng dị sắc đó rốt cuộc là hạng người gì làm sao lại tranh lệch với nhân loại bình thường nhiều như vậy bách hoa nữ đế cảm thán nói đông tiên nữ đế mỉm cười nói y là nhân loại hạng gì thì ta không biết nhưng y tự nói y tên là thiên chu nếu như hàn sâm nghe được cái tên này nhất định là sẽ không cảm thấy ngoài y muốn chính thức có được huyết mệnh giáo truyền thừa thiên chu thánh đồ đã không thể coi là nhân loại bình thường nữa có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu cũng không có gì kỳ quái bọn bách hoa nữ đế tự nhiên không biết những chuyện này Nhìn hàn sâm ở trên chiến trường, bách hoa nữ đế nhịn không được nói ra, chỉ sợ ở dưới tình huống một và một, cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng mở ra 10 đạo khóa gen, mới có thể đả bại hắn đi. Thái Thượng Hoàng mở ra 10 đạo khóa gen có thể đánh bại tên nhân loại này hay không còn, rất khó nói, nhưng mà Thái Thượng Hoàng phải mở ra 10 đạo khóa gen trước mới được. Đã lâu rồi không nhìn thấy Thái Thượng Hoàng xuất hiện, không biết đến cùng là hắn đã mở ra 10 đạo khóa gen chưa? Ngự nữ đế nói ra, đúng vậy, không biết hắn đã đi nơi nào rồi. Đã lâu rồi không gặp hắn, nếu như hắn mở ra 10 đạo khóa gen, nhất định có thể chiến thắng nhân loại kia." Bách Hoa nữ đế thở dài nói. Hàn Sâm cùng Quy Khư đại đế cùng Vô Thần đại đế điên cuồng chiến, trên người đã bị tổn thương không ít, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại để cho Hàn Sâm hiểu rõ, chỉ bằng vào băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 10 đạo khóa gen, muốn chém giết Quy Khư cùng Vô Thần thì rất không có khả năng. Chỉ là Hàn Sâm lại không có ý định lập tức triệu hoán ra tiểu thiên sứ hợp thể, ngược lại lại ra tốc vận chuyển động huyền kinh. Lúc trước Hàn Sâm mở ra lực lượng động huyền kinh, phát hiện ra cũng không hề bị lực lượng quy khư của Quy khư đại đế giam cầm, vẫn có thể phát huy ra hiệu quả của nó. Hơn nữa ở dưới loại chiến đấu cường độ cao này, Hàn Sâm mơ hồ cảm giác động huyền kinh tựa hồ có loại ý tứ muốn đột phá. Hàn Sâm đã khổ tu động huyền kinh lâu như vậy, hiện tại rốt cục đã hơi có chút dục dịch, sao có thể buông tha cho cơ hội như vậy, bỏ đi ý định triệu hoán tiểu thiên sứ ra để hợp thể, chỉ bằng vào thân thể cùng động huyền kinh chiến đấu với hai vị đại đế là Quy khư, vô thần Hai đại đế này đều là nhân vật mạnh nhất, ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, băng cơ ngọc cốt thuật của Hàn Sâm không khó cùng một trong hai người chống lại, nhưng mà lấy một địch hai, mặc dù ý vào khí lực mạnh mẽ giữ cho không bị bại, nhưng vết thương trên người cũng đang không ngừng gia tăng. Vô thần đao một lần nữa chém chúng sau lưng Hàn Sâm, chỗ đó nguyên bản đã có một vết thương, lúc này đao thứ hai lại chém vào miệng vết thương, lập tức liền đổ máu. Từng giọt máu tươi giống như là mã não từ trong vết thương chảy đi ra. Để cho hàn sâm cảm thấy trên lưng có chút đau nhất Mặc dù không phải là bị thương rất nặng Nhưng lại khiến cho vẻ mặt của hàn sâm biến đổi Thế nhưng hắn cũng không phải bởi vì bị thương mà biến sắc Mà là sau khi bị thương Động huyền kinh đã có biến hóa kỳ dị Để cho trong lòng hàn sâm hơi chấn động một chút Hắn mặc dù mơ hồ cảm giác được động huyền kinh tựa hồ đã có dấu hiệu đột phá Nhưng lại bắt không được loại cảm giác này rốt cuộc là gì Một mực không thể tiến thêm một bước Thế nhưng mà một đau kia của vô thần chém lên trên người hắn Lại khiến cho thân thể hàn sâm run lên Tựa hồ đã bắt được một điểm gì đó Đến cùng là cái gì đây Hàn sâm cẩn thận nhớ lại Cảm giác kia lại rất mơ hồ Chẳng lẽ phải bị thương mới có thể cảm giác được Trong lòng hàn sâm hơi động Dứt khoát không hề né tránh công kích của vô thần cùng quy khư nữa Trực tiếp dùng thân thể thừa nhận công kích của bọn họ Đồng thời đã phát động ra phản ứng Vừa rồi hắn một mực sử dụng huyền diệu của động huyền kinh Trốn tránh tuyệt đại bộ phận công kích của quy khư đại đế cùng vô thần đại đế Hiện tại liền hoàn toàn chuyển biến phong cách, hoàn toàn không tránh né công kích của bọn họ nữa, khiến cho trong lòng quy khư đại đế cùng vô thần đại đế đều cả kinh. Trước mặt thánh tê, có một người phụ nữ trên đầu mọc sừng, sau lưng có đôi long rực, khoác trên người Long lân giáp. Mà trong tay người phụ nữ này lại cầm một con dao phay, nhìn vô cùng cổ quái. Tam nhãn đại đế nhìn người phụ nữ này khẽ nhíu mày, trên người người phụ nữ này, y lại không cảm giác được khí thức sinh mạng, giống như người đứng ở trước mặt y là một bức tượng điêu khắc chuyện này cũng khó trách tam nhãn đại đế không nhìn ra người phụ nữ này vốn không thể tính là sinh mệnh đây chính là khôi lỗi xà thần tọa biến thành khôi lỗi nữ đầu bếp long tộc người đã gặp qua xà thần tọa không nhiều lắm bởi vì hàn xâm rất ít khi để cho khôi lỗi xà thần tọa tham chiến gần như đều ở lại trong tí hộ sở dưới mặt đất phụ trách ăn uống cho đám người hàn xâm cùng với việc di động tí hộ sở dưới mặt đất đây là lần thứ nhất khôi lỗi xà thần tọa tham chiến mọi người đều không hiểu rõ về năng lực chiến đấu của khôi lỗi xà thần tọa Nên cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao xà thần tọa biến thành thân khôi lỗi, là một đầu bếp, không biết ngoại trừ chủ nghệ ra, năng lực chiến đấu của nó đạt đến mức nào. Mặc dù tam nhãn đại đế có chút nghỉ ngờ lai lịch của người phụ nữ này, nhưng hiện tại tự nhiên không có khả năng rút đi. Con mắt thứ ba màu xanh lá lóe lên, lập tức một mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ không thể né được mũi tên ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp bị bắn trúng mắt mũi tên ánh sáng màu xanh lục của tam nhãn đại đế thực sự quá quỷ dị chỉ cần bị ánh mắt y hắn chiếu vào có muốn tránh cũng không thể tránh được thế nhưng khi mũi tên ánh sáng màu xanh lục kia trúng vào mắt của nữ đầu bếp long tộc chỉ tuôn ra một tia sáng màu xanh lục vậy mà không thể bắn đầu mắt của nó khiến tam nhãn đại đế hơi kinh hãi đây không phải năng lực của nữ đầu bếp long tộc mà là sức mạnh của xà thần tọa thân thể khôi lỗi vẫn là thân thể xà thần tọa mà xà thần tọa chỉ là một khôi lỗi đôi mắt và thân thể đều giống nhau cũng không có gì khác nhau mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn chúng vào mắt hay bắn vào những vị trí khác trên thân thể hoàn toàn không có gì khác nhau cũng không tồn tại nhược điểm là đôi mắt này tam nhãn đại đế một lần nữa nhìn về phía nữ đầu bếp long tộc mũi tên ánh sáng màu xanh lục liên tục bắn trúng mắt của nữ đầu bếp long tộc nhưng trừ có thể khiến mắt nữ đầu bếp long tộc bị tổn hại hoàn toàn không hình thành được bất kỳ ảnh hưởng nào tới thân thể nữ đầu bếp long tộc liếm môi một cái ánh mắt nhìn chằm chằm tam nhãn đại đế Tam nhãn đại đế đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, ánh mắt nữ đầu bếp long tộc nhìn y không giống như đang nhìn một vật còn sống, càng giống như đang xem một miếng thịt, một miếng thịt có thể dùng để nướng hoặc là hấp. Cảm giác này khiến tam nhãn đại đế vô cùng khó chịu, đưa tay ra sau lưng rút ra một thanh trường thương, điên cuồng giết tới nữ đầu bếp long tộc. Tam nhãn đại đế tuy bắn tên ánh sáng, nhưng đó không phải toàn bộ thực lực của của y, trước khi dùng mắt để bắn tên ánh sáng, sức chiến đấu của tam nhãn đại đế cũng vô cùng kinh người Thường như du long nhanh đến mức không, thể tưởng tượng nổi, mà con mắt thứ ba của tam nhãn đại đế, cũng nhìn chằm chằm vào nữ đầu bếp long tộc, con mắt thứ ba của y không chỉ có được năng lực bắn mũi tên, mà còn có được thị lực siêu cường. Người bên ngoài nhìn thấy động tác cực nhanh, trong mắt y lại là động tác chậm, cho dù là quỹ tích của vô thần đao, y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có điều có thể nhìn thấy là một chuyện, thân thể có thể phản ứng kịp hay không lại là một chuyện khác, tam nhãn đại đế thấy rõ, nhưng trong khi thực chiến. Phản ứng của thân thể có đôi khi sẽ theo không kịp tư duy. Đương nhiên, Tam Nhãn Đại Đế cũng không cho rằng người phụ nữ cổ quái này có thể so sánh với Vô Thần Đại Đế, cho nên y tuyệt đối không lo lắng. Đương đương đương, nữ đầu bếp Long tộc đứng im tại chỗ không hề động, chủ đao trong tay vung vẩy, liên tục chém tới trường thương của Tam Nhãn Đại Đế, tốc độ phi thường kinh người. Nhưng trong mắt Tam Nhãn Đại Đế, tốc độ như vậy dù có nhanh, nhưng đối với y cũng không tạo được uy hiếp. Tao còn tưởng là nhân vật tài giỏi gì. Hóa ra cũng không có gì hơn cái này. Tam Nhãn Đại Đế hừ lạnh một tiếng, từ con mắt thứ ba bắn ra ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng màu xanh lục bắn vào trường thương, khiến trên trường thương bốc lên quang diễm lục sắc, mà trường thương cũng đã rời khỏi tay Tam Nhãn Đại Đế. Trường thương giống như có sinh mệnh, theo ánh mắt của con mắt thứ ba, nó phá không đâm vào trên người nữ đầu bếp Long tộc. "Con!" Nữ đầu bếp Long tộc chưa kịp ngăn trở trường thương kia, mũi thương đã đâm vào cánh tay của cô, tạo ra một vết thương, nhưng lại không có máu tươi chảy ra thân thể này vốn là một khối lỗi khối lỗi tự nhiên sẽ không có huyết dịch cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào ánh mắt tam nhãn đại đế liên tục chớp động trường thương dùng tốc độ khó mà tin nổi lăng không dùng tất cả các phương thức đâm về nữ đầu bếp long tộc để lại rất nhiều vết thương trên người của nữ đầu bếp long tộc nữ đầu bếp long tộc ngăn cản vài cái nhưng vốn không ngăn được trường thương kia dứt khoát không thèm ngăn cản nữa mặc kệ trường thương đâm vào trên người mà nữ đầu bếp long tộc lại nâng chủ đao trong tay nhắm mắt lại lặng yên nhớ kỹ cái gì Đám người sát na nữ đế, nhìn thấy nữ đầu bếp long tộc chỉ có thể đứng im chịu đánh, đều lộ ra vẻ lo lắng. Tuy thân thể của cô tương đương cường hãn, mỗi lần chui trường thương này, đều chỉ có thể lưu lại trên người của cô một miệng vết thương, cũng không thể dồn cô vào chỗ chết, nhưng miệng vết thương ngày càng nhiều, cho dù là thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi. Tiếp tục nữa, chỉ sợ không được 10 phút, thân thể nữ đầu bếp long tộc sẽ bị phá hủy. Tam nhãn đại đế thấy nữ đầu bếp long tộc lại nhắm mắt đứng đó. Tay cầm lấy đao rồi khẽ nói lầm bầm, không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt đến đâu, thương lập tức đâm tới thân thể cô tới đó. Một giây sau, ánh mắt của Tam nhãn đại đế lại cử động nữa, trường thương lại đâm vào trái tim của cô. Trường thương liên tục đâm vào vị trí trái tim mấy lần, lập tức đâm thủng trái tim của nữ đầu bếp long tộc, trường thương xuyên qua lồng ngực cô. Thế nhưng nữ đầu bếp long tộc vẫn nhắm mắt lại nói lầm bầm, long chỉ thực thần vĩ đại, xin cho phép người hầu trung thành nhất của ngài, vì ngài dâng lên cống phẩm ngon nhất Tam Nhãn Đại Đế khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nữ đầu bếp Long tộc, muốn đâm thủng cổ họng kia, không để cho cô tiếp tục lẩm bẩm mấy lời kỳ quái đó. Thế nhưng ai biết nữ đầu bếp Long tộc đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đầy vẻ cuồng nhiệt quỷ dị nhìn chằm chằm vào y, khiến nội tâm Tam Nhãn Đại Đế lộp bộp một chút. Sau khi kịp phản ứng lại, Tam Nhãn Đại Đế có chút tức giận, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cổ họng nữ đầu bếp Long tộc. Trên người nữ đầu bếp Long tộc lại đột nhiên bộc phát ra hơi thở kinh khủng của rồng. Trên người hiện ra hư ảnh giống như long thần, hư ảnh kia lượn quanh nữ đầu bếp long tộc vài vòng, cuối cùng mang theo tiếng long ngâm sông về chủ đao, nhất thời khiến chủ đao kia xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trên chủ đao vừa lớn vừa ngắn kia, nổi lên ấn ký long, hơn nữa thân đao không ngừng run rẩy, tựa như long thần đang kêu to. Trong nội tâm tam nhãn đại đế xuất hiện một cảm giác xấu, ánh mắt nhanh hơn, trường thương trực tiếp đâm vào cổ họng nữ đầu bếp long tộc. Long thực bắt pháp. Cùng lúc này... Một tiếng lạnh lùng vang lên, nữ đầu bếp long tộc rốt cục bắt đầu chuyển động. Cuối cùng nữ đầu bếp long tộc cũng bắt đầu chuyển động, nhưng không phải chủ đao trong tay cô động, mà là tay trái chống không kia. Trên tay trái của cô bốc lên lửa nóng hừng hực, lăng không phóng về phía đỉnh đầu tam nhãn đại đế. Tốc độ như vậy cũng muốn chạm vào tao. Thật sự quá ngu ngốc. Tam nhãn đại đế khinh thường bĩu môi. Một chảo này của nữ đầu bếp long tộc nhìn thì vô cùng hung mãnh, nhưng dưới con mắt thứ ba của tam nhãn đại đế... Tốc độ này vẫn rất chậm, căn bản không khả năng chạm đến y Tam nhãn đại đế muốn né tránh một chảo này Lại, đột nhiên cảm giác thân thể từ trên xuống dưới giống như bị thứ gì đó đâm xuyên qua Thân thể của y vậy mà không thể nhúc nhích Trong lòng kinh hãi, cố nén nỗi đau khi bị xuyên qua thân thể kia để nhìn kỹ Lại phát hiện không biết từ lúc nào, một quang ảnh dĩa ăn rất lớn đã xuất hiện Từ đỉnh đầu của y trực tiếp đâm vào, xuyên qua cả người y Ghim y trên không trung. Tam nhãn đại đế vô cùng kinh hãi Y căn bản không thấy cái dĩa ăn này xuất hiện như thế nào, giống như đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Y, rồi đâm xuyên qua thân hình của Y vậy. Mà hiện tại Y không thể nhúc nhích, thân thể giống như đồ nướng bị xiên qua, máu tươi từ dĩa ăn chảy xuống. Nữ đầu bếp long tộc một tay nắm chặt dĩa ăn, hóa ra không phải cô muốn bắt tam nhãn đại đế, mà là muốn cầm lấy đầu dĩa ăn kia. Dĩa ăn bị nữ đầu bếp long tộc nắm ở trong tay, cả tam nhãn đại đế cũng bị nâng ở trước mặt cô, sau đó hỏa diễm trên tay cô bắt đầu bắn về phía tam nhãn đại đế chớp mắt cả thân thể tam nhãn đại đế đã nằm trong ngọn lửa ngọn lửa kia lập tức nướng cháy then thể của tam nhãn đại đế mùi hương nhanh chóng tản ra tam nhãn đại đế đau đớn kêu gào thảm thiết con mắt thứ ba nhìn về phía nữ đầu bếp long tộc muốn dùng trường thương đâm về phía nữ đầu bếp long tộc nhưng ánh mắt của y mới nhìn tới nữ đầu bếp long tộc chỉ thấy một hàn quang mang theo tiếng rồng ngâm hiện lên con mắt thứ ba của tam nhãn đại đế trực tiếp bị mũi trù đao chọc mù mà động tác của nữ đầu bếp long tộc căn bản không ngừng lại tí nào Một tay cầm xiên nướng, một tay vung chủ đao. Từng miếng thịt nướng dưới ngọn lửa ứa ra dầu bị gọt xuống dưới, mà Tam Nhãn Đại Đế bị sò xuyên trên cái nĩa không ngừng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người nhìn mà sởn hết cả gai ốc, dưới ngọn lửa rừng rực bị gọt ra từng miếng thịt, đây là thủ đoạn tàn nhẫn đến thế nào, mà nữ đầu bếp Long tộc lại không thèm nháy máy. Đám người tình quân đế thường xuyên ăn đồ do nữ đầu bếp Long tộc xử lý, nhìn thấy một màn như vậy, lại nghĩ tới mọi người thường ăn như thế, không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Hiện tại tam nhãn đại đế chỉ muốn lập tức chết đi, nhưng ngay cả động y cũng không thể động, giống như thật sự bị Di ăn kia ghim chặt rồi vậy, chỉ có thể nằm đó kêu thảm thiết. Nghe tiếng tam nhãn đại đế kêu thảm thiết thê lương, vẻ mặt nữ đầu bếp long tộc vẫn bất động, vẫn chém từng miếng thịt xuống, giống như không nướng tam nhãn đại đế thành người khô tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tiếng kêu thê thảm không ngừng quanh quẩn, đám dị linh đứng ở xa nhìn mà nổi da gà, bọn họ không sợ chết, dù sao chết rồi vẫn còn có thể phục sinh. Nhưng phải chịu cực hình có thể so với luyện ngục thế này, khiến bọn họ sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Tam nhãn đại đế không ngừng rú thảm, hàn sâm cũng không dễ chịu, trên người của hắn bị vô thần đại đế chém ra rất nhiều vết thương, máu tươi đã không khống chế nổi chảy ra. Quy khư đại đế đánh tới khiến thân thể của hắn bị đánh xanh tím, có mấy chỗ xương cốt đều sắp bị đánh gãy rồi. Dù thân thể có cường hãn hơn cũng không chịu đựng được công kích liên tục này, hướng chỉ công kích hàn sâm chính hai vị đại đế, mạnh nhất ở không gian thứ ba tí hộ sở Tuy băng cơ ngọc cốt thuật mạnh, nhưng vẫn chưa thể khiến thân thể Hàn Sâm đạt tới trình độ bất diệt. Chỉ là dù Hàn Sâm bị thương như thế, chẳng những hắn không có cảm giác đau đớn, ngược lại trong lòng lại cuồng hỉ, thậm chí là ở trong lòng còn đang gieo hò, đánh tao đi, hung hăng đánh tao đi, để cho bão tố tới mạnh hơn nữa đi. Hàn Sâm cũng không phải là tên cùng em, sở dĩ hắn hy vọng quy khư đại đế và vô thần đại đế công kích hắn, cũng không phải vì thích bị đánh, mà là trong quá trình bị thương, hắn có một cảm giác khác với bình thường. Không phải tất cả công kích đều có thể khiến hắn có cảm giác này, chỉ có một số công kích đạt tới trình độ nào đó, trực tiếp khiến tế bào huyết nhục của hắn nghiền nát thành phân tử, mới có thể khiến Hàn Sâm có cảm giác. Băng cơ ngọc cốt đã mở ra 10 đạo khóa gen, thân thể của Hàn Sâm đã cường hãn đến mức ngay cả Đại Đế cũng rất khó làm hắn bị thương, có thể trực tiếp nghiền nát huyết nhục của hắn đến trạng thái phân tử cực kỳ nhỏ. Thì ở không gian thứ ba tí hộ sở không có mấy người, cho dù là vô thần Đại Đế và Quy Khư Đại Đế là cường giả đỉnh cấp. Cũng chỉ công kích ngẫu nhiên mới có thể bạo phát ra sức mạnh siêu việt bản thân, hơn nữa còn phải ở tình huống phi thường trùng hợp, mới có thể trực tiếp phân giải huyết nhục của Hàn Sâm đến tình trạng này. Đối với người khác thì những công kích này hết sức khủng bố, nhưng đối với Hàn Sâm lại giống như là cam lộ. Hắn khổ tu động huyền kinh lâu như vậy, động huyền khí đã đạt tới cực hạn, mãi vẫn khó có thể tiến thêm một bước, cho nên Hàn Sâm không thể tìm được cơ hội mở ra đạo khóa gen thứ 10, thậm chí là phương hướng để mở ra đạo khóa gen thứ 10 cũng không tìm được. Hôm nay trong một lần tình cờ bị thương, lại để Hàn Sâm quan sát được huyết nhục của bản thân hóa, thành trạng thái phần tử đơn thuần nhất. Hắn vốn cho rằng kết cấu phân tử cực kỳ nhỏ, dưới lực nghiền ép đó, vậy mà một lần nữa bị phá vỡ, sau đó chia thành phần tử nhỏ hơn. Những phần tử bị nghiền nát đó, khi Hàn Sâm dùng động huyền khí quan sát, bày ra một loại hình thái đặc biệt. Khi càng hiểu biết về loại trạng thái đó, toàn bộ thế giới ở trong mắt Hàn Sâm dường như đã có chút khác biệt. Dưới động huyền khí. Thế giới mà Hàn Sâm nhìn qua, hoàn toàn khác với thế giới khi hắn dùng mắt nhìn. Hiện tại Hàn Sâm nhìn cùng về một vật, nhìn không chỉ thấy hình thể bên ngoài, mà còn có kết cấu cấu hình thành vật phẩm đó. Thị giác như vậy thực sự quá đáng sợ, gần như đã không còn bất kỳ một chút cảm tính nào tồn tại, chỉ còn lại những kết cấu thoạt nhìn phi thường phức tạp lại phi thường đơn điệu. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, giống như Hàn Sâm và người khác cùng một chỗ xem một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông khác nhìn chỉ thấy đó là một mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng. Mà Hàn Sâm lại nhìn thấy kết cấu cực kỳ nhỏ tạo thành làn da, thậm chí là những vi khuẩn trong lỗ chân lông. Toàn bộ thế giới dưới động huyền khí đều biến thành kết cấu nguyên thủy nhất, xuyên thủng thế giới huyền cơ. Đây là ý nghĩa chân chính của động huyền kinh. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong thân thể có một gông xiềng bị nghiền nát, khiến cả người hắn giống như siêu thoát thế giới này, hoàn toàn không có thị giác của nhân loại nữa. Công kích của quy khư đại đế và vô thần đại đế, ở trong mắt Hàn Sâm cũng trở nên kỳ quái. Thân thể của bọn họ không còn đơn thuần là thể rắn. Mỗi một cử động của bọn họ đều tản ra rất nhiều phần tử, những phần tử đó có thể là lực lượng trên người bọn họ, cũng có khả năng là mùi trên người bọn họ. Cả người bọn họ ở trong mắt Hàn Sâm cũng không còn là một thân thể đơn độc, mà là do rất nhiều phần thử kết hợp thành một chỉnh thể. Nếu như mình đánh vỡ loại kết cấu này, kết quả sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Hàn Sâm nhìn những kết cấu kỳ dị đó, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hàn Sâm đưa tay ra chụp tới vô thần đại đế, ở trong mắt hắn Đó không còn là Vô Thần Đại Đế, mà là một kết cấu tổng hợp, hiện tại hắn muốn phá vỡ kết cấu kia. Động Huyền Kinh 10 đạo khóa gen, lực lượng ngưng tụ về bàn tay Hàn Sâm, cảm giác này rất kỳ lạ, khác với cách ngưng tụ lực lượng ở quá khứ. Ở trong động huyền khí, ngay cả thân thể của mình, Hàn Sâm nhìn cũng chỉ là một kết cấu tổn hợp, nhưng khi lực lượng 10 đạo khóa gen rót vào trong bàn tay, hắn lại không nhìn được kết cấu của bàn tay rồi. Thủ trưởng của Hàn Sâm cũng không có khả năng đụng phải Vô Thần Đại Đế, mà Vô Thần Đao đã bổ xuống đầu. Tâm niệm Hàn Sâm vừa động, duỗi tay ra chém tới vô thần đao. Truy cập haleyi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Sicily cafe nhé. Trong mắt hắn, vô thần đao cũng là một kết cấu tổng hợp, chỉ khác với kết cấu tổng hợp lên thân thể vô thần đại đế mà thôi. Trên thực tế mỗi một kết cấu tổng hợp nên mỗi vật đều khác nhau, toàn bộ thế giới ở trong mắt Hàn Sâm hiện ra sắc thái phức tạp, các loại kết cấu phức tạp vận chuyển với các phương thức khác nhau. Đang nắm chắc vô thần đao, Lực lượng trên bàn tay Hàn Sâm đã tràn vào bên trong kết cấu vô thần đao, dễ dàng phá hủy một lỗ nhỏ trong kết cấu tổng hợp kia. Giống như quân bài Domino, một lỗ nhỏ bị phá hủy, cả kết cấu cứ theo đó mà sụp đổ, loại cảm giác này vô cùng thoải mái, giống như đang nhìn thấy cả một dãy quân bài đổ súng vậy. Mà trong mắt ngoại nhân, cảnh tượng này lại kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm chỉ khẽ chạm vào vô thần đao, vô thần đao gần như có thể tính là ghen trí bảo cấp cao nhất ở không gian thứ ba tí hộ sở lúc này tại trực tiếp biến thành bột phấn trong tay hàn sâm theo gió tán đi tất cả mọi người kể cả vô thần đại đế và quy khư đại đế đều tràn đầy vẻ kinh ngạc thân thể hàn sâm dù cường hãn nhưng vẫn còn có biện pháp đối phó chỉ là cần thời gian lâu hơn một chút cuối cùng vẫn có thể giết chết hắn nhưng lực lượng này quá kinh khủng hắn chỉ mới nhẹ nhàng nắm chặt đã khiến vô thần đao trực tiếp biến thành bột mị bọn họ chỉ cảm thấy hơi lạnh ở sau lưng xuyên thẳng lên nhịn không được cảm giác sợ hãi hàn sâm lại vui mừng không thôi không thể tin được lực lượng đạo khóa ghen thứ 10 lại khủng bố như vậy khó trách lúc trước động huyền tử có thể phá toái hư không lực lượng chân chính của động huyền kinh lại khủng bố đến mức này hàn sâm thầm cảm thán quy khư đại đế y vào lực lượng quy khư của mình đánh ra một quyền hàn sâm vươn tay nắm chặt lấy quả đấm của y trực tiếp phá hủy một bộ phận trong kết cấu tổng hợp nên thân thể y lập tức chỉ thấy thân thể quy khư đại đế như đá vậy trên bề mặt xuất hiện vô số vết dạn một giây sau thân thể quy khư đại đế trực tiếp vỡ vụn thành cho bụi lực lượng quy khư cũng vô dụng yên tĩnh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hàn sâm quy khư đại đế cường hãn như vậy thế mà lại bị một trưởng đánh thành thịt vụn sức mạnh này phải khủng bố tới cỡ nào tất cả dị linh đều cảm thấy nổi cả gai ốc không tự chủ bắt đầu lui về phía sau khi quy khư đại đế bị một trưởng của hàn sâm nghiền nát những lực lượng bị về quy khứ lực giam cầm cũng dần khôi phục một lần nữa trở về chủ thể sắc mặt vô thần đại đế trắng bệch quay người định chạy đi y đã hoàn toàn không còn chiến ý Tay hàn sâm biến thành đao, một u linh chảm lập tức chém về phía vô thần đại đế đang phá vỡ hư không. Vô thần đại đế đã tiến vào hư không, vẫn bị hàn sâm chém một đao ở trên người. Không có khả năng. Oanh! Vô thần đại đế còn chưa nói hết, thân thể đã trực tiếp sụp đổ, biến thành cho bụi biến mất giữa hư không. Đừng nói là những dị linh đó, ngay cả người của hàn sâm cũng đều giống như hóa đá tại chỗ đó. Ánh mắt giống như đang nhìn quái vật nhìn hàn sâm trên không trung. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cánh tay hàn Sâm giống như cánh tay kia có ma lực không tưởng. Đám dị linh kịp phản ứng lập tức bỏ chạy, mà đám sát na nữ đế trong lúc nhất thời lại quên đuổi theo. Đại đế, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Bách hoa nữ đế đang bay trốn đi, quay sang hỏi đông tiên nữ đế, giọng nói của cô đều đang run rẩy, trong lòng thực sự đã sợ hãi tới cực điểm. Quy khư đại đế và vô thần đại đế, là hai đại đế đỉnh cấp ở không gian thứ ba tí hộ sở, thế mà lại bị hàn sâm dùng một trường trực tiếp đập thành mây khói. Chỉ nghĩ tới đây đã khiến người khác không nhịn được run rẩy Không biết. Sắc mặt đông tiên đại đế cũng tái nhợt, sức mạnh kia quá khủng bố. Ngay cả cô ta cũng kính sợ. Ngự nữ đế cũng không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nhân loại như vậy, dị linh chúng ta còn có thể tìm ra người địch nổi không? Có, nhất định có. Thái thượng hoàng, thái thượng hoàng nhất định có thể đánh bại nhân loại kia. Bách hoa nữ đế giống như đang thuyết phục ngự nữ đế, nhưng nghe giống như đang thuyết phục chính mình hơn. Hy vọng như thế đi, nếu như thật sự không có ai có thể áp chế hắn, chỉ sợ dị linh chúng ta ở không gian thứ ba tí hộ sở, thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt ngự nữ đế lộ ra vẻ lo lắng. Tin tức hàn sâm đánh một trưởng diệt quy khư đại đế và vô thần đại đế, rất nhanh đã khiến toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở sôi trào. Những dị linh tận mắt thấy một màn kia, đều là tim đập chân run. Bọn họ không biết đó là lực lượng gì, khi nói đến sức mạnh kia, họ sẽ tự động nhớ tới một cái tên. Trích thủ giả thiên. Dị Linh gọi sức mạnh kia là Trích Thủ Giả Thiên, ngay cả Quy Khư Đại Đế và Vô Thần Đại Đế đều bị một tay chụp chết, cái tên này cũng hết sức chuẩn xác. Đám Dị Linh cũng đang thảo luận trận chiến ấy, rất nhiều Dị Linh đều vô cùng lo lắng, ngay cả Quy Khư Đại Đế và Vô Thần Đại Đế đều bại thảm như vậy, còn có ai có thể ngăn cản được Hàn Sâm? Tin tức do Dị Linh truyền ra lọt vào tai nhân loại ở Liên Minh, rất nhiều người gần như không thể tin được lại có việc này. Mấy trăm cường giả khủng bố vây công tí hộ sở của Hàn Sâm, lại bị Hàn Sâm chém giết vô số. Hơn nữa, ngay cả nhân vật như Vô Thần Đại Đế cũng bị Hàn Sâm chém giết, đây chính là người đứng đầu thập Đại Thần Tử đấy. Nhân loại trên cơ bản cũng không biết danh tiếng của Quy Khư Đại Đế, nhưng Vô Thần Đại Đế lại rất nổi danh, dù sao cũng là nhân vật đứng đầu thập Đại Thần Tử, trong cộng đồng siêu Việt giả không có người nào không biết. Tuy rất nhiều người đều không tin chuyện Hàn Sâm có thể chém giết Vô Thần Đại Đế, nhưng tin tức này là do dị linh truyền về, hơn nữa đã truyền khắp toàn bộ dị linh nhất tộc, dị linh luôn không có khả năng tự biên ra lời nói dối như vậy Chuyện này đối với bọn họ căn bản không có chỗ tốt gì. Trích thủ già thiên diệt vô thần, nhân loại đại đế mạnh nhất, không ai có thể ngăn cản, nhân tộc đệ nhất đại đế. Tất cả các tạp chí lớn đều tranh nhau đưa tin về tin tức này, dùng tốc độ khó mà tin nằm ở trang nhất của tất cả tạp chí lớn, tạo lên một cơn sóng lớn chính giữa liên minh. Mà Hàn Sâm cũng không có thời gian trở lại liên minh. Hắn đã bắt đầu mang quân đi chinh chiến khắp toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở. Hắn thật sự muốn đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở. Không gian thứ ba tí hộ sở liên tục chịu hai lần trọng thương, bị vĩnh dạ nữ đê quét sạch một lần, lại bị Hàn Sâm diệt thêm một lần. Thực lực nay đã giảm nhiều, càng không ngăn cản nổi thế công của Hàn Sâm. Hàn Sâm gần như đã đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Một vùng lãnh thổ quốc gia và tí hộ sở của dĩ linh đều rơi vào tay. Rất nhiều dĩ linh sau khi bị cướp đoạt linh hồn tri thạch, đều tuyên thệ thuần phục Hàn Sâm. Nếu là lúc trước, bọn họ căn bản sẽ không có khả năng thuần phục nhân loại nhưng hàn sâm đã chém giết được cường giả như quy khư đại đế cùng vô thần đại đế trong lòng của bọn họ hắn đã khác với nhân loại bình thường những khu vực chưa bị hàn sâm tấn công lòng người đều bằng hoàng cũng đang thảo luận xem có ai mới có thể ngăn cản hàn sâm mà trong khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hàn sâm lén lút hóa thân thành siêu cấp đế linh tiến vào linh cơ ở trong đệ cửu linh cơ mấy tên dị linh đang nói chuyện lục tý mày có nghe nói không gần đây có một nhân loại có danh xưng là trích thủ giả thiên rất lợi hại làm sao mà không nghe được ngay cả vô thần đại đế và quy khư đại đế đều bị chết ở trong tay của hắn một vùng lãnh thổ rộng lớn bị hắn chiếm được hiện tại còn có người nào không biết đến nhân loại kia cũng không biết tên nhân loại kia đã tu luyện lực lượng gì thậm chí ngay cả vô thần đại đế và quy khư đại đế đều bị diệt, thật sự quá đáng sợ ai biết được, nghe nói gần đây cũng có dị linh phản kháng nhưng dị linh phản kháng đều bị hắn dùng một tay tiêu diệt căn bản không có bất cứ cơ hội nào Cường giả dị linh ngay cả một kích cũng không đỡ nổi, thật sự quá quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không còn có người nào có thể trị hắn, chẳng phải là sẽ bị hắn đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sợ ư? Nào có dễ dàng như vậy, đánh được xuống thì hắn cũng phải thủ được chứ. Chỉ một mình hắn thì có tác dụng cho gì? Dưới tay hắn dùng đều là dị sinh vật và dị linh. Nghe nói hắn đối với dị linh cũng không tệ, dị linh thần phục hắn cũng không bị áp bức quá nhiều. Hơn nữa cũng có thể lựa chọn thần phục với những dị linh cường đại bên cạnh hắn. Hiện tại những dị linh và dị sinh vật đã thần phục, đại đa số đều là thần phục với bổn tộc chúng ta bên cạnh hắn, trực tiếp thần phục hắn vẫn rất ít. Hơn nữa, trong thiên hạ này cũng không có lực lượng vô địch, lực lượng của nhân loại kia khẳng định có phương pháp phá giải, chỉ là phải tìm được đúng lực lượng mới được. Hiện tại có danh tiếng nhất trong dị linh, chúng ta chính là Bất Tử Đại Đế và Thái Thượng Hoàng. Bất Tử Đại Đế có thân thể Bất Tử Bất Diệt, có thể không sợ lực lượng của nhân loại kia, mà lực lượng của Thái Thượng Hoàng có thể phá vạn pháp Nếu hắn có thể đủ tấn trước tới đại đế, có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng tên nhân loại kia. Thái Thượng Hoàng có lẽ còn cách mười đạo khóa ghen một đoạn nữa. Ai biết được, nhân vật như Thái Thượng Hoàng không thể suy đoán theo lẽ thường. Khi mấy đế linh đang nói chuyện hăng say, đột nhiên nhìn thấy không gian cách đó không xa thoáng vạn vẹo, một tòa linh cơ đảo xuất hiện trong hư không. Đám đế linh đều quay sang nhìn, vừa nhìn thấy người tới, tất cả đều ngẩn người, dị linh ngồi trên linh cơ đảo kia chính là hàn sâm, mà vừa rồi bọn họ đang nghị luận. Đám đế linh vội vàng cưỡi linh cơ đảo bay tới, một đế linh trong đó mở miệng hỏi, Thái Thượng Hoàng, cậu có nghe nói chuyện về nhân loại kia không? Hàn Sâm nghĩ thầm, tôi đương nhiên có nghe nói, tôi nói cho các người biết, người kia chính là tôi đấy. Khẽ mỉm cười, ngoài miệng Hàn Sâm lại nói, tôi cũng đã nghe nói, cho nên mới phải đi vào linh cơ tu hành, hy vọng có thể mau chóng mở ra đạo khóa gen thứ 10, đi chém giết tên nhân loại kia. Một đám đế linh nghe vậy đều vui vẻ, Thái Thượng Hoàng có chắc chắn phá được lực lượng. Của tên nhân loại có danh xưng trích thủ giả thiên, kia không? Lực lượng của tôi có thể phá vạn pháp, muốn phá lực lượng của hắn thì có gì khó? Chỉ tiếc tôi còn chưa mở ra đạo khóa gen thứ 10, thế nên cũng khó có thể chiến một trận. Hàn Sâm tỏ vẻ tiếc hận nói. Thái Thượng Hoàng, cậu định mở ra đạo khóa gen thứ 10 như thế nào? Một đế linh hỏi. Lực lượng của tôi có thể phá vạn pháp, thế nên cần tấn chức trong chiến đấu. Hơn nữa tôi cũng cần các loại gen dị linh, để có thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Hàn Sâm trịnh trọng nói. Thái thượng hoàng, không có thứ khác, tôi có ghen thủy hệ, cậu có muốn không? Tôi muốn tặng cho cậu, chỉ mong cậu sớm mở ra mười đạo khóa ghen, đi thu thập tên nhân loại phách lối kia. Một đế linh nói thẳng. Tôi còn thiếu một ít ghen đế linh hệ thủy, anh đồng ý tặng cho tôi như vậy thật là quá. Hàn Sâm thầm mừng, lúc này hắn chạy vào đây, chính là để đánh chú ý này. Ghen đế linh thật sự không dễ kiếm, nếu hắn tuần tự đi giết, một lần cũng chỉ kiếm được một điểm không biết tới khi nào mới có thể kiếm đầy một loại gen đế linh. Hơn nữa đế linh cũng có thể tránh hắn, thế nên muốn kiếm được tới tay cũng không dễ dàng. Hiện tại có đế linh lại trực tiếp muốn đưa cho hắn, vậy thì không phải chỉ đơn giản là một điểm hai điểm, gặp được đế linh hào phóng, tiện tay đưa cho hắn gen đế linh cũng là chuyện bình thường. dù sao nơi này là đệ cửu linh cơ, đều là đế linh đã mở ra chín đạo khóa gen, ít nhất cũng có chín trăm điểm gen đế linh trở lên, tặng đi một chút cũng không phải việc khó. Thái thượng hoàng. Tôi có ghen lôi điện, cậu có cần hay không, muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu, chỉ cần sau đó cậu đi giết nhân loại kia. Tôi cũng có. Một đám đế linh phía sau liên tục đi lên tỏ ý muốn tặng hàn sâm ghen đế linh. Ghen hệ thổ thì tôi muốn, hỏa hệ thì không cần nữa, tôi đã đầy đừng chỉ đưa ghen tôi còn cần đột phá. Trong chiến đấu anh theo tôi đánh một trận. Hàn sâm nhìn ghen đế linh tăng nhanh như nước chảy, trong lòng đã nhảy chân sáo vui mừng, gần như nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng. Sai khi hàn sâm chinh chiến khắp nơi ở ngoài hắn sẽ rút một chút thời gian đi vào đệ cửu linh cơ dạo một vòng vơ vét một ít gen đế linh đấu một trận với những đế linh đó tăng thêm chút kinh nghiệm thực chiến cùng là mở ra chín đạo khóa gen hàn sâm trong trạng thái siêu cấp đế linh quét ngang phần lớn đế linh khiến một đám đế linh càng kỳ vọng về hắn hơn nữa cho rằng hắn rất khả năng tiêu diệt hàn sâm cho nên không ít đế linh đều chủ động tặng gen đế linh cho hàn sâm cứ như thế chẳng mấy chốc gen đế linh gen các hệ của hàn sâm đã đầy tất cả gen dị linh trên cơ bản đều đã đầy. Thiên phú các hệ đều đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hàn Sâm tiện tay sử dụng lực lượng các hệ phong, hỏa, lôi, điện, hoàn toàn có thể hạ bút thành văn không tốn sức chút nào, tuy không bằng những đại đế chuyên tu hệ này, nhưng cũng đạt tới tiêu chuẩn. Sở dĩ Hàn Sâm muốn nhiều hệ thiên phú như vậy, dĩ nhiên không phải vì luyện một hệ, hắn vẫn muốn học tập một số siêu hạch cơ nhân thuật có thể dung hợp nhiều hệ, đó mới là thứ lợi hại của nhân loại, đã có những thiên phú này, hắn học tập siêu hạch cơ nhân thuật có dung hợp nhiều hệ cũng dễ dàng hơn rồi. Hàn Sâm ở đây đang vui sướng, những dị linh đó lại khổ sở, bọn họ vân chờ Thái Thượng Hoàng, mở ra người đạo khóa gen sau đó đi đánh bại Hàn Sâm, nào dự đoán được, Hàn Sâm chính là Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng chính là Hàn Sâm, Hàn Sâm làm sao có thể tự đi giết chính mình được. Trong lòng Hàn Sâm cũng thầm cảm thấy may mắn, không gặp phải thiên đế và nữ đại đế khống chế xa thần tọa, bọn họ biết rõ Hàn Sâm chính là Thái Thượng Hoàng, nếu gặp phải bọn họ, nhất định sẽ bị vạch trần. Nhưng bọn họ đều là đại đế đã mở ra 10 khóa gen, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đệ cửu Linh Cơ, chỉ chờ siêu cấp đế Linh của Hàn Sâm mở ra đạo khóa gen thứ 10, mới có thể đi vào Linh Cơ gặp bọn họ. Không thấy được Thái Thượng Hoàng, dù bọn họ có hoài nghi, chỉ sợ cũng không dám khẳng định. Đương nhiên, tình huống tốt nhất là bọn họ căn bản không tiến vào Linh Cơ, cũng không có nghe nói tới Thái Thượng Hoàng, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nhưng dù bọn họ ở trước mặt chỉ vào mũi Hàn Sâm. Xác nhận hắn là Hàn Sâm, Hàn Sâm cũng sẽ không thừa nhận, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu dị linh sẽ tin tưởng, rõ ràng chính là dị linh, làm sao có thể là nhân loại được. Dù sao Hàn Sâm đều có tâm tư đánh chết cũng không thừa nhận, hơn nữa ghen dị linh của hắn cơ bản đã đầy rồi, có bị vạch trần hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Gần đây Hàn Sâm đã đánh xuống gần trăm vạn dặm lãnh thổ, nhưng bởi vì bên người không có nhân loại nào có thể một mình gánh vác một phương, nên tí hộ sở trên cơ bản vẫn giao cho dị linh quản lý. Giống như lời của đám dị linh kia, hắn đánh xuống được nhưng lại không thủ được, đánh xuống nhiều hơn nữa cũng vẫn phải để dị linh đi quản lý, ngoại trừ có thể giải cứu ra một ít nhân loại, cũng không có khả năng hình thành cục diện, để nhân loại chiếm cứ không gian thứ ba tí hộ sở. Đây cũng là chuyện không thể làm gì, tiến hóa của nhân loại so sánh với dị linh đã tính là rất nhanh rồi, nhưng dù sao thời gian nhân loại tiến vào tí hộ sở vẫn còn quá ngắn, còn cần một quá trình khá dài mới có thể cường đại lên. Ngày hôm nay, Hàn Sâm đang nghỉ ngơi bên trong tí hộ sở. Đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, lập tức mở to mắt, chỉ thấy một người đứng trong hoa viên, cách hắn chỉ khoảng 3 mét. Dùng linh thức của Hàn Sâm, vậy mà có người có thể đến gần hắn 3 mét, hắn mới phát hiện được, có thể thấy người tới đáng sợ đến bực nào. Thiên Chu. Hàn Sâm nhìn rõ ràng người kia là ai thì thoáng ngẩn người. Dĩ nhiên là Thiên Chu, một trong 13 thánh đồ huyết mệnh giáo. Thiên Chu thánh đồ tùy ý tại ngồi xuống bên cạnh Hàn Sâm, đưa mắt đánh giá Hàn Sâm rồi nói, trước kia đúng là không nhìn ra, cậu lại có năng lực như vậy. Trích thủ giả thiên, đúng là khí phách. Khụ khụ, chỉ là may mắn mà thôi, không đáng nhắc tới. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Nghe nói cậu muốn đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở. Thiên Chu thánh đồ cười tủm tỉm hỏi Hàn Sâm. Cũng chỉ là có ý nghĩ như vậy. Hàn Sâm cũng không giấu diếm ý định, hắn đúng là có ý định muốn làm như thế. Nếu như tôi là cậu thì tôi sẽ không làm như vậy. Thiên Chu đột nhiên chân thành nói. Vì sao? Hàn Sâm nao nao. Thiên Chu nhìn về phía hồ nước trong hoa viên lạnh nhạt nói, siêu cấp thần gen tồn tại, huyết mệnh giáo chúng ta đã sớm biết, hơn nữa người thừa kế thánh đồ đã có năng lực săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết thu hoạch siêu cấp thần gen, từ lâu, nhưng trừ người thừa kế thánh đồ ra, chúng ta cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng chưa từng trợ giúp bất luận kẻ nào thu hoạch siêu cấp thần gen, mà ngay cả giáo đồ bổn giáo cũng không ngoại lệ, cậu có biết vì sao không? Hàn Sâm đối với chuyện truyền nhân thập tam thánh đồ, có thể săn bắt siêu cấp thần gen cũng không cảm thấy kinh ngạc. Huyết mạch của bọn họ đã trải qua nhiều đời truyền thừa tiến hóa như vậy, mạnh mẽ hơn nhân loại bình thường nhiều lắm. Hơn nữa, sau khi tiến vào Tý Hộ Sở, đã nhận được gen trong Tý Hộ Sở tăng cường. Nếu bọn họ không săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm mới cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn rất ngạc nhiên vì những lời Thiên Chu nói, vì vậy lại hỏi: đây là vì sao? Thiên Chu mỉm cười: đối với Tý Hộ Sở, nhân loại chính là kẻ xâm lược. Nhân loại tiến vào đây, trên thực tế đã phá vỡ hệ thống cân đối của Tý Hộ Sở. Tuy tí hộ sở vô cùng rộng lớn, dị sinh vật cũng rất nhiều, nhưng đó là kết quả sau vô số tuế nguyệt, nhân loại xâm lấn vào đấy, đang không ngừng phá vỡ cân đối của tí hộ sở. Có lẽ ở không gian thứ ba tí hộ sở, cậu còn chưa có cảm giác rõ ràng, nhưng ở không gian thứ nhất tí hộ sở và thứ hai, nhiều khi cần phải đi tranh đoạt tài nguyên dị sinh vật đó. Trước kia nhân loại không giết được sinh vật siêu cấp thần huyết, không có năng lực đổ sát tất cả, ở không gian thứ nhất tí hộ sở, và thứ hai còn có thể giữ được tính ổn định nhất định. Nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều nhân loại có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, sẽ khiến sinh thái tí hộ sở càng ngày càng ác liệt. Hàn Sâm co mày nói, dị sinh vật không phải có thể sinh ra trong xào huyệt dị sinh vật sao? Sẽ không phải càng ngày càng ít chứ? Cậu có biết một quả trứng dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật sinh ra sinh vật siêu cấp thần huyết cần bao nhiêu thời gian, không? Lại có bao nhiêu trứng dị sinh vật không sinh ra sinh vật siêu cấp thần huyết đã bị nhân loại đánh nát không? Tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, cứ phát triển tiếp giống như hiện tại, với số lượng nhân loại hiện tại, tối đa cũng chỉ một hai trăm năm. Ở không gian thứ nhất tí hộ sở còn muốn săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, đối tượng để nhân loại liều mạng không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết nữa, mà chính là nhân loại. Đến lúc đó nhân loại cần phải tranh đoạt với chính đồng bào của mình, mới có thể đoạt được siêu cấp thần gen. Thiên Chu nói đến đây, nhìn hàn sâm, mà hiện tại đang trong quá trình gia tốc này, nếu như cậu thật sự đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở. Giết gần hết sinh vật siêu cấp thần huyết, có lẽ không gian thứ ba tí hộ sở, có thể sẽ đạt tới trạng thái đó nhanh hơn không gian thứ nhất tí hộ sở, đến lúc đó cũng không phải là người và dị sinh vật chiến đấu, mà là người với người chiến đấu. Cho nên huyết mệnh giáo muốn ngăn cản nhân loại đạt được siêu cấp thần ghen. Hàn Sâm hỏi Thiên Chu. Thiên Chu khẽ lắc đầu, bắt đầu từ khi nhân loại tiến vào tí hộ sở, đó đã là kết cục không cách nào ngăn cản, chúng ta cũng chỉ hy vọng có thể tận dụng mọi khả năng trì hoãn ngày đó đến không cần phá hỏng nó, khiến cho hậu đại của chúng ta không có tài nguyên dùng. Nhân loại khủng bố đến mức mà chính nhân loại cũng không thể tự tưởng tượng. Cậu có thể đi xem tình huống hiện tại ở không gian thứ nhất tí hộ sở, sẽ biết rõ nhân loại đáng sợ biết bao. Phải có biện pháp giải quyết vấn đề này chứ? Hàn Sâm nhíu mày nói. Thiên Chu khẽ lắc đầu, nếu như là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, nhân loại chúng ta xuất hiện với tư cách là một khâu trong đó, tí hộ sở có lẽ còn có khả năng tự mình điều chỉnh khôi phục. Nhưng tới tận hiện tại, Chúng ta còn không rõ ràng nhân loại có phải một khâu của tí hộ sở hay không, hay vẫn thuần túy là kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến, tí hộ sở có thể tự mình điều chỉnh khôi phục hay không, đây là chuyện mà không có ai dám cam đoan. Dừng lại một chút, Thiên Chu còn nói thêm, ít nhất đến hiện tại, bởi vì nhân loại mà sinh thái trong tí hộ sở đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hiện tại không gian thứ nhất tí hộ sở là nghiêm trọng nhất, mà hiện tại cậu làm những chuyện như vậy, có thể khiến tình huống ở không gian thứ ba tí hộ sở càng bết bát hơn không gian thứ nhất nếu như tôi cố ý muốn tiếp tục thì sao hàn sâm nhìn chằm chằm vào thiên chu hỏi vậy dĩ nhiên là tùy cậu chỉ là tương lai hậu đại của cậu và đồng bạn giết chóc để tranh đoạt dị sinh vật hy vọng cậu sẽ không hối hận vì những hành động hôm nay thiên chu nói xong những lời này lập tức đứng dậy chậm rãi rời đi hàn sâm nao nao hắn vốn còn tưởng rằng thiên chu muốn uy hiếp điều gì thậm chí hắn đã chuẩn bị đánh với một trận thiên chu thử xem thánh đồ truyền thừa huyết mệnh giáo lợi hại như thế nào nhưng thật sự không ngờ thiên chu chỉ nói một câu như vậy Sau đó lạnh nhạt rời đi, không có ý muốn uy hiếp hắn một chút nào hay có ý muốn động thủ. Hàn sâm nhìn theo thiên Chu rời đi, sắc mặt có chút kỳ quái, hắn vẫn cảm thấy huyết mệnh giáo là một tổ chức phi thường thần bí kinh khủng. Nhưng hôm nay thiên Chu nói một phen, lại khiến hàn sâm có cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Huyết mệnh giáo lại quan tâm tới vấn đề sinh thái trong tí hộ sở. Như thế rất giống hiệp hội bảo hộ sinh thái vậy khiến trong lúc nhất thời Hàn Sâm có chút không thể liên hệ hình tượng này và huyết mệnh, giáo đi không gian thứ tư tí hộ sở đi, chỗ đó mới là sân khấu của cậu, tôi ở đó chờ cậu, hy vọng chúng ta không phải là địch nhân. Thiên Chu nói một câu sau đó người đã biến mất trong màn đêm. Hàn Sâm hơi kinh hãi, thế mới biết Thiên Chu muốn tấn chức đi không gian thứ tư tí hộ sở rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Hallyu Audio. Không đúng, Thiên Chu kia đang lừa mình. Hàn Sâm nghĩ một lúc lâu mới giật mình tỉnh lại. Thiên chủ nói trách trời thương dân như vậy, giống như là đang suy nghĩ cho con cháu đời sau, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết không phải có chuyện như vậy. Người tốt như vậy cả ngày hô hào mọi người không nên giết hại tiểu động vật, không mua bán cũng sẽ không có sát hại, kết quả cả ngày chính y lại ăn thịt nướng nuốt hải sản. Đây chính là kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Huyết mệnh giáo không để người khác đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết, sợ hãi phá hư cân đối sinh thái trong tí hộ sở, nhưng bọn họ cũng giết không ít nếu không làm sao có thể tiến hóa tới mức này cách nghĩ của bọn họ thật ra cũng không khác Hàn Sâm lắm, đều là muốn mình trước tiên chiếm lấy tài nguyên, hơn nữa bọn họ còn ác hơn Hàn Sâm, người của huyết mệnh giáo còn muốn để cho con cháu đời sau của bọn họ tiếp tục chiếm lấy tài nguyên sinh vật siêu cấp thần huyết, không hề có ý định để cho người khác, ngay cả chính giáo đồ huyết mệnh giáo cũng không được, chuyện này quả thật còn ác liệt hơn Hàn Sâm rất nhiều. Chỉ là Hàn Sâm không nghĩ xa như bọn họ, không suy nghĩ tới con cháu đời sau. Điều này cũng không trách được Hàn Sâm, hắn căn bản không có khái niệm này mà huyết mệnh giáo lại khác bọn họ chính là dựa vào huyết mạch truyền thừa xuống trước tiên bọn họ sẽ nghĩ tới vấn đề truyền thừa hậu đại con mợ nó ngoài miệng thì nói đại nghĩa như vậy hóa ra còn muốn hung ác hơn mình trong lòng hàn sâm thầm mắng một câu nhưng lời thiên chu nói cũng đúng là một vấn đề rất lớn trước kia hàn sâm không nghĩ tới vấn đề này nếu như hắn thật sự đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở không nói đến chuyện cần cần bao nhiêu thời gian nếu chẳng may giết dị sinh vật quá ác đời sau của mình lại không có thịt dị sinh vật để ăn Đúng là không phải chuyện gì tốt. Hàn sâm vuốt vuốt thái dương, hắn nhất định phải đánh xuống không gian thứ ba tí hộ sở, nhưng vấn đề nghiêm trọng này cũng phải giải quyết mới được. Nhân loại đồng bào nên cứu thì cứu, còn phải đón mẹ và yên nhiên bình an đến không gian thứ ba tí hộ sở, nhưng cũng không thể để nhân loại lạm sát dị sinh vật, càng không thể để tất cả mọi người không làm mà hưởng. Đúng như thiên chú nói, nếu nhân loại chiếm cứ vị trí chúa tể, thì đó đúng là chuyện phi thường đáng sợ. Mà ngay cả hàn sâm là một nhân loại không thể không thừa nhận điểm này hắn còn không tin tưởng được chính mình huống chỉ là những nhân loại khác nhân loại đều tham lam chỉ là trình độ khác nhau mà thôi giống như liên minh ở thời đại vũ trụ nhân loại giống như châu chấu không ngừng khuếch trương cướp đoạt tài nguyên có thể nói nhân loại chính là chủng tộc tiêu hao tài nguyên nhất trong vũ trụ nhất so sánh với những sinh vật tư tưởng đơn thuần kia nhân loại luôn luôn tò mò những điều tò mò này sẽ tiêu hao các loại tài nguyên căn bản để nhân loại sinh tồn trình độ lãng phí vượt xa các chủng tộc khác Có thể nói văn minh càng huy hoàng rực rỡ, thì việc lãng phí tài nguyên cũng càng nghiêm trọng, nhưng đây cũng là con đường mà sinh vật tiến hóa phải trải qua. Về tới liên minh, Hàn xâm đóng máy truyền tin lại, cùng ăn cơm với mẹ. hắn đã rất lâu không mở máy truyền tin rồi, chỉ cần mở ra, trên cơ bản sẽ có tiếng kêu 24 trên 24. Từ sau khi hắn đánh bại vô thần đại đế, tất cả các thế lực lớn ở liên minh đều dùng đủ mọi phương pháp muốn hợp tác với hắn Nội dung hợp tác đương nhiên là bởi vì sau khi Hàn Sâm đánh rớt xuống Tí Hộ Sở, không có cách nào quản lý, có thể giao cho nhân thủ của bọn hắn đi quản lý. Lợi ích ở trong này quá lớn, quả thực không thể tưởng tượng được, thông qua các phương pháp khác nhau muốn hợp tác cùng Hàn Sâm, uy bức lợi dụng đều có. Sở dĩ gần đây Hàn Sâm một mực ở lại Tí Hộ Sở rất ít trở về, một phần là vì nguyên nhân này, nhưng dù sao vấn đề vẫn phải đối mặt, Hàn Sâm vốn định mượn Kỳ Gia giải quyết vấn đề này, nhưng ngay cả Kỳ Gia cũng không dám tiếp nhận toàn bộ. Kỳ Nhược Chân Thâm y nói với Hàn Sâm, "Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được." Hàn Sâm hiểu Kỳ gia không dám độc chiếm không gian thứ ba tí hộ sở, sợ khiến nhiều người tức giận trở thành công địch của liên minh, dù sao liên minh mới là căn bản nhân loại, Kỳ gia không có khả năng cả đời đều ở lại trong tí hộ sở. Ý của Kỳ Nhược Chân rất rõ ràng, là khích lệ Hàn Sâm bỏ qua một phần lợi ích, lựa chọn mấy nhà hợp tác để tất cả mọi người cũng có thể cùng nhau hưởng lợi ích, tuy bỏ ra một bộ phận lợi ích Nhưng lại có thể ổn định phát triển và kết được minh hữu với những tổ chức quan trọng trong, trong liên minh. Xem ra đúng là không, thể đánh xuống toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở. Khó trách huyết mệnh giáo dấu kín như vậy, đại la sát thần cũng không chân chính xưng bá. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Nhưng Hàn Sâm cũng không hề có ý định từ bỏ kế hoạch, cười lạnh tự nói. Nếu mình không thể dùng thân phận của Hàn Sâm đánh xuống không gian thứ ba tí hộ sở, vậy thì đổi thân phận là được. Sau đó một thời gian ngắn, Hàn Sâm ngừng khoách chỉ vơ vét gen bí bảo có thể gia tăng gen bổn mạng trong địa bàn mình chiếm cứ, hy vọng có thể mau chóng để gen bổn mạng đạt tới một điểm. sau đó siêu cấp đế linh mở ra đạo khóa gen thứ 10. đồng thời hàn sâm cũng nhờ kỷ nhược chân giúp hắn chọn đi một số nhà có quan hệ tốt với ông để thương nghị chuyện hợp tác hạng mục công việc. hơn một tháng sau, gen bổn mạng của hàn sâm cuối cùng cũng đã đột phá đến một điểm. siêu cấp đế linh thành công mở ra đạo khóa gen thứ 10. siêu cấp đế linh mở ra đạo khóa gen thứ mười vẫn chỉ là gia tăng lực lượng khiến cho lực lượng khi biến thân thành siêu cấp đế linh càng thêm kinh khủng. Lực lượng khi biến thân thành siêu cấp đế linh rất thuần khiết, chính là nhất pháp phá vạn pháp, mặc kệ lực lượng người khác biến hóa thế nào, chỉ cần dốc hết sức là đủ. Chỗ tốt lớn nhất sau khi mở ra đạo khóa gen thứ 10, chính là Hàn Sâm đã có được năng lực biến thân vô hạn, có thể một mực duy trì trạng thái siêu cấp đế linh, không còn nhiều hạn chế như trước. Sau khi mở ra đạo khóa gen thứ 10, Hàn Sâm thuận lợi tiến vào linh cơ thứ 10. Sau khi tiến vào Trước mắt Hàn Sâm không nhìn thấy dị linh nào cả, trong hư không trống rỗng, gần như nhìn không thấy linh cơ đảo. Điều này cũng khó trách, dù sao dị linh có thể mở ra đạo khóa ghen thứ 10 cũng rất ít. Hàn Sâm khống chế linh cơ đảo bay một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được một dị linh. Nhưng Hàn Sâm trực tiếp rời khỏi linh cơ, không để lộ thân phận. Từ ngày hôm nay bắt đầu, Hàn Sâm dẫn theo thủ hạ là dị linh và dị sinh vật phát động ra thế công kinh khủng, quét ngang những tí hộ sở của dị linh cường đại, đến mức không có người nào có thể địch nổi rất có khí thế quét ngang tứ hải bát hoang thống nhất thiên hạ. Tin chiến thắng liên tục vang lên trong liên minh, toàn bộ liên minh cũng vì đó sôi trào. Dị Linh lại cảm thấy vô cùng bất an, Dị Linh rất cường đại liên hợp lại, còn mời Bất Tử Đại Đế tới, muốn ngăn cản thế công của Hàn Sâm. Cuối cùng, ở Hoành Thiên Sơn mạch, Bất Tử Đại Đế mang theo đông đảo cường giả Dị Linh và sinh vật siêu cấp thần huyết chặn đại quân của Hàn Sâm. Hàn Sâm, mày có dám đánh với tao một trận? Bất Tử Đại Đế đứng ở trước đại quân cường giả Dị Linh, Thần sắc lạnh nhạt nhìn Hàn Sâm, giống như căn bản không để Hàn Sâm vào trong lòng, có gì không dám. Hàn Sâm đạp không bay ra, lăng không đi tới trước mặt Bất Tử Đại Đế. Bất Tử Đại Đế vốn là người mà đám dị linh ký thác kỳ vọng, hy vọng thân thể bất hủ bất diệt của y có thể ngăn cản được Trích Thủ Giả Thiên, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến tất cả dị linh kinh hãi. Bất Tử Đại Đế cường đại như vậy, vẫn bị Hàn Sâm dùng một chưởng võ chết, ngay cả một chút lo lắng cũng không có. Dị linh chạy tán loạn, Nhân loại đại thắng quay về, Hàn Sâm chiếm được Hoành Thiên Sơn mạch, để nhân loại cùng nhau chúc mừng, nhưng vừa chúc mừng được một nửa, lại đột nhiên nhìn thấy một luồng thánh quang xuất hiện trên bầu trời. Sau đó có cảm giác đất rung núi chuyển, tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên bên tai không dứt, đợi sau khi tất cả chấm dứt, sắc mặt mọi người đều đã trắng bệch. Trừ khu vực mà bọn họ ở đây, sơn mạch bốn phía đều biến mất không thấy gì nữa, không biết phải có sức mạnh khủng bố cỡ nào mới làm được chuyện này, một nơi vốn là núi lớn, lúc này đã trở thành một hố sâu. Tất cả nhân loại thấy một màn như vậy, đều cảm thấy phát lạnh, nếu khi nãy lực lượng kia đánh tới nơi bọn hắn đứng, chỉ sợ tất cả mọi người đều đã bị hủy diệt. Phía trên giống như có chữ viết, có người chỉ vào hố sâu bị lực lượng kinh khủng kia tạo ra rồi nói. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong hố sâu như là bị đao kiếm chém ra đó có một hàng chữ lớn, ba ngày sau, hoành thiên chỉ đỉnh, nhất quyết sinh tử, thái thượng hoàng. vẻ mặt tất cả mọi người đều cổ quái nhìn hố lớn kia, tuy bọn hắn vô cùng tin tưởng hàn sâm. Nhưng lực lượng kia kinh khủng như vậy vẫn khiến bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Nếu Hàn Sâm bị đánh bại, lực lượng của bọn hắn còn không sánh bằng một đế linh, thì sao có thể chống lại cường giả khủng bố như vậy? Tin tức Thái Thượng Hoàng, hẹn chiến với Hàn Sâm rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở. Dị linh nhất tộc đều vô cùng hưng phấn, mà nhân loại thì nửa nọ nửa kia. Dù sao nhân loại chỉ có mình Hàn Sâm là có lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu chẳng may Hàn Sâm bị thua. Nhân loại ở không gian thứ ba tí hộ sở sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Những nhân loại nhìn thấy lực lượng kinh khủng kia, không ai dám cam đoan Hàn Sâm nhất định có thể thắng. Khi nhân loại thấp, thỏm không yên và dị linh hưng phấn, trận chiến Hoành Thiên chỉ đỉnh đúng hẹn đã tới. Ngày quyết chiến, Hàn Sâm đi lên ngọn núi cao nhất của Hoành Thiên Sơn Mạch, cùng đợi Thái Thượng Hoàng đến. Tất cả dị linh và nhân loại cũng đều khẩn trương nhìn xem thế nào, cùng đợi kết quả của trận chiến này. Chờ đến khi một thân ảnh hư hư thực, thực là. Thái Thượng Hoàng đi tới Hoành Thiên chi đỉnh, tất cả mọi người phát hiện toàn bộ giác quan của bọn họ đã mất đi tác dụng, nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ đã hồi phục. Thế nhưng chờ bọn họ lại nhìn sang, cả đám đều đã mở to hai mắt nhìn, sau nửa ngày không nói gì. Hàn Sâm và Thái Thượng Hoàng đều đã biến mất không thấy gì nữa, biến mất cùng bọn họ còn có ngọn núi Hoành Thiên to lớn kia. Hơn nữa, một đường đi qua, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu kinh khủng, một mực kéo dài đến tận ngoài biển rộng. Mặc dù không nhìn thấy tình cảnh chiến đấu, nhưng chỉ cần nhìn những dấu vết đó, cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Trên biển cũng nổi lên sóng lớn vô biên, căn bản không có nhân loại và dị linh nào có can đảm tới gần chỗ đó, thực sự chính là một vùng tử vực. Trận chiến ấy rằng co 7 ngày 7 đêm, biển rộng không bờ mới khôi phục bình tĩnh. Trận chiến ấy cũng đã trở thành một trong những trận chiến đấu truyền kỳ của nhân loại, liên minh sử sưng cuộc chiến tôn nghiêm cuối cùng của nhân loại. Cuối cùng Hàn Sâm và Thái Thượng Hoàng thắng bại không có người nào biết được. Liên minh khăng khăng là Hàn Sâm đã giành được thắng lợi, mà dị linh lạ kiên trì là Thái Thượng Hoàng lấy được thắng lợi. Nhưng chiến tranh không tiếp tục nữa, phe nhân loại dùng Hàn Sâm cầm đầu vào phe dị linh, dùng Thái Thượng Hoàng cầm đầu ký kết hiệp ước tam trương nổi danh nhất trong lịch sử không gian thứ 3 tí hộ sở. Nhất nội dung chủ yếu có 3 vấn đề, 1. Nhân loại truyền tống vào tí hộ sở dị linh, dị linh sẽ cho phép bọn họ sử dụng truyền tống trận trở về liên minh. 2. Hàn Sâm trả lại tự do cho đám Dị Linh hơn nữa dùng hoành thiên sơn mạch làm biên giới cả đời không bước qua hoành thiên sơn mạch ba hoành thiên sơn mạch là giới tuyến trăm vạn dặm phía tây do hàn sâm thống trị không được cho phép dị linh cũng không được tự mình tiến vào rất nhiều thế lực liên minh cũng đều đồng ý ước pháp tam trương hàn sâm đã trở thành anh hùng của liên minh giải cứu tất cả siêu việt giả bị vây ở không gian thứ ba tí hộ sở để bọn họ có thể trở về về liên minh đồng thời cũng vì nhân loại tranh thủ được không gian sinh tồn Trăm vạn dặm phía tây Hoành Thiên Sơn mạch đã trở thành nơi để nhân loại sinh tồn. Về phần Cao Tầng Liên Minh, bởi vì biết Hàn Sâm sau trận chiến ở Hoành Sơn đã bị trọng thương, sợ Hàn Sâm chết trận, ngay cả những phần lãnh thổ hiện tại cũng không giữ được, nên đều vui vẻ đồng ý ước pháp tam chương đó. Mà Thái Thượng Hoàng cũng trở thành nhân vật anh hùng của Dị Linh, dưới tình huống bất tử đại đế cũng bị một trưởng võ chết, Dị Linh nhất tộc vốn tưởng rằng khó có thể ngăn cản thế công của Hàn Sâm, Thái Thượng Hoàng dùng sức một mình để Hàn Sâm Cũng không dám bước qua hoành thiên sơn mạch nửa bước, khiến cho đám dị linh cũng vô cùng phấn chấn, coi Thái Thượng Hoàng thành chúa cứu thế. Mặc dù vẫn có nhân loại hoặc dị linh nghi ngờ Thái Thượng Hoàng, có khả năng chính là Kim Tệ, nhưng đa số người đều chẳng thèm ngó tới chuyện. Dị linh đương nhiên sẽ không cho rằng Thái Thượng Hoàng, anh hùng của dị linh là nhân loại, nhân loại cũng không cho rằng Kim Tệ là Thái Thượng Hoàng. Hàn Sâm hiểu rất rõ, tất cả mọi chuyện đều là dùng thực lực nói chuyện, ước pháp tam chương không có lực ước thúc thực tế nếu hắn rời khỏi không gian thứ ba tý hộ sở chỉ sợ qua không được bao nhiêu năm ước pháp tam chương sẽ thành một tờ giấy lộn nhưng đối với hàn sâm mà nói thời gian như thế cũng đủ rồi hàn sâm nhân cơ hội này đón kỳ yên nhiên và mẹ hắn vào không gian thứ ba tý hộ sở vận khí của mẹ hắn rất tốt trực tiếp truyền tống tới khu vực hàn sâm quản lý kỳ yên nhiên lại truyền tống đến khu vực dị linh khống chế nhưng bởi vì có ước pháp tam chương nên kỳ yên nhiên có thể an toàn truyền tống về đến liên minh hàn sâm hỏi rõ tý hộ sở của kỳ yên nhiên trực tiếp phái dị linh đến đón cô về. Trên tay Hàn Sâm có không ít ghen sinh mệnh tinh hoa, cũng có thể giúp họ tăng lên thực lực. Hàn Sâm không cung cấp quá nhiều trợ giúp cho nhân loại liên minh, chỉ là cho bọn họ tự do, muốn ghen thì tự mình cố gắng lên. Về phần thủ hạ của Hàn Sâm chính là dị linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, chỉ có một số dùng để bảo vệ tí hộ sở, vì cung cấp một nơi an toàn cho nhân loại, cũng không tham dự chiến đấu. Trong đó phần lớn đều bị Hàn Sâm mang về tí hộ sở dưới mặt đất, có rất ít người biết. Hàn Sâm giao rất nhiều chuyện cho mẹ mình, còn hắn lại chuyên tâm chuẩn bị để tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở. Hàn Sâm vẫn luôn nghi ngờ, một đạo khóa ghen khác trong lời của Long Đế rốt cuộc là cái gì, hiện tại hắn đã có ba loại lực lượng mở ra đạo khóa ghen thứ 10, tuy nhiên vẫn không cảm giác được đạo khóa kia tồn tại. Bởi vì một mực không biết rõ ràng đạo khóa kia là thế nào, hơn nữa Liên Minh cũng hy vọng hắn có thể ở lại không gian thứ ba tí hộ sở lâu thêm một chút, cho nên Hàn Sâm mãi vẫn chưa tấn chức tới không gian thứ tư tí hộ sở ngày hôm nay hàn sâm về đến nhà lại nhận được một phong thư ở niên đại này lại có người thật sự dùng giấy bút viết thư khiến hàn sâm vô cùng hết sức kinh ngạc mở ra thư đọc qua thân thể hàn sâm lập tức chấn động khó có thể kìm chế được khẽ run rẩy lên chuyện được đọc bởi kênh haleji audio vì tìm kiếm manh mối sự cố về cha hắn hàn sâm đã xem rất nhiều tài liệu đối với bút tích của cha mình tự nhiên là cực kỳ quen thuộc hàn sâm rất khẳng định chữ viết trên tờ giấy này chính là bút tích của cha hắn Nhưng giả chữ viết ở thời đại này là chuyện rất đơn giản, thực sự khiến hắn giật mình, là nội dung viết trong thư, rất nhiều chuyện đều chỉ có hắn và cha hắn biết, điều này khiến Hàn Sâm không thể không tin tưởng phong thư này là do cha hắn viết. Ở mặt sau của tờ giấy, còn nói một chuyện càng khiến Hàn Sâm giật mình. Trước đó hạt tử kia giao cho Hàn Sâm một lò đan và đan dược, đúng là đồ mà cha Hàn Sâm cho hắn, để trước khi Hàn Sâm tấn chức bán thần, nhất định phải ăn đan dược bên trong, bởi vì đan dược bên trong có thể trợ giúp Hàn Sâm. Mở ra một gông xiềng đặc thù trong thân thể. Gông xiềng kia không giống như mười đạo khóa gen, nhưng tầm quan trọng của nó tuyệt đối không kém đạo khóa gen thứ 10, đối với chuyện tấn chức bán thần cũng có chỗ tốt không nhỏ. Điều này khiến Hàn Sâm vô cùng giật mình, tác dụng của đan dược này, thế mà lại giống với lời Long Đế nói về một đạo khóa gen khác, thật sự quá kinh người. Trong thư còn có mấy lời xin lỗi với mẹ con bọn hắn, chỉ là hiện tại ông vẫn chưa thể trở về, nếu không sẽ mang phiền toái đến cho mẹ con Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm xem xong, sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn tin tưởng đây là thứ của cha hắn, nhưng Hàn Sâm đã tạo thành thói quen độc lập, những năm này vào sinh ra tử, khiến hắn luôn cảnh giác với tất cả, cho dù thuốc trong lò đan thật sự là của cha hắn cho hắn, Hàn Sâm cũng phải tìm hiểu rõ lai lịch của đan dược này sau đó mới dám ăn, huống chỉ chỉ là một bức thư, không thể 100% xác định là thật. Nhưng trong thư có nói đến một phương pháp có thể thí nghiệm có mở ra gông xỉn kia, hơn nữa cũng không quá phiền toái, Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui chuẩn bị tìm mấy dị linh cường đại để thử xem một chút, thử xem phương pháp kia có hữu hiệu thật hay không. Hơn nữa trong thư có nói đến loại phương pháp này, dĩ nhiên chính là lợi dụng sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu với tư cách mà máy kiểm tra, khiến Hàn Sâm rất tò mò muốn biết cửu mệnh huyết miêu có loại tác dụng này hay không. Chỉ là đến hiện tại Hàn Sâm vẫn chưa tìm thấy người xác định đã mở ra đạo gông xiềng kia, cho nên chỉ sợ cũng chỉ là kết quả khảo nghiệm thất bại. Không thì mình trực tiếp thử, Hàn Sâm gọi sát na nữ đế ra để sát na nữ đế nhỏ một giọt máu vào cửu mệnh huyết miêu trước kia hàn sâm chưa bao giờ làm như vậy chỉ thấy một giọt máu dị linh nhỏ xuống cửu mệnh huyết miêu trên mặt cửu mệnh huyết miêu rõ ràng không có khe hở bên trong đều là tinh thể nhưng một giọt máu kia vậy mà lại quỷ dị thấm vào cửu mệnh huyết miêu chỉ một lát sau hàn sâm đã mở to hai mắt một giọt máu dị linh thấm vào bên trong cửu mệnh huyết miêu theo thời gian dần qua biến thành màu xanh ra trời dòng máu màu xanh lam kia dần dần khuếch tán cuối cùng biến toàn bộ sợi dây chuyên cửu mệnh huyết miêu thành màu xanh da trời sau một lát màu xanh da trời bên trong sợi dây chuyên cửu mệnh huyết miêu mới dần dần nhạt đi cuối cùng hoàn toàn khôi phục trạng thái màu đỏ như máu kết quả này rất giống với kết quả không có mở ra đạo gông xiềng kia mà trong thư nhắc tới nếu như mở ra đạo gông xiềng kia huyết dịch sẽ không biến thành màu xanh da trời vẫn sẽ giữ nguyên màu đỏ tinh khiết nhưng hàn sâm cũng không phải một người đơn giản tin tưởng như thế hắn lại tìm một dị linh khác dị sinh vật thậm chí là siêu việt giả nhân loại để làm thí nghiệm nhiều lần kết quả lại chính xác 100% dù là máu của những dị linh đó hay dị sinh vật kết quả sau khi nhỏ vào cử mệnh huyết miêu đều bị hấp thu biến thành màu xanh ra trời không có bất kỳ ngoài ý muốn ngay cả nữ hoàng cũng giống như vậy hàn sâm cũng nhỏ một giọt máu của mình vào vốn hắn cho là máu mình cũng sẽ biến thành màu xanh ra trời nhưng sau khi nhỏ vào máu của hắn đã hòa tan trong cử mệnh huyết miêu cũng không khiến cử mệnh huyết miêu biến thành màu xanh da trời ngược lại tản ra màu đỏ hàn sâm lập tức ngây cả người đây là có chuyện gì dựa theo phương pháp trong thư để thí nghiệm đây là phản ứng khi đã mở ra đạo gông xiềng kia mới đúng từ lúc nào mình đã mở ra đạo gông xiềng kia hay là nói cử mệnh huyết miêu đã xảy ra vấn đề hàn sâm có chút không dám tin tưởng lại tình người khác để kiểm tra kết quả vẫn đúng dù là nhân loại hay dị linh đều chỉ có thể khiến cử mệnh huyết miêu biến thành màu xanh ra trời chỉ có máu của hắn có thể khiến cử mệnh huyết miêu biến thành màu đỏ Chờ một chút, gông xiềng khác không phải là chỉ mở ra một đạo gen mệnh môn kia chứ? Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới khi hắn thành công tu luyện mệnh môn, thân thể cũng có cảm giác giống như đã mở ra gông xiềng, chỉ là sau khi mở ra, Hàn Sâm cũng không cảm giác được chỗ tốt, cho nên cũng không để trong lòng. Nếu như cửu mệnh huyết miêu là máy thí nghiệm chính xác, Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng như vậy. Nói như vậy thì mình đã vô tình sớm mở ra đạo khóa kia, cũng sẽ không cần ăn viên đan dược kia nữa rồi. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, Nếu chính mình không cần ăn thì có thể dùng ở trên người những người khác, cuối cùng nên để cho ai ăn nhỉ. Bởi vì Hàn Sâm vẫn không thể trăm phần trăm xác định đan dược có vấn đề hay không, cho nên cũng không dám đưa đan dược cho người thân cận nhất của hắn ăn. Nhưng nếu đan dược là thật sự, hắn cho một kẻ không quen biết ăn, đây chẳng phải là quá lãng phí sao. Do dự thật lâu, Hàn Sâm trở lại tí hộ sở dưới mặt đất, đào lò đan lên, sau đó phân biệt gọi tiểu thiên sứ, tiểu ngân ngân, kinh cước nữ đế tới. Muốn nhìn xem đám người có phản ứng gì đối với viên đan dược kia. Đám tiểu ngân ngân ngồi vây quanh ở bàn trước mặt, tò mò nhìn Hàn Sâm, không biết Hàn Sâm muốn làm gì. Hàn Sâm đặt lò đan trên mặt bàn, ánh mắt của đám người lập tức bị lò đan hấp dẫn. Hàn Sâm quan sát đám người, sau đó chậm rãi mở nắp lò ra, lập tức lộ ra viên đan dược kỳ quái bên trong. Bốn ánh mắt đồng thời rơi vào viên đan dược kia, kinh ngực nữ đế khẽ nhíu mày, hiển nhiên không biết đó là vật gì. Tiểu thiên sứ cũng không có quá nhiều phản ứng chỉ là nhìn viên đan dược bên trong, không biết là do cô không biết hay là bởi vì không có mệnh lệnh của Hàn Sâm nên không dám lộn xộn. Tiểu Ngân Ngân lại trực tiếp nhào tới đan dược trong lò đan, nhưng lại có một thân ảnh nhanh hơn Tiểu Ngân Ngân. Bảo Nhi vẫn luôn ngồi ở trên vai Hàn Sâm, thân hình lóe lên trực tiếp bắt được viên đan dược kia, Hàn Sâm đều không kịp ngăn cản, Bảo Nhi đã một ngụm nuốt xuống. Hàn Sâm không nghĩ tới Bảo Nhi lại nhanh như vậy, muốn ngăn cản đã không kịp, khẩn trương nhìn Bảo Nhi, không cầu có chỗ tốt gì. Chỉ cầu sẽ không xảy ra chuyện là tốt rồi. Nhưng sau khi Bảo Nhi ăn hết, thân thể hơi hơi run lên một cái. Sau đó cũng chưa có phản ứng khác, giống như một chút tác dụng cũng không có. Trước đó Hàn Sâm đã lấy máu Bảo Nhi ra làm thí nghiệm. Kết quả giống như những người khác, đều khiến cửu mệnh huyết miêu hóa thành màu lam. Đợi trong chốc lát, thấy Bảo Nhi không có thay đổi gì. Lại lấy một giọt máu của Bảo Nhi nhỏ vào cửu mệnh huyết miêu. Kết quả chuyện kỳ dị đã xảy ra. Dòng máu của Bảo Nhi vậy mà giống như Hàn Sâm khiến sợi dây truyền cử mệnh huyết miêu tản ra ánh sáng màu đỏ hàn sâm nhìn sợi dây truyền cử mệnh huyết miêu hiện tại hắn đã có thể xác định hai chuyện đan dược hẳn là thật sự mà hắn cũng thực sự đã sớm mở ra một đạo khóa khác từ đây về sau hàn sâm luôn mang theo bảo nhi trên người nhưng lại không có phát hiện bảo nhi có thay đổi gì không khác gì lúc trước hắn mở ra mệnh môn thân thể cũng không có biến hóa thực chất không có việc gì là tốt rồi xác định bảo nhi không có việc gì lúc này hàn sâm mới thở dài một hơi Thời gian kế tiếp, đa số thời gian Hàn Sâm đều dùng để tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, nếu mở ra 10 đạo khóa gen, hắn sẽ chuẩn bị bắt tay chuẩn bị tấn chức bán thần. Hàn Sâm cũng không lo lắng sau khi hắn đi, dị Linh sẽ làm trái với ước pháp tam trương, dù sao chỉ là trăm vạn dạm lãnh thổ mà thôi, đối với dị Linh mà nói chỉ là một khu vực không tính là lớn, hơn nữa còn có thủ hạ của Hàn Sâm chính là đại đế, và sinh vật siêu cấp thần huyết canh giữ, còn có cả đám siêu Việt giả nữ hoàng và tần huyên trừ phi dị linh một lần nữa lên hợp, nếu không cũng rất khó uy hiếp được khu vực này. trong nháy mắt thời gian đã trôi qua hơn một năm, cuối cùng Hàn Sâm đã thành công mở ra đạo khóa gen thứ 10 của huyết mạch mệnh thần kinh. không khác so với dự tính của hắn, người đạo khóa gen huyết mạch mệnh thần kinh tuy có thể tăng cường cường độ thân thể của hắn, nhưng ở phương diện chiến đấu cũng không quá xuất sắc so với băng cơ ngọc cốt thuật đều tranh lệch không ít. Hàn Sâm cũng không thèm để ý tới chuyện này, hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh cũng chỉ hy vọng có thể như. Thánh đồ huyết mệnh giáo, một đời truyền một đời, truyền lực lượng di truyền cho con cháu. Huyết mạch mệnh thần kinh thành công mở ra đạo khóa gen thứ 10, Hàn Sâm cũng không vội vã tấn chức bán thần, vẫn ở cùng mẹ và kỳ yên nhiên một đoạn thời gian rất dài. Thế giới bán thần hoàn toàn khác không gian thứ 3 tí hộ sở, dùng lời của kỳ lão gia tử nói, trong thế giới tí hộ sở, bán thần mới có, thể xem như bắt đầu. Từ trong miệng đám người kỳ lão gia tử, Hàn Sâm cũng hiểu không ít về không gian thứ 4 tí hộ sở. Nhưng mặc dù là có chút hiểu biết, Hàn Sâm cũng không dám coi thường thế giới này nửa phần. Không gian thứ tư tí hộ sở vẫn là thế giới của dị sinh vật và dị linh, chỉ là khác không gian thứ ba. Dù dị sinh vật hay dị linh, khởi điểm của bọn họ đều giống như nhân loại. Ở không gian thứ tư tí hộ sở hai bàn tay trắng, bọn họ cũng cần dựa vào lực lượng của mình đi chinh phục tí hộ sở. Ở không gian thứ tư tí hộ sở, tí hộ sở là tồn tại độc lập, từng tí hộ sở đều có bán thần ghen hạch. Chỉ khi đoạt được gen hạch bán thần mới có thể chiếm cứ tí hộ sở, trở thành chủ nhân tí hộ sở. Sau khi nhân loại tấn chức thành bán thần, cũng có thể dùng gen của bản thân ngưng tụ thành gen hạch bán thần thuộc về mình. Lấy được càng nhiều gen có thể khiến năng lực gen hạch bán thần càng mạnh. Đương nhiên, ở không gian thứ tư tí hộ sở, cũng có cơ hội cướp lấy những gen hạch bán thần của sinh vật khác hoặc là ở trong tí hộ sở. Mỗi một loại sinh mệnh ngưng tụ ra gen hạch bán thần đều có được các loại năng lực đặc biệt. Kỳ lão gia tử liên tục khuyên bảo Hàn Sâm, tuy sau khi Hàn Sâm tấn chức, tố chất thân thể mạnh hơn sinh vật bán thần bình thường không ít, nhưng cũng tuyệt đối không được coi thường bất kỳ một sinh vật bán thần bình thường nào. Sinh vật có được ghen hạch bán thần, cho dù là tồn tại thấp nhất, đều có thể khiến nhân loại bị thương tổn chí mạng. Lực lượng ghen hạch biến hóa vô cùng, có rất nhiều năng lực căn bản không ngờ tới. Nếu như không cẩn thận, rất có thể ngay cả chết thế nào cũng không biết. Hàn Sâm rất nghe lời kỳ lão gia tử nói, còn lại cũng chỉ có thể xem mệnh. Phần lớn nhân loại đều sử dụng tiến hóa trì để tấn chức bán thần, chỉ cần có điểm gen là có thể nhẹ nhõm tấn chức bán thần, một lần nữa truyền tống vào tí hộ sở, thì sẽ tiến vào không gian thứ tư tí hộ sở. Nhưng chính thức có thể thành bán thần lại rất ít, thứ nhất là hoàn cảnh ở không gian thứ tư tí hộ sở phi thường ác liệt, tố chất thân thể quá kém, tí hộ sở ba tầng trước không dùng thần gen đầy mà tấn thăng, tiến vào không gian thứ tư tí hộ sở cơ bản sẽ chết, căn bản không có hy vọng sinh tồn. Cho dù nhân loại ở tý hộ sở ba tầng trước đều dùng thần gen đầy để tấn thăng, cũng chỉ có cơ hội thấp nhất để sinh tồn ở không gian thứ tư tý hộ sở, mà thôi. Có thể sinh tồn được hay không, vẫn cần phải xem vận khí và bản lãnh. Nhân loại tiến vào thế giới tý hộ sở đã gần hai trăm năm, mãi cho tới hiện tại, nhân loại bán thần cũng chỉ mới đạt tới ba con số mà thôi. Bởi vậy có thể biết tỷ lệ sinh tồn của nhân loại ở không gian thứ tư tý hộ sở thấp thế nào. Hàn Sâm không tính dựa vào ao tiến hóa, hắn muốn đẩy thần môn để đạt tới thiên giai. Giống như huyền môn chuyển nhân trực tiếp tiến vào không gian thứ tư tí hộ sở. Nhưng chuyện này cũng phải xem vận khí. Hàn Sâm chỉ cầu mình sau khi tấn trước tới không gian thứ tư tí hộ sở, không gặp phải dị sinh vật hoặc là dị linh đặc biệt cường đại hung tàn. Nếu không có thể sống sót hay không, ngay cả chính Hàn Sâm cũng không nắm chắc. Cùng kỳ yên nhiên đi rất nhiều nơi mà trước kia cô vẫn muốn đi, Hàn Sâm cũng sợ lần này mình vừa đi không biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu như không tìm thấy một tòa tí hộ sở có thể tiến vào, Hắn căn bản sẽ không có cơ hội truyền tống về. Bốn tháng sau, Hàn Sâm mới trở lại tí hộ sở, chuẩn bị muốn đẩy thần môn tới thiên giai, tấn chức lên không gian thứ tư tí hộ sở. Sau khi tạm biệt với bạn bè, Hàn Sâm một người lặng lẽ đi tới một chỗ không có người ở ngoài vô lượng hải, hắn không muốn kinh động tới bất luận kẻ nào. Dị Linh không xác định hắn còn ở không gian thứ ba tí hộ sở hay không, trong lòng chắc chắn sẽ có chút kính sợ, sẽ không dễ dàng vượt qua hoành thiên sơn mạch. Xem như hắn cống hiến cho nhân loại đồng bào ở không gian thứ ba tí hộ sở, một việc cuối cùng. Hàn sâm dẫn theo tiểu ngân ngân và bảo nhi cùng đi, thú hồn cũng dẫn theo tiểu thiên sứ và kim Mao hống, dị linh cũng chỉ để lại sát na nữ đế. Không phải hàn sâm không muốn mang nhiều, mà là thần hòa tẩy lễ có mặt ở khắp nơi, cho dù là ở trong hồn hài của hắn, cũng sẽ bị thần hòa tẩy lễ, nếu như không chịu đựng được thì sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Nếu như không phải bởi vì hàn sâm lo sát na nữ đế quá mức âm hiểm. Sợ để cô ta ở lại không gian thứ ba tí hộ sở sẽ xảy ra chuyện, nên mới giữ cô ta lại. Dù sao thần môn thiên giai quá nguy hiểm, hơn nữa còn là cùng hắn đi. Người càng mạnh đi trên thiên giai thì thần hỏa cũng càng mạnh, đi theo hàn sâm cùng đi thiên giai. Đám sát na nữ đế cũng phải thừa nhận thần hỏa tẩy lễ, so với chính bọn họ đi còn khó hơn nhiều. Hàn sâm vốn cũng định để Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân ở lại lại, nhưng hai đứa đều không chịu lưu lại, nhất định muốn đi theo hàn sâm. Hàn sâm nghĩ lúc trước truyền nhân huyền môn. Có năng lực che chở khô lâu kia cùng đi hết thiên giai, hắn cũng không kém truyền nhân. Huyền Môn, có lẽ chỉ cần che chở tiểu Ngân Ngân và Bảo Nhi, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần tiểu thiên sứ và kim mao hống, đều là thú hồn Hàn Sâm vẫn luôn mang theo trên người. Cho bọn nó ăn nhiều bảo bối như vậy, bọn nó cũng đều đã mở ra 10 đạo khóa gen. Hơn nữa, còn có được năng lực tiến hóa đặc thù, Hàn Sâm cũng không bỏ bọn nó lại được, cho nên cũng cùng mang đi những dị linh và dị sinh vật khác. Và đám thú hồn còn lại, hàn sâm đều chuyển cho mẹ và kỳ yên nhiên, để hai người có thể tự bảo vệ mình ở không gian thứ ba tí hộ sở. Hàn sâm cũng không phải quá lo lắng về an toàn của hai người, có đám tà tình đế chiếu cố, hơn nữa tí hộ sở, dưới mặt đất có khả năng di chuyển và ghen sinh mệnh tinh hoa mà hàn sâm, để lại cho hai người, ở không gian thứ ba tí hộ sở, có lẽ không có người nào có thể bắt nạt được hai người. Phốc, cả người hàn sâm ngã trên đồng cỏ, một ngụ máu tươi không thể khống chế được phun ra. Gần như cùng lúc đó, Bảo Nhi cũng từ trong vết nứt không gian rơi xuống, mông bé ngã trúng đầu Hàn Sâm, khiến mặt của Hàn Sâm đều lún vào trong cỏ. Hiện tại Hàn Sâm đã bắt đầu hối hận vì mang theo Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Thiên Sứ, Kim Mao Hống và sát na nữ đế cùng đi thiên giai, khiến thần hỏa tẩy lễ kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng. Hàn Sâm cũng coi như người từng va chạm xã hội, đừng nói là hương âm tấn chức, cho dù là lần truyền nhân huyền môn tấn thăng kia, thần hỏa cũng yếu hơn so với lần tấn thăng này của hắn không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm thiếu chút nữa đã mất mạng ở bậc thang cuối cùng. Hàn Sâm cũng không thể tưởng tượng được, truyền nhân huyền môn cũng chỉ dám mang một khô lâu vương cùng đi thiên giai. Hắn thì hay rồi, một lần dẫn theo năm tên, không có một người nào yếu hơn khô lâu vương. Sáu người cùng đi thiên giai, khiến thần hỏa khủng bố tới cực điểm. Nếu không có Hàn Sâm biến thân thành siêu cấp đế linh, cộng thêm động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt thuật thực sự vô cùng mạnh, chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói trên bậc thiên giai thứ 10. Cho dù như thế, dù Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực, vẫn khó có thể chiếu cố tất cả mọi người chu toàn, chỉ có thể che ở bảo nhi không tổn hao gì, lực lượng của hắn đã không đủ để trợ giúp những người khác hoàn toàn ngăn cản thần hỏa tẩy lễ. Cũng may Hàn Sâm vẫn chặn lại phần lớn thần hỏa, bọn họ chỉ thừa nhận một phần nhỏ, tiểu ngân ngân trải qua thần hỏa tẩy lễ, lại tiến hóa ngược biến thành một quả trứng. Tiểu Thiên Sứ và Kim Mao Hống, sau khi chịu thần hỏa tẩy lễ đều tiến nhập vào trạng thái tiến hóa, Chỉ có sát na nữ đế thảm nhất, Hàn Sâm không thể chú ý nhiều như vậy, chỉ phân ra rất ít lực lượng ở trên người cô ta. Sát na nữ đế thảm hại nhất, tuy cũng thành công lột sát thành bán thần, nhưng thân thể bị thương rất nghiêm trọng, không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. May mắn không mang theo nhiều người khác cùng tấn chức, nếu không ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Hàn Sâm thầm cảm thấy may mắn. Ngồi dậy từ dưới đất, đưa mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh đồi núi, dưới chân là một sườn núi bốn phía không có dị sinh vật và dị linh cường đại nào. Hàn Sâm ngồi dậy, phát hiện thân thể vô cùng nặng, cũng không phải bởi vì hắn bị thương, mà là trọng lực nơi này quá mạnh. Nếu tố chất thân thể không được, chỉ sợ muốn đứng lên cũng không nổi. Cũng may sau khi Hàn Sâm tấn chức thành bán thần, thân thể đã vô cùng cường hãn, trọng lực kinh khủng cũng không quá ảnh hưởng tới hắn. Chỉ là quần áo khi leo thiên giai đều đã bị hủy, hắn lại không có thú hồn áo giáp có thể dùng, nên có chút xấu hổ. Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh. Cấp độ, bán thần thọ nguyên, 500. Thần thể tiến hóa yêu cầu, không. Có được gen không. Bán thần gen hạch, không. Hàn Sâm không hiểu rõ siêu thần thể có thêm hai chữ trung cực là có ý gì, thọ nguyên lại tăng lên 100. Nếu như hắn không bị bệnh không gặp tai nạn gì, có thể nhẹ nhõm sống tới 500 năm. Chuyện không có yêu cầu tiến hóa thần thể này, Hàn Sâm đã sớm nghe nói. Không gian thứ tư tí hộ sở đã không có ao tiến hóa, cho dù có được gen Cũng khó có thể dựa vào ao tiến hóa để trực tiếp tiến hóa. Hàn Sâm nhìn xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một loại cây cỏ có lá rất dài. Lập tức bế Bảo Nhi cùng tới đó, hái được mấy cọng cỏ, dùng cọng cỏ móc vào cùng một chỗ, làm hai bộ quần áo bằng cỏ y cho mình và Bảo Nhi khi hai lá cỏ xuống. Một con trâu trấu từ trong cỏ nhảy ra, khiến Hàn Sâm vô cùng hoảng sợ. Lúc trước hắn lại không cảm ứng được con trâu trấu kia. Cũng may con trâu trấu kia chạy đi xa. Hàn Sâm cũng không đuổi theo, trước tiên cứ chuẩn bị tốt quần áo rồi nói sau. Sau khi mặc vào quần áo bằng cây cỏ, khi Hàn Sâm đang chuẩn bị mang theo Bảo Nhi rời đi, lại đột nhiên nghe được từ xa truyền đến tiếng côn trùng chói tai, chỉ thấy con trâu chấu kia đang ở trên đồng cỏ phía xa thét lên với hắn và Bảo Nhi. Vừa rồi Hàn Sâm đã dùng động huyền khí quét qua con trâu chấu kia, sinh mệnh khí tức rất yếu, có lẽ là tiêu chuẩn sinh vật bán thần bình thường cũng không đạt được, cho nên Hàn Sâm căn bản không để ý tới nó thấy nó vẫn dám khiêu chiến mình hàn sâm trực tiếp ngưng tụ ra lực lượng thời không muốn dùng u linh chảm trực tiếp tiêu diệt nó nếu như là sinh vật bán thần vừa vặn bổ sung chút ghen thế nhưng không đợi hàn sâm động thủ hắn đột nhiên có cảm giác mắt phải kịch liệt đau nhức giống như là bị kim đâm vào hàn sâm cả kinh đưa tay che lấy mắt phải của mình nhưng một giây sau mắt trái của hàn sâm cũng kịch liệt đau nhức hàn sâm cố nén đau nhức để quan sát bốn phía nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì Hắn rõ ràng cảm giác được có nguy hiểm tới gần, nhưng bóng dáng địch nhân cũng không nhìn thấy. Lại nhìn con trâu trấu kia, nó chui vào huyệt động trong bãi cỏ, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, có lẽ là đã chui xuống dưới đất. Hàn sâm không cảm giác được lực lượng bộc phát trên người nó, nhưng không biết vì sao, mắt hắn vẫn rất đau. Hàn sâm tiếp tục dùng động huyền khí tìm tòi bốn phía, muốn tìm ra kẻ công kích mình, mãi một lúc lâu sau vẫn không có thu hoạch. Hàn sâm đột nhiên cảm giác cổ họng cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Sau đó, theo từ cổ họng xuống, khí quản và dạ dày, đều vô cùng đau đớn, giống như có người ở bên trong dùng châm đâm vào nội tạng của hắn vậy, cảm giác đau khiến hàn sâm vận vẹo, mồ hôi lạnh từ trên trán sông ra. Hàn sâm đã ý thức được cái gì, thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp mở ra băng cơ ngọc cốt thuật, khiến cả người biến thành băng ngọc, ngay cả nội tạng và mạch máu cũng đều như thế. Hàn sâm vẫn có thể cảm giác được trong thân thể không ngừng truyền đến cảm giác nội tạng bị kim đâm, nhưng có băng cơ ngọc cốt thuật cường hóa. Cảm giác đau đớn kia đã không có ý nghĩa, không thể ảnh hưởng tới hắn. Cùng lúc đó, Hàn Sâm cũng mở ra 10 đạo khóa ghen động huyền kinh, bắt đầu quan sát chính thân thể của mình. Rất nhanh, Hàn Sâm đã nhìn thấy trong dạ dày của hắn một thứ còn nhỏ hơn cả hạt bụi. Dưới động huyền khí đã mở ra 10 khóa, Hàn Sâm cũng nhìn rõ ràng đó là vật gì. Đó là một côn trùng cực kỳ nhỏ màu xám, có điểm giống tầm, nhưng đầu nhọn hơn, hơn nữa nhỏ như hạt bụi. Không có động huyền khí mở ra 10 đạo khóa gen thì sẽ không thể phát hiện ra nó, chỉ coi nó thành là hạt bụi, căn bản không thể nhìn thấy nó. Con côn trùng thật nhỏ này như cây kim, mang theo hàn quang đâm tới dạ dày hắn, vừa rồi cảm giác như bị kim đâm kia chính là do nó tạo thành. Hàn sâm nhìn kỹ một lát, cuối cùng cũng biết đây là cái gì, đó cũng không phải sinh vật bán thần, mà là gen hạch bán thần của con châu chấu vừa rồi. Từ trên người côn trùng như hạt bụi này, hàn sâm còn có thể nhìn thấy kết cấu tổng hợp như con châu chấu kia không cần nghi ngờ giữa hai loại này có quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy con trâu chấu kia từ trong đám cây cỏ lặng lẽ ló đầu ra nhìn hắn, giống như đang rất đắc ý, Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, lấy tay làm đao, bổ tới một u linh chảm. Con trâu chấu trong động cỏ lập tức bị Hàn Sâm chém thành hai nửa, máu tươi vung đầy đất, mà côn trùng ở trong dạ dày Hàn Sâm chơi đùa cũng lập tức bất động. Săn giết sinh vật bình thường hậu thổ hoàng trùng, không thu được thú hồn, thu được gen hạch đồng trần ai chi trùng, có thể ăn thịt Hấp thu có thể ngẫu nhiên tăng từ 0 đến 10 điểm gen trụ cột. Tâm niệm hàn sâm vừa động, viên gen hạch Trần Ai Chi Trùng này đã rơi vào ngón tay của hắn, bởi vì thật sự quá nhỏ, mắt người bình thường không nhìn thấy. Hàn sâm phải dùng động huyền khí mới có thể nhìn thấy được. Trần Ai Chi Trùng, gen hạch hệ thổ đồng. Hệ thổ thì nhất định phải có lực lượng hệ thổ mới có thể dùng gen hạch này. Mà đồng chính là đẳng cấp gen hạch đồng, bạch ngân, hoàng kim, bảo thạch là bốn loại đẳng cấp gen hạch mà nhân loại quen thuộc. Tuy có suy đoán trên gen hạch bảo thạch có lẽ còn có một loại, nhưng phần lớn bắn thần nhân loại đều chưa từng thu được gen hạch như vậy, cũng không biết đến cùng là dạng cấp bậc gì. Hàn Sâm có rất nhiều gen dị linh hệ thổ, thiên phú hệ thổ cũng khá tốt, chỉ cần sử dụng động huyền kinh chuyển khí tức thành hệ thổ, tất nhiên có thể dùng trần ai chi trùng này. Nhưng đây không phải gen hạch mà bản thân Hàn Sâm ngưng tụ ra, hơn nữa bản thể ngưng tụ nó đã chết, cho nên trần ai chi trùng đã cố hóa, cũng không thể tiếp tục phát triển. Nếu như là gen hạch chính Hàn Sâm ngưng tụ ra, thì có thể không ngừng tiến hóa theo sự phát triển của hàn sâm. Hàn sâm thử khống chế trần ai chi trùng, phát hiện trần ai chi trùng nhỏ mà có võ, có thể xuất kỳ bất ý chui vào trong cơ thể đối phương, chỉ cần tố chất thân thể của đối phương không quá mạnh, sẽ rất dễ dàng chúng chiêu. Hiện tại hàn sâm mới khắc sâu một đạo lý là lời kỳ lão gia tử nói không sai, không nên khinh thường bất kỳ một sinh vật bán thần là có ý gì, chỉ là một sinh vật bán thần bình thường, đã có năng lực đáng sợ như vậy nếu như không phải hàn sâm có băng cơ ngọc cốt thuật đủ mạnh, chỉ sợ đã trực tiếp ngỏm rồi. Những nhân loại thông qua ao tiến hóa để tấn chức thành bán thần, tỷ lệ sinh tồn ở không gian thứ tư tí hộ sở thấp đến mức đáng thương, nếu như không có vận khí nhất định, tỷ lệ có thể sống để trở lại liên minh thấp đến đáng thương. Khó trách liên minh nhiều siêu Việt giả tấn chức thành bán thần như vậy, cho đến hiện tại có thể trở lại liên minh cũng chỉ có ba con số, đa số đều bị chết ở trong thế giới kinh khủng này. Đương nhiên, cũng có khả năng là Có một số người vẫn còn bị giam ở trong không gian thứ tư tí hộ sở, không thể tìm được truyền tống trận trở về. Khác với ba tầng tí hộ sở trước, nhân loại truyền tống vào không gian thứ tư tí hộ sở, không xuất hiện ở trong tí hộ sở, bọn họ muốn truyền tống về, phải đánh xuống tí hộ sở, hoặc là tìm được người khác đánh xuống tí hộ sở, hơn nữa người khác nguyện ý để cho họ sử dụng truyền tống trận mới được. Nhân loại khống chế tí hộ sở, ở không gian thứ tư tí hộ sở đã không thể nói tới tình cảm nữa, có thể gặp được một tòa. Vậy thì thật sự là đời trước đã tích đại đức mới có vận khí như vậy. Hàn sâm thu hồi trần ai chi trùng, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, đang suy nghĩ để tìm địa điểm an toàn để đặt chân. Trước tiên kiếm chút gen trụ cột, ngưng tụ ra gen hạch rồi tính nói sau. Mặc dù nói gen hạch cần thông qua tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật, kích phát năng lực gen để ngưng tụ ra, nhưng căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân có thể đạt được 100 điểm gen bán thần, trên cơ bản sẽ 100% có thể thành công ngưng tụ ra gen hạch. Hàn Sâm cũng không hy vọng xa vời chính mình sẽ mạnh hơn người khác, vì để sớm ngưng tụ ra ghen hạch, hắn định thành thành thật thật đi săn giết dị sinh vật để ăn, tích góp từng chút ghen trụ cột. Đương nhiên, còn có một số dị sinh vật hoặc là dị linh có thiên phú rất mạnh, lực lượng chỉ thuần túy một loại, khi đi trên thiên giai có thể trực tiếp ngưng tụ ra ghen hạch. Hàn Sâm hiển nhiên không có thiên phú như vậy, hắn cũng không có một thuộc tính đặc thù. Nhặt con châu chấu kia về, hiện tại trên người Hàn Sâm không có vật gì cả, ngay cả tuyệt tình bình hắn cũng không dám mang sợ bị thần hỏa đốt hỏng. Cũng may là hắn không có mang, nếu không thần hỏa bị hắn và bảo nhi cùng nhau dẫn tới khủng bố như thế, tuyệt tình bình tám chín phần 10 sẽ bị đốt thành mây khói. Nhìn thi thể con trâu chấu này, trong tay Hàn Sâm trực tiếp bắn ra một ngọn lửa, nướng chín trâu chấu. Trước tiên nếm thử một chút, ngoại trừ hơi nhạt, hương vị cũng không tệ lắm. ăn hậu thổ hoàng trùng, ghen trụ cột cộng một. Tiếng thông báo ghen trụ cột không ngừng tăng lên liên tục vang lên trong đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm chia một nửa khác cho bảo nhi. Bảo Nhi lại tỏ vẻ ghét bỏ liên tục khoát tay, hiển nhiên là bé không thèm ăn đồ ăn như vậy. Hàn Sâm lại tự mình xử lý toàn bộ con trâu chấu kia, tổng cộng thu được 8 điểm gen trụ cột. Gen trụ cột cấp bán thần giúp tố chất thân thể tăng lên không ít, Hàn Sâm rõ ràng có thể cảm giác được khí lực của mình tăng lên một ít, tế bào toàn thân dường như cũng nhẹ nhàng không ít. Hay là đi tìm một địa phương an toàn để cư trú trước, ở lại những nơi như thế này thật sự quá nguy hiểm, nếu không may mắn đụng phải sinh vật khủng bố thì xong luôn Hàn Sâm trèo lên sườn núi. Muốn đi lên chỗ cao để xem xét hoàn cảnh bốn phía. Hàn Sâm rất cẩn thận, động huyền kinh không ngừng nhìn quanh bốn phía. Hiện tại hắn rất sợ đột nhiên có con kiến, con nhện hay mấy côn trùng nhỏ. Vật lớn còn có thể phòng bị, những vật nhỏ này thật sự khó lòng phòng bị. Cũng may đến khi Hàn Sâm bò lên trên sườn núi, cũng không gặp phải dị sinh vật nào khác. Cũng không biết là vận khí của hắn tốt, hay dị sinh vật ở không gian thứ tư tí hộ sở tương đối thưa thớt. Sau khi leo lên sườn núi, Hàn sâm vẫn không thể nhìn rất xa, nơi này là một vùng chập trùng cây cỏ, những sườn núi đầy cây cỏ này không được tính là đồi núi, nếu như thấp hơn một chút, sẽ không khác gì thảo nguyên. Hàn sâm cũng không dám bay lên trên bầu trời để nhìn, hắn không muốn biến thành cái đích cho mọi người nhắm vào, không cẩn thận bị dị sinh vật hung ác nhìn chằm chằm vào, vậy thì rất phiền toái. Hàn sâm dò xét xung quanh, nhìn thấy một thân ảnh cách đó không xa đang bỏ lên. Gần như là phản xạ có điều kiện, hàn sâm trực tiếp nằm xuống, ghé vào trong bụi cỏ hai mắt nhìn chằm chặp vào sinh vật từ xa đang từ từ bò lên trên cây chờ hàn sâm nhìn rõ ràng hơi thoáng buông lỏng một chút con dị sinh vật kia giống như là một con cừu lớp lông trên người trắng như bông trên đỉnh đầu mọc ra hai sừng cong màu đen thân thể mập mạp đi đường uốn éo uốn éo nhìn cũng không giống như sinh vật có tính công kích rất mạnh nhưng hàn sâm cũng không dám xem thường con cừu kia dù sao bề ngoài xinh đẹp cũng có thể dễ dàng khiến người ta buông lỏng hơn loại sinh vật có bề ngoài đáng ghê tởm tiểu tử kia Chú mày nằm dạp trên mặt đất làm gì thế? Hàn sâm đang đánh giá đầu cừu non, kia, lại đột nhiên thấy khóe miệng cừu non giật giật, thế mà nó lại nói tiếng người. Hàn sâm nhìn xung quanh một chút, nhưng không có phát hiện có sinh vật gì khác, lúc này mới xác định là con cừu kia đang nói chuyện cùng hắn. Chú mày nhìn cái gì, đang hỏi chú mày đấy. Cừu non đứng ở trên sườn núi, không nhịn được tiếp tục nói. Tao mệt mỏi nên nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi một chút. Hàn sâm từ trên đồng cỏ đứng lên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ngoài miệng lại thoải mái mà nói, Cừu Non khinh bỉ nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, "Chú mày yên tâm, ta không có hứng thú với máu thịt, mày là giống gì mà thôi không cần biết mày là giống gì tao hỏi mày. Mày có năng lực gì, nếu như năng lực tạm được, tao có thể cho mày gia nhập đội ngũ của tao, về sau đi theo tao lăn lộn." Hàn Sâm trợn mắt nhìn Cừu Non, tuy đã sớm nghe nói dị sinh vật ở không gian thứ tư tí hộ sở rất trâu bò, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Tao biết rất nhiều." Hàn Sâm vội vàng nói, Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hiện tại vừa đến, chưa quen cuộc sống ở đây, tuy đi theo một con cừu lan lộn cũng không quá có mặt mũi, nhưng đây cũng là đường tắt nhanh nhất để dung nhập vào không gian thứ tư tí hộ sở. Hàn Sâm rất tình nguyện. Có lão cừu dẫn đầu, tuy có thể sẽ chết không rõ ràng, nhưng cũng sẽ không đi nhầm vào mấy chỗ nguy hiểm. Tao hỏi mày am hiểu nhất cái gì? Cừu non tỏ vẻ không kiên nhẫn. Hàn sâm suy nghĩ một chút, hiện tại hắn thật sự muốn tận lực biểu hiện một chút, nên không chút khiêm tốn nói, lực phá hoại của tao rất mạnh. Động huyền kinh đã mở ra 10 đạo khóa gen, lực phá hoại cũng không phải giả dối. Cừu non sau khi nghe xong vô cùng thất vọng, quay đầu rời đi. Ấy, mày đừng đi mà. Có ý gì thế? Hàn sâm nao nao, không biết đây là tình huống gì. Mày là sinh vật yếu ớt như gà bệnh, ngay cả gen hạch còn chưa kịp ngưng tụ đúng không? Lực phá hoại cường đại đến mức nào được? Tao cần chính là lực lượng đặc thù hữu dụng, ví dụ như trị liệu, quần sáng cũng có thể, lực phá hoại. Tao tùy tiện tìm một sinh vật đã ngưng tụ ra gen hạch điều mạnh hơn mày nhiều lắm, mày thì làm được cái gì?" Cừu Non nói xong đã uốn éo uốn éo rất nhanh chạy đi. Hàn Sâm hơi giật mình mà đứng ở đó mãi vẫn không thể phục hồi tỉnh thần lại, sau nửa ngày mới nghi ngờ nhìn Bảo Nhi ngồi trên vai hắn rồi hỏi: "Bảo Nhi, nó đang khinh bỉ cha sao?" "Đúng vậy, ba ba." Bảo Nhi rất chân thành gật đầu. Hàn Sâm có chút phiên muộn chính mình lại bị một con cừu khinh bỉ. Nhưng hàn sâm đại khái cũng đã nhìn ra, thực lực con cừu kia không yếu, trong sinh vật bình thường cũng tính là đạt trình độ cao nhất rồi, hơn nữa nó còn có đội ngũ, có lẽ không chỉ có một người, hàn sâm thật sự không chọc nổi. Này! Dương huynh đệ chớ đi mà tôi nói sai rồi tôi am hiểu nhất là lực lượng trị liệu. Hàn sâm vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Thật vất vả mới gặp được một dị sinh vật không ăn thịt, hàn sâm cảm giác mình vẫn nên đi theo nó hỗn trước đi trước tiên làm quen hoàn cảnh một chút rồi nói sau mày có lực lượng trị liệu cừu non dừng bước lại xoay đầu lại nhìn xem hàn xâm với vẻ không tin lực lượng trị liệu dù ở một tòa tí hộ sở nào cũng đều thập phần hiếm thấy ai cũng mơ tưởng có được đồng bọn như vậy vừa rồi cừu non cũng chỉ thuận miệng nói như vậy cũng không trông cậy hàn xâm thật sự có được lực lượng trị liệu đúng vậy ở quê quán của chúng tao tao được xưng là bạch y thiên sứ đấy hàn xâm võ ngực nói cừu non nhìn hàn xâm có vẻ không tin lời hắn nói đột nhiên thấy nó khẽ ngẩng đầu lập tức có một loan đao hắc thiết bay ra xoay tròn trên không trung giống như một cơn gió lốc bay tới bụi cỏ chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên loan đao hắc thiết kia chém trúng một sinh vật giống chuột trên đồng cỏ con chuột kia liều mạng giấy giụa nhưng mãi vẫn không dãy giụa thoát được hơn nữa thân thể còn bị mũi loan đao ghim chặt lấy nên cũng không dám kịch liệt vận động hàn sâm dùng mình lực công kích của con cừu này thoạt nhìn rất mạnh Chuôi loan đào hắc thiết này chắc là ghen hạch của nó, lực phá hoại thật sự có chút kinh người. Mày thử xem có thể trị cho nó hay không? Cửu non dơ chân chỉ chỉ con chuột bị ghim trên đồng cỏ đang đổ máu kia. Hàn sâm không dám chậm trễ, mô phỏng ra lực lượng thánh tê, dùng thánh quang trị liệu cho con chuột kia. Không biết do đang ở không gian thứ tư tí hộ sở, hay là do con chuột này, hiệu quả chỉ dũ thuật của hàn sâm dùng trên người con chuột cũng không tốt lắm, tốn vài phút mới khiến vết thương trên người con chuột khép lại. Đúng là lực lượng trị liệu, nhưng quá yếu được rồi mày đi theo tao đi. Cừu non do dự một chút, vẫn quyết định cho Hàn Sâm đi theo. Hàn Sâm vội vàng đi theo, Cừu non đi khoảng nửa giờ. Rốt cục thấy được phía trước có một rừng cây không quá lớn. Sau khi đi vào rừng cây, Hàn Sâm lại thấy vài con dị sinh vật. Hàn Sâm tùy tiện nhìn qua, phát hiện dị sinh vật nơi này đúng là rất đa dạng. Có một con chim khổng, lồ màu đen, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn hắn. Còn có bốn con lục túc thú nhìn không khác nhau nhiều lắm. Mỗi một con đều lớn cỡ một chiếc xe tăng, nhìn vô cùng cường tráng. Mà ở bên trái, thậm chí có một dị linh ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, ánh mắt cũng đang quan sát Hàn Sâm. Cừu Non và Hàn Sâm đều đối mặt với một cự thú như tàu lớn, có chút giống lợn rừng, nhưng trên lưng lại có gai xương, toàn thân như huyền thiết, nhìn vô cùng bá khí, lúc này nằm ở đó, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn Hàn Sâm. Dị sinh vật nơi này và dị linh đều do đầu Huyền Thiết cự thú này cầm đầu. Đây là đồ ăn mày mang về. Dị Linh kia tự tiếu phi tiếu hỏi cừu non. Cửu non vội vàng lắc đầu, tiến tới trước mặt lợn rừng kia nói, lão đại, đây là tiểu đệ mà tôi tìm trở về. Hình như còn chưa ngưng tụ ghen hạch. Tiểu đệ như thế thì làm được gì? Để làm lương thực dự chứ sao? Dị Linh lại cười nói một câu. Đôi mắt đỏ như máu, to như đôi đèn lồng của huyền thiết cự thú nhìn về phía cừu non. Thân thể cừu non lập tức run lên, vội vàng nịnh nọt ton hót nói, lão đại, mặc dù hiện tại hắn rất yếu. Nhưng hắn có lực lượng trị liệu, hiệu quả hơi kém một chút, nhưng vẫn có tác dụng, về sau bồi dưỡng một chút là có thể dùng được. Nghe nói hàn sâm có được lực lượng trị liệu, huyền thiết cự thú lại quay đầu nhìn về phía hàn sâm, sau đó gầm nhẹ một tiếng, thanh âm rất thấp, nhưng tràn đầy dã tính và bá khí, nếu là dị sinh vật yếu nhược nghe xong, chỉ sợ sẽ bị dọa tới mức hai chân run lên. Mày còn ngơ ra đấy làm gì, còn không mau đi qua trị thương cho lão đại. Cửu non quay sang kêu hàn sâm. Hàn Sâm đi theo Cừu Non tới bên cạnh Huyền Thiết Cự Thú, lúc này mới nhìn bên sườn nó có một vết thương dài gần mét, hiện tại vẫn còn có máu không ngừng thấm ra ngoài. Hàn Sâm vội vàng mô phỏng lực lượng thánh tê, bắn ra thánh quang rơi vào trên vết thương, hiệu quả tự nhiên không tốt đẹp gì, còn chậm hơn lúc trị liệu cho chú chuột kia. Hàn Sâm đại khái đoán ra đầu Huyền Thiết Cự Thú này hẳn là một sinh vật nguyên thủy, sinh cơ của nó rõ ràng mạnh hơn Cừu Non và Lục Túc Thú rất nhiều. Dị Linh nhìn thấy hiệu quả Hàn Sâm trị liệu, nhịn không được cười hắc hắc thế này mà mày cũng gọi là lực lượng trị thương. Mặt già của cừu non đỏ lên, hò nhẹ nói, dù sao có cũng hơn không mà, bồi dưỡng một chút là được rồi. Huyền thiết cự thú lại không thèm để ý đến bọn họ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi Hàn Sâm đi tới không gian thứ tư tí hộ sở, cũng coi như đã có một nơi để yên ổn sống, mà chuyện duy nhất hắn cần phải làm, chính là mỗi ngày sử dụng thánh quang trị liệu vết thương trên người Huyền thiết cự thú. Tuy Hàn Sâm đối với chuyện làm bạch y thiên sứ không có hứng thú quá lớn Nhưng theo thời gian hắn đã rất nhanh hiểu được tình huống vùng này, khiến hàn sâm bỏ đi ý nghĩ rời đi, chuẩn bị tạm thời ở tại chỗ này một thời gian ngắn. Hàn sâm từ trong miệng cừu non biết rõ, khu vực này tên là Ngọc Khâu, ở gần đây không có nhiều dị sinh vật cường đại lắm. Huyền thiết cự thú kia được coi như một trong mấy dị sinh vật cường đại nhất, cũng là một trong mấy sinh vật nguyên thủy ở gần đây. Cừu non và lục túc thú là sinh vật bình thường, dị linh kia cũng chỉ là cấp người hầu, cùng bậc với sinh vật bình thường hàn sâm vốn còn muốn đi theo huyền thiết cự thú hỗn vài ngày trước tiên tìm hiểu rõ tình huống ở khu vực ngọc khâu này rồi nói sau nhưng ai ngờ hắn mới tới được hai ngày huyền thiết cự thú đi uống nước bên hồ sau đó mãi mà chưa về khi hàn sâm và đám cừu non đi tới bên hồ chỉ thấy huyền thiết cự thú chỉ còn lại khung sưng thôi máu tươi nhuộm bãi cỏ và hồ nước thành màu đỏ như máu khiến sắc mặt hàn sâm không khỏi biến đổi gần như không chút do dự cừu non và một đám dị sinh vật cùng dị linh đi theo huyền thiết cự thú lập tức quay đầu bỏ chạy Ngay cả huyền thiết cự thú đều bị người ta giết Chúng nào dám dừng lại ở chỗ này Hàn Sâm cũng chạy theo cửu non Hiện tại hắn còn chưa quen thuộc với hoàn cảnh Đi theo cửu non quen đường sẽ không sai Cửu non chạy rất xa mới dừng lại Thở hồng hộc Nhìn thấy Hàn Sâm chạy theo sau lưng nó Thoáng kinh ngạc Con ngươi đảo một vòng rồi nói với Hàn Sâm Hiện tại lão đại chết rồi Về sau mày đi theo tao đi Được, hiện tại chúng ta đi đâu Hàn Sâm chỉ muốn làm quen hoàn cảnh nơi này một chút Đi theo ai cũng giống nhau đương nhiên là đi lại tìm một lão đại khác nếu không thì làm thế nào để sống tiếp ở một nơi hung hiểm như vậy cừu non tỏ vẻ đã tính trước ngẩng đầu nói với hàn sâm mày yên tâm đi theo ta nhất định không sai cừu non mang theo hàn sâm tiếp tục lên đường đi được hơn nửa ngày đi tới bên cạnh một tòa núi nhỏ mang theo hàn sâm tìm một sinh vật nguyên thủy làm nơi nương tựa con sinh vật nguyên thủy là một đại xà thanh lân căn cứ vào lời cừu non đại xà thanh lân này còn lợi hại hơn cả huyền thiết cự thú nó sớm đã muốn xin tới nương tựa Chỉ là sợ huyền thiết cự thú vẫn còn, nên mãi không có cơ hội gì. Dựa vào chiếc lưỡi ba tấc không, nát của cừu no, cộng thêm năng lực trị liệu của hàn sâm, đại xà thanh lân kia chấp nhận để cừu non và hàn sâm nhập vào đội ngũ, coi như là trở thành tiểu đệ của nó. Thế nhưng đêm hôm ấy, đại xà thanh lân kia cũng không biết bị ai chém rụng đầu, thân thể cũng không biết đi đâu mất, chỉ còn lại có một đầu rắn máu me đầm đìa ở trong huyệt động. Đại xà thanh lân bị chém, những dị sinh vật đi theo nó lập tức lại tan ra, Trong lòng cừu non mặc dù có chút buồn phiền, nhưng nó vẫn không nhụt trí, hơn nữa còn nói với Hàn Sâm, nó còn biết một sinh vật cấp đại lão khác ở Ngọc Khâu, bọn hắn còn có thể tiếp tục đi tìm nơi nương tựa. Hàn Sâm cũng chỉ muốn làm quen với hoàn cảnh cừu non dẫn hắn đi bốn phía, đúng là rất hợp tâm ý của hắn, cũng không nói gì, tiếp tục cùng cừu non lên đường. Nhưng sau khi theo chân cừu non đi, sắc mặt Hàn Sâm lại càng ngày càng cổ quái, ngắn ngủn hơn 10 ngày. Hàn Sâm đi theo cửu non tìm tới 6 sinh vật cấp đại lão để làm nơi nương tựa, kết quả nhiều thì 3 ngày, ít thì 1 ngày. Những đại lão này hết bị giết đi, một đám đều chết không toàn thây. Đây là tình huống gì? Rốt cuộc là ai giết những sinh vật nguyên thủy đó? Chẳng lẽ là nhầm về mình sao? Trong lòng Hàn Sâm đầy nghi ngờ, chuyện này thực sự quá trùng hợp, tại sao bọn hắn đi đầu quân cho ai, thì kẻ đó sẽ chết. Kiểu này còn lợi hại hơn cả cô nan, khiến Hàn Sâm vô cùng hoài nghi, đây cũng không phải trùng hợp. Mà là có người cố ý, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, ở vùng Ngọc Khâu này một nhân loại cũng không có, căn bản không có người biết hắn, tại sao có thể có người nhằm vào hắn chứ? Hơn nữa nếu thật sự muốn nhằm vào hắn, trực tiếp xuống tay với hắn là được rồi, cần gì phải phiền toái như vậy, đi giết những sinh vật nguyên thủy đó chứ? Với khả năng của đối phương có thể thần không biết quỷ không, hay chém giết sinh vật nguyên thủy, có lẽ không cần cố khi hàn sâm là nhân loại, mà một điểm ghen hạch còn chưa ngưng tụ ra mới đúng. Không phải làm thế vì mình, như vậy cũng quá trùng hợp rồi. Chẳng lẽ mình thật sự xui xẻo như vậy? Hàn sâm thầm nghĩ. Cừu non hiển nhiên cũng phi thường phiền muộn, vừa tìm đến một lão đại thì kẻ đó lại lập tức bị giết chết. Cũng may ở tí hộ sở không có cộng đồng bạn bè gì, nếu không thanh danh của nó đã sớm thối hoắc, nói không chừng còn được phong danh hiệu kẻ hủy diệt lão đại luôn. Cừu non nằm dạp trên đất nghỉ ngơi cả buổi, sau đó mới đứng lên, nói với vẻ chả còn chút sức lực nào, tao nói này huynh đệ. Hiện tại Ngọc Khâu chỉ còn lại một lão đại sinh vật nguyên thủy cuối cùng. Chúng ta đi nhìn thử một chút đi, có lẽ còn có cơ hội. Cứ theo mày là được. Hàn Sâm mỉm cười gật đầu. Người mấy ngày nay hắn luôn đi theo cừu non tìm lão đại làm nơi nương tựa. Ở bốn phía, gần như đã đi khắp khu vực Ngọc Khâu này một lượt. Cũng hiểu đại khái về khu vực này, cho dù không có ai chiếu cố. Một người sinh tôn ở đây có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng cừu non vẫn kiên quyết muốn tìm một vị lão đại để làm nơi nương tựa hàn sâm nghĩ thầm dù sao cũng đã dạo qua một vòng rồi đi xem sinh vật nguyên thủy cuối cùng ở ngọc khâu cũng không sao hơn nữa những sinh vật nguyên thủy đó một con tiếp một con tử vong cũng khiến hàn sâm có chút bất an cừu non mang theo hàn sâm tiếp tục lên đường lần này tìm tới sinh vật nguyên thủy kia là một đầu tam giác thú nhìn khá giống trâu nhưng trên đỉnh đầu lại có ba sừng đỉnh ốc cừu non đúng là thiên tài trong việc đầu nhập vào đội ngũ của một vị lão đại nó rất dễ dàng đã thuyết phục được tam giác thú cho nó mang theo hàn sâm cùng nhập bọn Trở thành tiểu đệ của tam giác thú Sau khi nhập bọn, cừu non vẫn còn có chút lo lắng Trong đêm không ngừng ghé vào trên đồng cỏ Trong miệng vẫn đang dùng âm thanh Chỉ có chính nó mới có thể nghe được khẽ lẩm bẩm, Tuyệt đối đừng chết Tuyệt đối đừng chết Tuy Hàn Sâm cũng có chút lo lắng Nhưng nhìn dáng vẻ của cừu non Hắn vẫn thấy quá buồn cười Tam giác thú khác với huyền thiết cự thú Thù hạ của nó chỉ là dị sinh vật rất đơn giản Là một đám tam giác thú bình thường Mà nó chính là vương của bầy tam giác thú này. Ngoại trừ Tam giác thú, trong đám tiểu đệ của Tam giác thú vương, cũng chỉ có Cừu Non và Hàn Sâm là hai kẻ dị chủng mà thôi. Cho nên Hàn Sâm thật sự rất bội phục năng lực của Cừu Non, ngay cả một đàn đơn chủng tộc mà nó cũng có thể xin gia nhập, quả thực chính là đóa hoa giao tiếp trong giới dị sinh vật. Hàn Sâm đi theo nó tuy không kiếm được chỗ tốt gì, ngay cả đồ ăn đều là ăn bữa nay không có bữa mai, nhưng đã tích lũy được không ít kiến thức. Tam giác thú vương không ở một mình, nó luôn ở cùng đàn Tam giác thú, Hàn Sâm và Cừu Non cũng ở trong bầy thú cách tam giác thú vương cũng chỉ 20, 30 mét mà thôi. Cho nên lúc này hàn sâm đã tăng tới 12 phần tinh thần, một mực mở ra động huyền khí, muốn nhìn xem tam giác thú vương có bị giết chết hay không, nếu như bị giết thì rốt cuộc là kẻ nào giết nó. Nhất định có nguyên, nhân gì, có lẽ không phải vì vận rủi của mình đâu. Trong nội tâm hàn sâm âm thầm hy vọng, đến gần nửa đêm về sáng, khi hàn sâm đang có chút mệt mỏi, lại đột nhiên cảm giác ở chỗ tam giác thú vương xuất hiện sóng sức mạnh dị thường. Hàn Sâm vội vàng nhìn sang, chỉ thấy đầu tam giác thú vương đã bị chảm xuống dưới. Mà Hàn Sâm cũng nhìn rõ ràng thân ảnh của kẻ chém giết tam giác thú vương, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin, thân ảnh kia vậy mà vô cùng quen mắt. Mặc dù hiện tại là ban đêm, nhưng ánh trăng trên bầu trời vân chiếu sáng bãi cỏ như ban ngày. Hàn Sâm nhìn rõ ràng, thân ảnh dùng đao chém xuống đầu tam giác thú vương kia, nhìn rất giống một người, hơn nữa thân ảnh kia Hàn Sâm còn thấy rất quen mắt. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, đó là một người phụ nữ ở trên đầu có một cặp sừng, sau lưng có hai cánh, trên người mặc giáp long lân, trong tay còn cầm một dao phay cực lớn cổ quái. Hàn Sâm vô cùng quen thuộc với thân ảnh này, trước khi tấn chức bán thần, gần như mỗi ngày Hàn Sâm đều ăn món do cô làm. Đúng vậy, thân ảnh này giống như đúc nữ đầu bếp long tộc do xà thần tọa biến thành khôi lỗi, ngay cả đầu lông mày kia và khí chất đều giống như đúc, chỉ là xà thần tọa biến thành là khôi lỗi đồng. Mà thân ảnh kia lại là người sống sờ sờ, da của cô non đến mức có thể véo ra nước. Lúc người phụ nữ kia chém đầu tam giác thú vương xong, một tay xách thân thể thú vương lên, trực tiếp đi ra bên ngoài. Người phụ nữ đó và nhân loại không khác nhau nhiều lắm, một tay mang theo thân thể tam giác thú vương lớn hơn cô không biết bao nhiêu lần, lại giống như không có chút trọng lượng nào, nhìn vô cùng quỷ dị. Cô đi rất nhanh, trong nháy mắt đã rời khỏi đó, khi những tam giác thú đó kịp phản ứng nhìn đầu tam giác thú vương còn đang chảy máu trên mặt đất mở to hai mắt nhìn cũng kêu lớn rồi chạy vội đào tẩu cừu non cũng tỉnh lại nhìn thấy đầu tam giác thú vương thì sắc mặt lập tức đại biến quay người muốn chạy hàn sâm đưa tay bắt được cái đuôi của cừu non cừu non lại cũng không quay đầu căn bản không dám xem rốt cuộc là ai ở sau lưng bắt lấy cái đuôi của nó nó chỉ vung chân liều mạng bỏ chạy hàn sâm dùng một tay lại không có thể giữ được nó dưới chân cừu non dường như sinh ra như gió trong nháy mắt đã chạy ra ngoài một trăm mét vừa chạy vừa kêu to sắp chết rồi sắp chết rồi thấy cừu non chạy xa hàn sâm cũng lời đuổi theo nó quay đầu lại đi đến đầu tam giác thú vương trước kia hắn không biết những sinh vật nguyên thủy đó chết như thế nào đương nhiên muốn chạy hiện tại hắn đã biết xảy ra chuyện gì cũng không nghĩ đến chuyện chạy nữa tính tình nữ đầu bếp long tộc kia hàn sâm coi như cũng quen thuộc cô ta đã có thể dễ dàng săn giết sinh vật nguyên thủy hơn nữa trước kia cũng không giết sinh vật bình thường vậy khẳng định là trướng mắt giống như là một đầu bếp có bào ngư vây cá để dùng ai còn biết đến sợi mì chứ hiện tại đám hàn sâm trong mắt nữ đầu bếp long tộc chính là sợi mì cho nên tạm thời còn không gặp nguy hiểm hàn sâm đi đến bên cạnh đầu tam giác thú vương đầu này giống như đầu bò hắn cầm lấy sừng trâu trực tiếp bỏ chạy thứ này khẳng định ăn ngon hơn đầu bò nhiều nói không chừng còn có thể gia tăng mấy điểm ghen nguyên thủy ấy chứ không chiếm lấy thì phí về phần chuyện đi tìm nữ đầu bếp long tộc hàn sâm không có ý định kia hắn cũng không phải thật sự quen biết người ta Nhớ không may trong mắt nữ đầu bếp long tộc chỉ có đồ ăn, lại coi hắn và bảo nhi trở thành nguyên liệu nấu ăn, vậy thì thật sự thảm rồi. Nhìn nữ đầu bếp long tộc dùng một đao chém xuống đầu của tam giác thú vương, hàn xâm đoán mình tám chín phần không phải là đối thủ của cô. Đầu thú cũng đã nhặt được, hắn cũng không nên không có việc gì tự đi tìm phiền phức, tìm một chỗ nướng đầu thú ăn mới là đứng đắn. Những ngày này đi theo cửu non chạy ngược chạy xuôi, cùng lắm cũng chỉ có thể ăn chút khoai tây hay dễ cây thực vật cho đỡ đói. Máu thịt dị sinh vật thì không ăn được miếng nào, rốt cục đã có cơ hội ăn cho đỡ thèm. Hiện tại hàn sâm coi như đã rất quen khu vực này, mang theo đầu thú nhanh chóng chạy đến một rừng cây nhỏ không người, mô phỏng ra lực lượng thủy hệ, dùng nước rửa sạch sẽ đầu thú kia, sau đó dựng lên cành cây trực tiếp nướng. Thịt trên đầu bò vừa nhiều vừa béo, bị nướng dưới lửa như vậy, mỡ không ngừng chảy ra, mùi hương bay ra khiến bụng hàn sâm và bảo nhi sôi lên. Hàn sâm vội vàng che giấu mùi ở gần tránh để mùi hương truyền đi thu hút sinh vật khủng bố nào tới. Những ngày này Bảo Nhi cũng chịu không ít khổ cực, lúc này bé đang ngồi bên cạnh đống lửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào thịt nướng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nuốt nước miếng. "Ba ba có thể ăn chưa?" Bảo Nhi chỉ một lát đã không nhịn được hỏi một tiếng, hận không thể lập tức xông lên ôm đầu thú để gặm thịt. Hàn Sâm còn gấp hơn cả Bảo Nhi, nhưng hiện tại trên người hắn lại không có gia vị, nếu thịt này không nướng chín, thật sự không thể nào nuốt được, cho nên chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục nướng vừa nướng vừa lau nước miếng cho Bảo Nhi nói, nhanh lắm, sắp được ăn rồi, rụt rè chút đi, thục nữ một chút, đừng tỏ vẻ đói khát thế, giống như tám đời chưa được ăn qua thịt vậy, hàn gia chúng ta không gánh nổi. hừm, Bảo Nhi là thục nữ, Bảo Nhi giơ tay nhỏ, thể hiện mình là thục nữ, nhưng người hương thịt nướng kia, chỉ chốc lát sau đã sụ xuống, không tự chủ được tới gần thịt nướng, mắt to lóe, tắc quang, trên khóe miệng còn chảy ra một tia nước miếng. Hàn Sâm cũng không có tâm tình giáo dục Bảo Nhi chính hắn cũng nhìn chằm chằm vào thịt nướng hai mắt lóe lên tia sáng xanh lè giống như đã nhịn đói vài ngày rồi cũng không đợi được cả khối thịt được nướng chín hàn sâm trực tiếp dùng tay thành đao cắt xuống một phần bên ngoài nướng xong trước cho bảo nhi một khối sau đó lại tự mình đưa một miếng vào trong miệng ba ba ngon ăn ngon hai cha con chẳng quan tâm tới chuyện bị phỏng vừa thổi thổi vừa đưa miếng thịt lên miệng để gặm vừa ăn vừa khen không dứt miệng hai cha con vừa ăn vừa nướng Không khác gì kiểu ăn thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, thịt trên đầu này có không ít, hai cha con ăn tới mức bụng đã căng tròn, cuối cùng mới giải quyết xong, Bảo Nhi còn chưa đã thèm tiếp tục ôm một cục xương để hút tủy. Hàn Sâm ăn rất ít, phần lớn đều vào bụng Bảo Nhi, hơn nữa đầu thú này so với thân thể thú vương thì chiếm tỷ lệ rất nhỏ, cho nên dù ăn hết cả cái đầu mà vẫn không tăng được điểm ghen nguyên thủy nào. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lợi, Hàn Sâm nhìn tới ba chiếc sừng dài hơn một thước trên đầu lâu kia, dù bị nướng lâu như vậy mà vẫn không chút thay đổi. Bên trong lớp sơn màu đen lộ ra một vầng sáng màu đỏ, có lẽ là đồ tốt. Hàn sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật dùng tay thử đánh xuống một cái, với lực lượng của hàn sâm, thế mà đánh xuống mấy chiếc sừng đó lại không có dấu vết gì, nhìn có vẻ vô cùng cứng rắn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Sừng thú cứng rắn như vậy, nếu dùng làm binh khí thì khá tốt, hiện tại trong tay hàn sâm không có vũ khí, mấy chiếc sừng này đúng lúc là đồ tốt. Sừng thú tuy cứng rắn, nhưng hàn sâm sử dụng động huyền kinh vẫn cũng có thể phá được. Nhưng nếu muốn lấy được sừng thú hoàn chỉnh chỉ sợ sẽ hơi khó, cho nên Hàn Sâm không dám dùng, chỉ ngưng tụ lực lượng băng cơ ngọc cốt thuật, từ từ gỡ sừng thú với chỗ nối với xương đầu, gỡ được ba cái sừng thú hoàn chỉnh ra. Chỗ nối sừng thú với xương sọ nhìn giống như hình chùy, cũng khá vừa tay, Hàn Sâm nắm thử hai cái, cũng khá thuận tay đấy, không khác gì vũ khí lạnh ở thời đại viễn cổ, hơn nữa đỉnh sừng vô cùng bén nhọn, cũng có thể coi nó thành gai để sử dụng. Khi Hàn Sâm đang vui vẻ vuốt vuốt ba chiếc sừng thú Đột nhiên cảm giác có khí tức xa lạ tiếp cận, hắn xoay người lại nhìn, trong nội tâm cả kinh, nữ đầu bếp long tộc cách bọn họ chưa đầy 10 mét, hai mắt nhìn chằm chằm vào hàn sâm, trong tay còn cầm dao phay sáng loáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hàn sâm nhìn thấy nữ đầu bếp long tộc, trong lòng lập tức lột bột một chút, thầm kêu không ổn, không phải cô ta lại trở về tình đầu thú kia chứ. Như vậy thì thảm rồi, thịt trên đầu đều bị mình và bảo nhi giải quyết hết rồi, muốn trả cũng không trả nổi. Cái kia tôi nghĩ rằng cô không cần thứ này nữa, nên mới lấy về ăn. Hàn Sâm ôm lấy bảo Nhi, vừa nói vừa chậm rãi lui về phía sau. Hắn hiểu rất rõ sự lợi hại của nữ đầu bếp long tộc, xà thần tọa hóa thân thành khôi lỗi đã lợi hại như vậy, huống gì người trước mặt này là chính chủ, đã tấn chức thành bán thần rất lâu rồi, khẳng định là rất lợi hại, nếu có thể không trở mặt Hàn Sâm cũng không muốn chiến đấu với cô ta. Nữ đầu bếp long tộc nhìn Hàn Sâm, lại nhìn đầu thú vương bị gặm chỉ còn lại có đầu khớp xương trực tiếp cầm dao phay bổ tới Hàn Sâm. Hàn Sâm không nói hai lời xoay người chạy, hắn biết rõ nữ đầu bếp long tộc có một kỹ xảo long thực bát pháp, có thể coi người bình thường như nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp ghim lại mặc cô ta đùa bốn. Hàn Sâm không biết mình có thể chống đỡ hay không, cho nên vẫn chạy trước rồi nói sau. Hiện tại tố chất thân thể của Hàn Sâm cơ bản khoảng 7.000 năm, toàn lực bộc phát cũng không khó đạt tới một vạn, lực lượng một vạn mới chỉ đạt tới tiêu chuẩn cấp nguyên thủy nữ đầu bếp long tộc dùng một đao đã dễ dàng chém giết tam giác thú vương cấp nguyên thủy hàn sâm thật sự không dám liều mạng tuy động huyền kinh có thể nhìn thấu bản chất thế giới có năng lực trực tiếp hóa giải vật chất nhưng năng lực này cũng chỉ có tác dụng khi tay của hắn có thể trực tiếp chạm vào đối thủ hiện tại hàn sâm còn chưa ngưng tụ ra ghen hạch của mình lại không biết ghen hạch của nữ đầu bếp long tộc có năng lực gì thật sự không dám mạo hiểm triển khai phượng hoàng phi thiên bí kỹ hàn sâm chạy nhanh chóng nằm ngoài tưởng tượng của hàn sâm Tốc độ của nữ đầu bếp Long tộc cũng không phải rất nhanh, cũng chỉ đạt tới tiêu chuẩn cấp nguyên thủy, có lẽ cũng là tương đương với Tam Giác Thú Vương, trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa chạy vừa nghĩ thầm, chẳng lẽ người phụ nữ này vừa mới tấn chức thành bán thần không được bao lâu? Ngẫm lại cũng có khả năng, lúc trước người đàn ông nhân loại kia dựa vào cổng gỗ của tí hộ sở, dưới mặt đất chết đi, nếu như nữ đầu bếp Long tộc tấn chức thành bán thần trước đó, thì thời gian cũng được mấy chục năm, nhiều lắm cũng chỉ trên trăm năm. Nếu như vận khí cô ta không tốt, không thể đạt được cơ hội và tài nguyên phát triển, thì cũng có khả năng tính như vậy. Suy nghĩ của Hàn Sâm tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng trúng vài phần. Thời gian nữ đầu bếp long tộc tấn thăng lên đúng là không quá lâu. Hơn nữa, khi vừa tấn thăng lên, cô ta đã bị truyền tống tới một khu vực vô cùng nguy hiểm, bị vây ở đó rất nhiều năm, không nói đến mức thân thể không thể tiến hóa. Còn thiếu chút nữa chết ở bên trong, thật vất vả mới sống sót trốn ra ngoài. Thời gian cô ta thực sự có có cơ hội săn giết để tiến hóa. Cũng chỉ mới 1-2 năm, Hàn Sâm không ngừng chạy, đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đám mây trắng, nhìn kỹ lại chính là, cừu non đang uốn éo cái mông cúi đầu không biết đang ăn cái gì. Cừu non nghe được tiếng động nên quay đầu nhìn lại, trong mồm vẫn đang nhai một thứ giống như nấm hương, nhìn thấy Hàn Sâm thì nói, làm sao mày lại chạy đến nơi này? Trước đó tao cứ đi tìm mày, còn tưởng rằng mày đã chết rồi cơ, tới đây nào, đúng lúc chỗ này có thứ ăn, hai người chịu khó nhét đầy bụng đi. Sau đó chúng ta lại đi đầu quân cho lão đại khác, lúc này tao nghĩ kỹ rồi, nhất định phải đầu quân cho một lão đại kiên cường chút, không thể tùy tiện chết được. Cừu non vẫn đứng đó không ngừng làm nhảm, Hàn Sâm đã lướt qua bên cạnh nó, đồng thời hô, "Chạy mau." Một con cừu to béo như vậy, rơi vào trong tay nữ đầu bếp Long tộc kia thì chỉ phút đồng hồ là biến thành thịt cừu nướng rồi, Hàn Sâm dùng mông cũng có thể nghĩ đến kết cục sau khi cừu non bị tóm. Thế nhưng khi cừu non nhìn thấy nữ đầu bếp Long tộc, lại giống như bị dọa sợ đến mức choáng váng vẫn không dám nhúc nhích đứng im tại chỗ mày còn ngơ ra đấy làm gì còn không mau chạy hàn sâm thấy cừu non bị dọa sợ ngây người quay đầu hét to một tiếng thế nhưng ai biết được cừu non kia lại bịch một tiếng móng trước mềm nhũn quỳ trên mặt đất dập đầu kêu to với nữ đầu bếp long tộc kia đại nhân tha mạng tiểu nhân nguyện thuần phục đại nhân đi theo làm tùy tùng cúc cung tận tụy sống làm cừu của đại nhân chết cũng làm cừu của đại nhân mắt thấy cừu non dập đầu ầm ầm nói còn hay hơn hát hàn sâm nhìn mà ngây người Nhưng trong lòng Hàn Sâm không cho là đúng, mày là một con cừu béo, nữ đầu bếp long tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho mày, mày có kinh sợ cũng vô dụng, cứ xác định sẽ ngay lập tức biến thành một nồi thịt cừu hầm cách thủy hoặc là thịt cừu nướng đi, nói không chừng người ta đã sớm muốn nướng quả thận cừu để bồi bổ thận. Thế nhưng Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện, chính mình thật sự đã đánh giá thấp năng lực bái lão đại của cừu non, nữ đầu bếp long tộc kia căn bản không thèm nhìn nó, chỉ lạnh lùng nói một câu, cản bọn họ lại. Lão đại yên tâm, tiểu nhân dù có liều mạng cũng sẽ không để cho bọn họ chạy. Cừu non mới vừa rồi còn kinh sợ đã lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, nhưng ninja xoay một vòng trên không trung, đã lập tức rơi vào đằng sau Hàn Sâm, trực tiếp cúi đầu, chỉ thấy một thanh đao như sừng dê từ mi tâm của nó bay ra, giống như gió lốc cuốn về phía Hàn Sâm, tốc độ nhanh kinh người con mợ nó, con cừu này thực quá vô sỉ. Hiện tại Hàn Sâm mới hiểu được, tiểu tử này chẳng những có thủ đoạn bái lão đại, hơn nữa còn trở mặt nhanh hơn lật sách, so về hèn hạ vô sỉ hàn sâm tự nhận kém nó ba phần mắt thấy đao sừng dê như gió lốc cuốn tới tốc độ thật sự quá nhanh tốc độ thân thể không thể so sánh được hàn sâm đành phải rút ra một chiếc sừng thú đinh ốc trực tiếp chém xuống thành đao kia u linh chảm phối hợp thêm sừng thú đinh ốc cứng rắn hung hăng chém tới thành đao sừng dê vậy mà lại không thể khiến đao sừng dê bị đứt chịu một kích cuồng bạo này tốc độ xoay tròn của đao sừng dê ngược lại nhanh hơn xẹt trên không trung một đường vòng cung bắn về hàn sâm thứ quỷ quái kia còn có thể mượn lực trong lòng Hàn Sâm cả kinh, hắn luôn tự phụ là thuật mượn lực của hắn đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Một tay cầm sừng thú, một lần nữa hung hăng đánh tới đao sừng dê, muốn nhờ đại âm dương từ lực pháo khiến đao sừng dê không mượn được lực của hắn, đồng thời cũng có thể đánh nát đao sừng dê. Thế nhưng rất nhanh sau đó Hàn Sâm đã phát hiện, hắn đã đánh giá thấp đao sừng dê của cừu Non. Hắn dùng âm kình đánh lên thân đao, thế mà chiếc đao kia ngay cả âm kình cũng có thể hấp thu, tốc độ xoay tròn lại nhanh hơn, một chút nữa đã khiến Hàn Sâm không thể né tránh. Hàn sâm bị đao sừng dê kéo chân, nữ đầu bếp long tộc đã đuổi kịp, chỉ thấy tay, trái cô ta hất lên, một dĩa ăn lớn bay ra ra, bắn tới hàn sâm. Hàn sâm lách mình né tránh nghĩa thép còn cao hơn người kia, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, thân thể bị bao phủ trong một bóng ma, sau đó chợt nghe bịch một tiếng, một cái chén thủy tinh trong suốt chụp vây hàn sâm và bảo nhi bên trong. Lão đại, tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh, cừu non giống như chó xù, vẻ mặt nịnh nọt chạy tới bên người nữ đầu bếp long tộc tranh công nữ đầu bếp long tộc không để ý tới nó, đi về phía hàn sâm đi đến, xem ra đành phải sử dụng lực lượng trích thủ giả thiên. hàn sâm thoáng giơ bàn tay lên, lực lượng động huyền kinh mười khóa ghen ngưng tụ trên tay phải. nữ đầu bếp long tộc cầm theo dao phay đi đến chỗ hàn sâm bị vậy trong chén, khi hàn sâm đang chuẩn bị sử dụng trích thủ giả thiên để phá vỡ chén lớn trong suốt, lại đột nhiên nghe được trên không trung chuyện tới một giọng nói lãnh khốc, là mày săn giết sinh vật nguyên thủy ở ngọc khâu. nghe được giọng nói này, nữ đầu bếp long tộc dừng bước. Quay người nhìn lên lên bầu trời. Hàn Sâm cũng nao nao, tạm thời để tay xuống, xuyên qua chén lớn nhìn tới nơi truyền tới tiếng nói. Chỉ thấy một nam dị linh đang lơ lửng giữa trời, lúc này đang tức giận nhìn chằm chằm vào nữ đầu bếp long tộc. Trong lòng Hàn Sâm lập tức lột bột một chút, thầm nghĩ, không trùng hợp như vậy chứ. Cừu non vừa bái nữ đầu bếp long tộc làm lão đại, cô ta đã gặp phải xui xẻo. Tiểu tử này không thật sự có độc đấy chứ. Mày là ai? Nữ đầu bếp Long tộc nhìn chằm chằm vào Nam Dị Linh trên không trung, vô cùng lạnh nhạt hỏi: "Giết sinh vật ở Ngọc Khâu, nhưng ngay cả chủ Ngọc Khâu là tao cũng không nhận ra sao?" Nam Dị Linh lạnh lùng nhìn nữ đầu bếp Long tộc tiếp tục nói: Mày giết dị sinh vật của tao, vậy thì dùng mạng của mày để đến đi." Nam Dị Linh nói xong, trên người lóe lên vầng sáng, trước mặt y lập tức xuất hiện một dị quang, hóa thành một bản sách cổ đồng, ngoài bìa sách cổ điêu khắc rất nhiều hoa văn thần bí quỷ dị. Nam Dị Linh đưa tay trực tiếp lật bìa bìa đồng ra. Sau đó trên ngón tay xuất hiện một điểm hào quang, nhanh chóng chạm vào trong quyển kia. Bởi vì bị chén lớn giam ở bên trong, động huyền khí của hàn sâm không quan sát được đến chỗ nam dị linh kia. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt bìa bên này, nhìn không tới trên đó vẽ cái gì. Nhưng trong nháy mắt, chỉ thấy trong quyển sách đồng kia tỏa sáng hào quang. Từ bên trong có một móng vuốt dị thú khiến người ta sợ hãi chui ra, sau đó là đầu và thân thể. Một dị thú thân dài hơn 3 mét từ trong sách đồng chui ra. Gào lên một tiếng, rồi khẽ đập cánh nhào tới nữ đầu bếp long tộc Nhìn tốc độ và khí thế của dị linh này Chỉ sợ còn mạnh hơn tam giác thú vương rất nhiều Nữ đầu bếp long tộc khẽ nhíu mày Tay trái đánh một quyền tới dị thú đang bay nhào đến kia Trong nháy mắt khi nắm đấm vừa đánh tới Một dĩa sắt lớn phá quyền bay ra, trực tiếp xuyên qua thân thể dị thú Thân hình nữ đầu bếp long tộc nhanh chóng bay tới Một tay nắm lấy dĩa ăn Trong tay kia cầm dao phay điên cuồng chém xuống thân thể dị thú Thân thể dị thú kia bị nghĩa xỏ xuyên qua, lại giống như không hề đau đớn, vẫn quờ móng vuốt muốn công kích nữ đầu bếp long tộc, nhưng vì bị nghĩa ăn xuyên qua thân thể, nên nó không đến gần được nữ đầu bếp long tộc. Mà dao phay cực lớn trong tay nữ đầu bếp long tộc kia lại khẽ động, lập tức chém thân thể dị thú kia ra thành từng mảnh, chỉ chớp mắt đã chém thành một đống. Đúng là có vài phần bản sự đấy, nhưng mày chết chắc rồi. Chủ nhân Ngọc khâu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ bướng bình. Chỉ thấy ngón tay của chủ nhân Ngọc Khâu lại chạm lên trên sách cổ đồng, có lẽ là tranh vẽ trên trang sách, trong chớp mắt có rất nhiều dị thú khác nhau từ trong sách xưa bay ra, không ngừng đánh về phía nữ đầu bếp long tộc. Nữ đầu bếp long tộc một tay cầm nhĩa một tay cầm dao phay, liên tục chém giết một đám dị thú đang bay tới, nhưng những dị thú kia thật sự quá nhiều, cô giết một con, chủ nhân Ngọc Khâu lại vẽ thêm mấy con, tốc độ chém giết, của nữ đầu bếp long tộc thậm chí còn không kịp tốc độ y vẽ ra dị thú. Cừu non nhìn thấy tình huống này, lén lút lui về sau, nhưng sau đó xoay người, vung bốn vó chạy trốn, tốc độ chạy còn nhanh hơn thỏ. Hàn Sâm ở bên trong cái chén trong suốt nhìn thấy thế thì hơi kinh ngạc, gen hạch của người tự xưng là chủ nhân ngọc khâu kia thực sự quá kỳ lạ, lại có thể vẽ ra nhiều dị thú như vậy. Hiện tại Hàn Sâm rất muốn nhanh chóng ngưng tụ ra gen hạch của mình rồi, cũng không biết gen hạch của hắn sẽ có hình thức gì, cũng không biết sẽ có dạng năng lực gì. Tình huống của Long nữ không tốt lắm. Cô ta giết nhiều hơn nữa, cũng không nhiều bằng người kia vẽ ra, đợi tới khi hết sạch sức lực thì chỉ có một con đường chết. Hàn Sâm nhìn trận chiến rồi thâm nghĩ. Ở không gian thứ tư tí hộ sở, nếu như dị linh không đánh rớt xuống được tí hộ sở, không thể đặt linh hồn chi thạch của mình vào tượng thần dị linh, vậy thì cũng, giống như nhân loại, cũng chỉ có một mạng. Nếu nữ đầu bếp long tộc không có tí hộ sở của mình, chỉ sợ hôm nay cô ta gặp phải nguy hiểm rồi. Nữ đầu bếp long tộc dường như cũng ý thức được điểm này, sát ý trong mắt lóe lên thân hình đánh về phía người chủ nhân Ngọc Khâu, muốn tiêu diệt chủ nhân Ngọc Khâu trước. Chủ nhân Ngọc Khâu đứng trên lưng một quái điểu mà mình vẽ ra, khinh thường nhìn nữ đầu bếp long tộc, quái điểu dưới chân tự động né tránh, mà chủ nhân Ngọc Khâu vẫn không ngừng vẽ ra dị thú đánh về phía nữ đầu bếp long tộc. Nữ đầu bếp long tộc phải chiến đấu với rất nhiều dị thú, sao có thể đuổi kịp chủ nhân Ngọc Khâu, cô ta lại một lần nữa rơi vào khổ chiến. Có vẻ như cô ta không được rồi, mình vẫn nên nhanh chạy đi để tránh tên chủ nhân ngọc khâu kia lại đối phó với mình hàn sâm nhìn thấy càng ngày càng nhiều dị thú cũng thấy đau đầu trực tiếp đánh một quyền vào chén lớn trong suốt muốn đánh bay chén lớn ra để chạy bởi vì không sử dụng lực lượng trích thủ giả thiên dùng lực lượng băng cơ ngọc cốt đánh liên tục hơn mười quyền mà cái chén kia vẫn không hề hãn gì chén này sao lại cứng như vậy thứ này cũng ghen hạch sao hàn sâm thầm suy đoán không có biện pháp khác hàn sâm chỉ có thể chuẩn bị sử dụng lực lượng trích thủ giả thiên để phá vỡ chén lớn, nhưng trước mắt hắn đột nhiên lóe lên một vầng sáng, chén lớn trong suốt lại tự bay đi, trở về bên người nữ đầu bếp Long tộc đang ở trong bầy dị thú. Hàn Sâm đã khôi phục tự do, lập tức nhanh chóng bỏ chạy, giết được dị linh cũng không kiếm được chỗ tốt gì, không cẩn thận mà chết đi thì không đáng chút nào, Hàn Sâm vẫn chọn chạy trước rồi tính. Phân biệt phương hướng một chút, Hàn Sâm chọn một hướng ngược lại với Cừu Non, tiểu tử kia có độc, Hàn Sâm quyết định vẫn nên cách nó xa một chút thì tốt hơn, để tránh lại trêu chọc phải phiền toái. Rời xa chiến trường, Hàn Sâm thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy ở phía sau truyền đến tiếng thú gào và lực lượng va chạm, nhưng hắn không quan tâm những chuyện này, trước tiên cứ tìm cách tăng lực lượng của mình lên thì hơn. Ít nhất cũng phải ngưng tụ ra gen hạch đã, nếu không ở không gian thứ tư tí hộ sở này thật sự quá thiệt thòi. Người ta đều sử dụng gen hạch để chiến đấu, hắn lại phải lấy máu thịt trên người để liều mạng với người ta, Hàn Sâm cho rằng như thế vô cùng không hợp lý. Với hiểu biết của hắn về Ngọc Khâu thời gian này, hàn sâm chạy thẳng tới một sơn cốc trong sơn cốc này vốn là chỗ nghỉ ngơi của một con nanh độc thú cấp nguyên thủy nhưng bởi vì bị cừu non và hàn sâm đầu phục sau đó đã bị nữ đầu bếp long tộc giết đi ăn thịt hiện tại ở chỗ này không có chủ nhân hàn sâm chạy tới nơi này là vì trong cốc có một loại sinh vật bình thường là ngọc oa ngưu hành động vô cùng chậm lực công kích cũng không mạnh nhưng ghen hạch và thú hồn của bọn chúng đều không tệ hàn sâm chuẩn bị săn giết bọn nó kiếm chút điểm ghen hạch và thú hồn võ trang cho mình một chút Trong sơn cốc có không ít ngọc hoa ngưu, có hơn 10 con, nhưng hành động của bọn nó quá chậm, số lượng có nhiều hơn cũng không thể uy hiếp tới hàn sâm. Hơn nữa ghen hạch của ngọc hoa ngư chính là sắc ốc sen, không có tính công kích, nhưng lực phòng ngự khá mạnh, nếu như không có lực lượng công kích cực mạnh, cho dù là sinh vật cấp nguyên thủy cũng rất khó đánh vỡ được lớp vỏ của chúng. Hàn sâm định kiếm một cái vỏ làm chỗ ở cho mình, đồ vật này khẳng định tốt hơn lẩu vải, nếu có nó thì sau này không cần màn trời chiếu đất nữa. Đi tới đâu cũng có một địa phương an toàn để nghỉ ngơi, trong lúc mấu chốt còn có thể ngăn cản công kích của địch nhân. Đương nhiên, Hàn Sâm muốn nhất vẫn là thú hồn ngọc qua ngư. Trước đó, lúc xin gia nhập vào đội của đại lão này, cửu non đã nói với Hàn Sâm, thú hồn ngọc qua ngư là loại áo giáp. Hiện tại Hàn Sâm và Bảo Nhi vẫn phải dùng cây cỏ để sâu thành quần áo, không khác gì ta gian cả, có thể làm được một bộ giống như áo giáp, quả thực chính là tiến bộ vượt thời đại. Đi vào trong sơn cốc, từ xa xa đã thấy, Trên thác có mấy con ốc sen lớn cỡ căn phòng đang chậm rãi bò, vỏ ốc sen là màu trắng như đồ sứ, óng ánh long lanh nhìn rất đẹp. Hàn Sâm và Bảo Nhi đi tới bên cạnh một con Ngọc Qua Ngưu, thân thể Ngọc Qua Ngưu lập tức rút vào trong vỏ ốc sen, trên miệng cũng bị vỏ ngăn chặn, ngay cả một khe hẹp cũng không có. Ngọc Qua Ngưu gần như không có tính công kích nào, đây cũng là nguyên nhân Hàn Sâm lựa chọn săn giết bọn nó, dù sao an toàn là quan trọng nhất. Đương nhiên, cũng đừng tưởng rằng đám Ngọc Qua Ngưu này thật sự vô hại, tuy chúng bò chậm Nhưng lúc bỏ, thân thể sẽ tiết ra một loại nọc độc dính trên cây cỏ. Nếu có những dị sinh vật khác ăn phải những cỏ cây dính độc đó, chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong. Thân thể bắt đầu hư thối, Ngọc Hoa Ngư sẽ ăn những thịt thối đó. Từ miệng cừu non, Hàn Sâm biết thủ đoạn Ngọc Hoa Ngư kiếm thức ăn, đương nhiên sẽ không đụng vào những cỏ cây đó. Trực tiếp bay đến bên cạnh Ngọc Hoa Ngư, hóa trưởng thành đao, chém ra một chiều u linh chảm lên lớp vỏ ốc sen. Chỉ nghe con một tiếng giống tiếng va chạm kim ngọc vang lên, vỏ ốc sen kia không chút tổn hại. U linh chảm có thể xuyên qua thời không, nhưng lực công kích cũng không được tăng cường, không chém vỡ được vỏ ốc sen đã nằm trong dự liệu của Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không có ý định dùng nắm đấm để đánh nát vỏ ốc sen. Trên vỏ ốc sen cũng có độc, Hàn Sâm không xác định băng cơ ngọc cốt thuật của mình có thể chống đỡ được loại độc này hay không, cho nên cũng không muốn mạo hiểm. Từ bên hông rút ra một sừng thú đinh ốc, sau đó mở ra lực lượng băng cơ ngọc cốt thuật. Trực tiếp đâm tới vỏ ốc sen. Hàn sâm sử dụng kỹ xào đỉnh ốc tiễn pháp, để sừng thú mang theo lực lượng xoay tròn mãnh liệt, giống như một máy khoan điện đánh vào lớp vỏ ốc sen. Lập tức chỉ thấy một phấn màu trắng bay tán loạn, sừng thú từng tấc một chui vào vỏ ốc sen, không bao lâu sau đã trực tiếp chui vào vỏ, hơn một nửa đoạn sừng thú đã xuyên vào. Ngọc qua ngư bị đau, lập tức khế lắc thân thể, kéo theo vỏ ốc sen lăn tới, dụng về phía hàn sâm. Hàn sâm tránh ra. Sừng thú trong tay cũng nhân cơ hội đâm về một chỗ khác trên vỏ ốc sen. Những con ngọc qua ngư khác cũng bắt đầu chuyển động, cả đàn đều xoay tròn như con thoi về phía hàn sâm, muốn đâm chết hàn sâm. Nhưng tốc độ của hàn sâm nhanh hơn bọn chúng nhiều lắm, lực lượng cũng lớn hơn chúng nó. Ghen hạch của ngọc qua ngư cứng rắn dưới sừng thú cũng khó có thể bảo hộ an toàn. Không bao lâu sau, hàn sâm đã giết được một con ngọc qua ngư, nhưng sau khi giết chết nó, lớp vỏ ngoài của nó cũng bị nghiền nát. Săn giết sinh vật bình thường ngọc qua ngư. Không thu được thú hồn, gen hạch bị nghiền nát, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên tăng từ 0 đến 10 điểm gen trụ cột. Hàn Sâm có chút phiền muộn, cho dù hắn có thể giết chết Ngọc Hoa Ngư, nhưng lớp vỏ của nó đều bị phá hỏng, gen hạch cũng không lấy được. Được rồi, trước tiên cứ kiếm hai bộ khối giáp thú hồn rồi tính, mình với Bảo Nhi cũng không thể mặc quần áo cây cỏ mãi được. Hàn Sâm tiếp tục giết tới phía những con Ngọc Hoa Ngư khác. Thế nhưng trong lòng Hàn Sâm khẽ động, giống như nghĩ tới điều gì khi giết tới bên cạnh Ngọc Hoa Ngư. Hàn Sâm lại ngừng lại, quay người bay về phía bên ngoài sơn cốc. Hàn Sâm núp ở ngoài thung lũng, đợi một hồi lâu, đã thấy những con ngọc hoa ngư đó từ trong vỏ ốc sen chui ra, thi nhau bò về phía con ngọc hoa ngư đã chết đi kia, chúng lại xe xác ăn thịt đồng loại. Hàn Sâm cũng không có tâm tình để cảm thán những con ngọc hoa ngư này vô tình, đưa tay triệu hoán ra một vật. Đó là một tiểu côn trùng còn nhỏ hơn cả hạt bụi, toàn thân màu xám, đúng là gen hạch đồng trần ai chi trùng mà Hàn Sâm lấy được. Hàn Sâm nhìn những con ngọc oa ngư đang ăn uống kia, dùng động huyền kinh mô phỏng ra lực lượng hệ thổ rót vào Trần Ai Chi trùng, tâm niệm vừa động, Trần Ai Chi trùng lập tức bay về phía đám ngọc oa ngư kia. Tốc độ bay của Trần Ai Chi trùng rất chậm, khiến Hàn Sâm nhìn cũng thấy gấp thay, nhưng đây là chuyện không có biện pháp, dù sao mỗi loại gen hạch đều có khuyết điểm và ưu điểm riêng, ưu điểm của Trần Ai Chi trùng chính là nhỏ và cứng rắn, khuyết điểm thì có nhiều lắm, dù sao chỉ là gen hạch đồng. Nhưng hiện tại Hàn Sâm cần dựa vào ưu điểm của nó. Khuyết điểm có thể tạm thời bỏ qua. Những con Ngọc Hoa Ngư không có động huyền khí, không thể phát hiện Trần Ai Chi Trùng, cho nên Trần Ai Chi Trùng bay có chậm hơn cũng không có ảnh hưởng gì. Một hồi lâu sau, cuối cùng Trần Ai Chi Trùng cũng bay đến một bên người con Ngọc Hoa Ngư, trực tiếp dính trên thân thể Ngọc Hoa Ngư như nhựa plastic trong suốt kia. Ngọc Hoa Ngư lập tức giống như là bị kim đâm, thân thể run lên một cái, sau đó thật nhanh rút về bên trong vỏ ốc sen. Chỉ là hiện tại nó có rụt về cũng không có tác dụng, Trần ai chi trùng đã chui vào bên trong thân thể của nó, từ thân thể của nó cùng tiến vào vỏ ốc sen. Rất giống hàn sâm khi mới tới không gian thứ tư tí hộ sở, Trần ai chi trùng trong thân thể ngọc qua ngư không ngừng chui vào, đâm thủng cơ thể ngọc qua ngư. Chỉ là dù sao Trần ai chi trùng quá nhỏ, khả năng tạo thành vết thương cũng cực kỳ nhỏ, rằng có 2 giờ, trong đầu hàn sâm mới vang lên tiếng săn giết thành công. Săn giết sinh vật bình thường ngọc qua ngư, thu được thú hồn ngọc qua ngư. Đạt được gen hạch đồng ngọc hoa sát, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen trụ cột. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, lần này không chỉ thu được gen hạch, lại thu được cả thú hồn. Hàn Sâm trực tiếp lột quần áo cây cỏ trên người xuống, đồng thời gọi thú hồn ngọc hoa ngưu ra, lập tức chỉ thấy một áo giáp màu trắng như đồ sứ bọc toàn thân Hàn Sâm lại, chỉ có đầu là lộ ở bên ngoài. Tuy nhiên áo giáp ngọc hoa ngưu không có mũ bảo hiểm, nhưng Hàn Sâm vẫn rất hài lòng, như thế này tốt hơn cởi chuồng nhiều lắm ba ba. Bảo Nhi cũng muốn. Bảo Nhi nhìn áo giáp trên người hàn sâm, bé năn nỉ nói. Tiểu gia hỏa cũng rất thích trưng diện, đã sớm chán váy rơm trên người. Đợi chút, cha lập tức tìm cho con một bộ. Tâm niệm hàn sâm vừa động, chân ai chi trùng lập tức bay về phía một con ngọc hoa ngư khác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Rằng có mười mấy tiếng, lúc giết con ngọc hoa ngư thứ tám, rốt cục hàn sâm đã một lần nữa lấy được một cái thú hồn ngọc hoa ngư. Trực tiếp đưa cho Bảo Nhi, để cho Bảo Nhi thoát khỏi kiếp mặc váy cỏ khó coi. Hàn Sâm không có ý định tiếp tục giết chóc, mục đích đã đạt tới, không cần phải tiếp tục giết chóc nữa. Hơn nữa thịt của Ngọc Hoa Ngư quá nhiều, chỉ sợ hắn và Bảo Nhi ăn không hết. Trong tay Hàn Sâm nhiều hơn 7 cái xác Ngọc Hoa Ngư xinh xắn. Đây chính là 7 cái vỏ Ngọc Hoa Ngư thanh đồng ghen hạch hắn lấy được, trạng thái nhỏ nhất tương đương với hạt đậu. Nếu như rót lực lượng vào bên trong đó, có thể biến lớn giống như gian phòng. Giống như là trần ai chi trùng, vỏ ngọc oa ngư cũng là gen hạch hệ thổ, cần lực lượng hệ thổ mới có thể sử dụng. Hàn sâm dùng sừng thú chia cắt một khối thịt ốc sen ra, sau khi dùng nước rửa sạch sẽ, ở bên ngoài cốc đốt lửa nướng, hắn cũng không xác định được đến cùng là đồ vật này có thể ăn được hay không. Mặc dù nói là có thể ăn, nhưng mà trên thân con ốc sen này dính đầy nọc độc, mặc dù đã rửa sạch sẽ, nhưng mà Hàn sâm vẫn không dám khẳng định thứ này còn có độc hay không. Mắt thấy thịt đã nướng xong, hơn nữa đã bắt đầu ngửi thấy vô cùng thơm, Bảo Nhi muốn đi ăn, lại bị Hàn Sâm ngăn cản, dưới tình huống hắn không xác định được đến cùng là có độc hay không, không thể tùy tiện để cho Bảo Nhi ăn. Nắm lấy sừng thú đang gác ở trên lửa, tính cả thịt, ốc sen nướng cắm ở phía trên sừng thú cùng một chỗ mang đi, sau khi đi ra ngoài sân cốc, Hàn Sâm trực tiếp quăng thịt nướng về phía bãi cỏ xa xa. Sau đó Hàn Sâm liền ở trong bụi cỏ bên cạnh ẩn núp xuống, ở xa xa nhìn chằm chằm vào khối thịt nướng kia không bao lâu sau liền thấy bụi cỏ bên cạnh thịt nướng lắc lư sau đó liền thấy một con bọ lớn cỡ quả bóng rổ từ trong bụi cỏ chui ra cảnh giác nhìn xung quanh sau khi xác định là không gặp phải nguy hiểm mới từ trong động bò ra bò tới chỗ khối thịt nướng thơm ngào ngạt kia loại bọ này tên là xà trùng đừng nhìn dáng vẻ của nó đần đần đó chỉ là những biểu hiện giả dối mà thôi đầu của nó có thể giống như rắn vươn dài ra một hai xích tốc độ vừa nhanh vừa độc liền sắt thép đều có thể bị nó trực tiếp cắn thủng vừa rồi lúc đi qua nơi này cừu non còn nói cho hắn biết nhất định phải coi chừng xà trùng thứ này cắn chúng sẽ không há miệng hơn nữa nó cũng có răng nọc giống như rắn vô cùng đáng sợ hàn sâm cũng không tính săn giết xà trùng chỉ là muốn thử nhìn một chút xem sau khi xà trùng ăn xong thịt của ngọc hoa ngư có thể bị chúng độc hay không xà trùng leo đến bên cạnh thịt nướng cổ lập tức duỗi dài ra nhìn ra giống như là từng đoạn roi bằng sắt vậy xà trùng cắn xé thịt nướng ăn vô cùng ngon lành bảo nhi nhìn chảy cả nước miếng hận không thể nhào tới dành ăn với xà trùng thế nhưng mà mắt thấy xà trùng đã sắp ăn xong thịt nướng lại đột nhiên lăn lộn ở trên mặt đất thoạt nhìn là vô cùng thống khổ trên thân thể của nó vậy mà nổi lên nguyên một đám bong bóng theo nó lăn lộn ở trên mặt đất những bong bóng đó cũng vỡ tan ra bắn ra nước mùi tràn ngập mùi hôi thối thoạt nhìn khiến cho người ta rất buồn nôn hàn sâm nhìn thấy thế âm thầm kinh hãi bản thân xà trùng cũng có độc đối với độc tố đã có được kháng tính nhất định thậm chí ngay cả nó cũng bị độc thành dạng này đủ biết là độc tính của thịt ngọc qua ngư mãnh liệt tới đâu Vùng vây chưa đầy một lát, xà trùng đã bất động ở trên mặt đất. Săn giết sinh vật bình thường xà trùng, không đạt được thú hồn, không đạt được ghen hạch, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm ghen bình thường. Hàn sâm nhịn không được cảm thấy nao nao, không thể tưởng được như vậy cũng coi như là hắn đã săn giết xà trùng. Kể từ đó, trên mặt hàn sâm lại lộ ra nét mừng rỡ. Vội vàng chạy trở về sơn cốc, nhìn thấy đám ngọc hoa ngư còn lại đang nuốt ăn thi thể đồng bạn. Hàn sâm đi lên đuổi chúng đi, sau đó đều lấy thịt ngọc hoa ngư ra, liền dùng lửa sấy thành thịt khô. Thoạt nhìn thì thịt của ngọc hoa ngư rất nhiều, nhưng mà cũng rất nhiều nước, sau khi nướng thành thịt khô cũng không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa đã bị những con ngọc hoa ngư khác cắn nuốt không ít, cuối cùng hàn sâm nướng xong, cũng chỉ còn lại khoảng 1-200 cân. Dùng cây cỏ bệnh thành dây thường buộc thịt khô lại, hàn sâm cầm lên liền trực tiếp đi ra bên ngoài sơn cốc. Săn giết sinh vật bình thường đối với hàn sâm mà nói thì có độ khó không lớn chỉ là cần phải cẩn thận ghen hạch của bọn chúng, đừng để không rõ ràng chúng chiêu, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. nhưng mà nếu muốn săn giết sinh vật nguyên thủy, vậy sẽ không hề đơn giản nữa, tố chất thân thể hơn vạn không phải, là chuyện đùa giỡn hơn nữa còn lực lượng ghen hạch, liền Hàn Sâm cũng không dám tùy tiện ra tay. hiện tại đã có thịt Ngọc Hoa ngư động, cũng để cho Hàn Sâm nổi lên một ý nghĩ. con cừu kia bản lĩnh khác quá bình thường, nhưng mà bảnh lĩnh bái lão đại lại rất lợi hại, nhưng mà ở bên trong Ngọc Khâu này lại có một con sinh vật nguyên thủy mà cừu cũng không dám đi trêu chọc. Đó là một con sinh vật nguyên thủy vô cùng hung tàn. Mặc kệ là ai tiến vào địa bàn của nó, trên cơ bản đều bị săn giết, căn bản liền cơ hội nói chuyện đều không có, cho nên cừu cũng không dám đi tìm nó nương tựa. Hiện tại Hàn Sâm mang theo những khối thịt độc này đi qua, chính là muốn thử nhìn một chút xem có thể độc chết con sinh vật nguyên thủy kia hay không. Có thể độc chết là tốt nhất, độc giết không được thì hắn cũng không có tổn thất gì. Nếu như có thể thành công độc chết nói không chừng còn có cơ hội lấy được gen hạch cùng thú hồn cấp nguyên thủy, hơn nữa còn có một chỗ cực tốt. Con dị sinh vật kia đang thủ hộ một cây gen thực vật, đem nó độc chết, cây gen thực vật kia chính là của Hàn Sâm rồi. kéo lấy hơn hai trăm cân thịt độc khô, Hàn Sâm đi tới bên cạnh một cái khe, cái khe cứu ốn lượn đi ra ngoài mấy dặm, nhưng mà độ rộng cũng chỉ có không đến hai mét. ở bên cạnh quan sát, ban ngày mà phía dưới vẫn tối om, căn bản là nhìn không thấy đáy, giống như là địa ngục mở ra một miệng vậy. Hàn Sâm cũng không nhìn nhiều. Trực tiếp đem hơn 200 cân thịt độc khô cầm lên ném vào bên, trong cái khe lớn kia, hồi lâu sau mới nghe được tiếng vọng của thịt khô rơi xuống đất. Cũng không ở nơi này dừng lại, hàn sâm xoay người rời đi, dù sao nếu thực sự có thể độc chết, hắn tự nhiên là sẽ nghe được âm thanh săn giết, độc không chết thì ở lại chỗ này cũng vô dụng. Hàn sâm quay người đi không bao xa, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng màu trắng, trong lòng lập tức hơi lột bột một cái, nhìn kỹ, quả nhiên. Là con cừu mất dạy kia đang ăn cái gì đó ở đám cây cỏ bên trên sườn núi. Con cừu khốn nạn nhà mày, cũng dám hại tao. Xem tao có đem mày sống sờ sờ lột ra ra làm thành thịt cừu nướng không. Hàn Sâm trực tiếp rút sừng thú ra, nhanh chóng vọt tới chỗ cừu. Cảm giác của cừu thật là nhạy cảm, quay đầu lại thấy được Hàn Sâm. Trong lòng lập tức cả kinh, nó cũng biết lần trước mình làm hơi quá đáng. Hàn Sâm sẽ không bỏ qua cho nó, trực tiếp xoay người chạy. Thế nhưng mà tốc độ của nó vẫn chậm hơn một chút so với Hàn Sâm. Hàn Sâm mắt thấy đã sắp đuổi kịp nó, vừa mày răng vừa la lớn, con cừu khốn nạn, ngày này sang năm chính là ngày rỗ của mày. Cừu thấy mình chạy không thoát, trong lòng khẩn trương, liền quay người bịch một tiếng quỳ đối trước mặt Hàn Sâm, vừa vài vừa la lớn, lão đại tha mạng. Hàn Sâm lập tức dùng mình một cái, trong lòng thâm mắng, tên khốn kiếp nhà mày, còn muốn hại tao, xem tao làm thịt mày thế nào. Hàn Sâm đang định lập tức đem cừu giết chết, miễn khỏi mình bị nó tai họa chết, nhưng mà ai biết còn chưa kịp vọt tới bên người cừu. Liền thấy đám cây cỏ bên cạnh bên trên sườn núi xuất hiện một bóng người màu đỏ ngòm. Hàn sâm bị làm cho hoảng sợ, còn tưởng rằng đã tới nhanh như vậy, nguyền rùa do con cừu khốn bái lão đại lại muốn phát tác nữa rồi. Ai biết là nhìn kỹ lại, bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, ở trong đám cây cỏ bên trên sườn núi dĩ nhiên là nữ đầu bếp long tộc, chỉ là hiện tại tình trạng của cô ta vô cùng không tốt, toàn thân cao thấp đều đầy máu, đi đường đều có chút lay động, thoạt nhìn đã bị tổn thương vô cùng nặng. Bành Nữ đầu bếp long tộc lay động thân thể lập tức ngã rầm xuống mặt đất, theo sườn núi đầy cây cỏ lăn xuống dưới. Hàn Sâm thấy loại tình huống này của nữ đầu bếp long tộc, lập tức vui mừng nhíu mày, có oan báo oan có thủ báo thù, là thời điểm biểu hiện ra lực lượng chân chính rồi. Hàn Sâm mới vừa đi tới trước mặt nữ đầu bếp long tộc, rút sừng thú ra muốn đánh, đã thấy nữ đầu bếp long tộc giống như đã sắp hôn mê, con mắt nửa nhắm nửa mở, đã có chút không tỉnh táo nữa rồi, có chút mơ mơ màng màng nhìn Hàn Sâm bờ môi giật giật. Âm thanh cơ hồ khiến người nghe không rõ ràng, mơ hồ gọi một tiếng, hàn, kính, chi. Thân thể hàn sâm mạnh mẽ run lên, mạnh mẽ thu lại sừng thú trong tay sắp đâm chúng nữ đầu bếp long tộc, lập tức xông đi lên bắt lấy nữ đầu bếp long tộc hỏi cô nói cái gì. Ánh mắt của nữ đầu bếp long tộc có chút tan rã lẩm bẩm lại nói một câu, hàn, kính, chi. Lúc này hàn sâm đã nghe rành mạch, tuyệt đối là không nhầm rồi, chính là ba chữ hàn kính chi. Hàn Sâm lại nghĩ tới lúc trước ở bên ngoài tí hộ sở của nữ đầu bếp long tộc, một người đàn ông dựa vào cổng gỗ của tí hộ sở chết đi. Ở trong ngực người đàn ông kia, Hàn Sâm còn phát hiện ra một cái đồng hồ bỏ túi. Bên trong còn có một tấm hình cũ, bên trên có hai người, một đứa bé trai trong đó chính là cha của Hàn Sâm, mà người đàn ông trung niên ốm bé trai kia, Hàn Sâm lại chưa từng thấy qua. Hàn Sâm đã từng hỏi qua mẹ hắn, La là Lam cũng không biết người đàn ông trung niên, kia là ai, Hàn Sâm vẫn một mực rất nghi hoặc. Không biết rốt cuộc thì người đàn ông ở trong tấm ảnh là ai? Hôm nay nữ đầu bếp Long tộc đột nhiên hô lên ba chữ Hàn Kính Trị, lại để cho Hàn Sâm giống như bị sét đánh, trong lòng lập tức dâng lên vô số ý nghĩ, chẳng lẽ nữ đầu bếp Long tộc có quan hệ gì với Hàn Kính Chi? Người đàn ông ôm cha mình ở trong tấm ảnh kia, sẽ không phải là Hàn Kính Chi chứ? Hàn Sâm còn muốn hỏi lại cái gì, nữ đầu bếp Long tộc cũng đã hôn mê rồi. Hàn Sâm muốn đem cô ta làm cho tỉnh lại để hỏi tiếp, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng từ sườn núi cây cỏ bên kia truyền tới, ngẩng đầu nhìn lên, tên Ngọc Khâu Chi chủ kia đã từ trên không trung bay tới. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có rất nhiều dị thú đi theo, giống như nước thủy triều bay qua sườn núi cây cỏ, hướng về chỗ nữ đầu bếp Long tộc cùng Hàn Sâm bên này lao đến. Hàn Sâm cắn răng một cái, ôm nữ đầu bếp Long tộc xoay người chạy, nếu như là vừa rồi, hắn sẽ chẳng muốn đi quan tâm sự chết sống của nữ đầu bếp Long tộc, chết còn tốt hơn. Nhưng mà hiện tại mặc kệ như thế nào hắn Cũng không thể lại để cho nữ đầu bếp long tộc chết đi, nếu như người đàn ông ở trong tấm ảnh kia thật sự là Hàn Kính Chi. Như vậy nhà bọn họ cùng với Hàn Kính Chi thật sự có quan hệ, cho nên Hàn Sâm phải làm rõ ràng, chuyện này rất quan trọng đối với hắn. Ôm nữ đầu bếp long tộc đang hôn mê chạy băng băng, đằng sau dị thú như Thủy Triều cũng đang liều mạng đuổi theo. Trong lúc nhất thời vậy mà Hàn Sâm cũng không bỏ rơi được chúng, mà Ngọc Khâu Chi chủ kia cũng một mực ở trên trời đi theo, thoạt nhìn là muốn vứt bỏ bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng chạy trong chốc lát liền thấy cừu đang chạy ở phía trước nó chạy sớm hơn hàn sâm lúc hàn sâm nhìn thấy nữ đầu bếp long tộc nó cũng đã thừa cơ chạy mất chỉ có điều nó chạy không nhanh bằng hàn sâm đã qua lâu như vậy nhưng vẫn bị hàn sâm đuổi theo kịp lão đại không nên a anh muốn tôi làm gì cũng được cừu nhìn thấy hàn sâm đuổi theo càng là liều mạng chạy về phía trước vừa chạy còn vừa cầu xin tha thứ mày đứng lại đó cho tao hàn sâm vừa đuổi vừa gọi lão đại tôi không dám đứng lại a đằng sau có nhiều tên đòi mạng như vậy đứng lại thì tôi sẽ chết a cừu không nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm ngược lại còn bỏ ra khí lực bú sữa tiếp tục chạy thục mạng về phía trước mợ mày Hàn Sâm thầm mắng một tiếng cũng dùng hết toàn lực ôm nữ đầu bếp Long tộc đuổi theo chỉ thấy ở trên sườn núi cây cỏ không bến bờ dưới bầu trời xanh một con cừu ở phía trước nhất liều mạng chạy Hàn Sâm ở phía sau liều mạng đuổi mà ở đằng sau Hàn Sâm lại là một đám dị thú kinh khủng như sói như hổ đuổi theo còn phát ra từng tiếng kêu hung ác mày đứng lại đó cho tao. Tôi không đứng. Đứng lại. Không đứng. Hàn sâm thấy nó quyết tâm muốn chạy, cũng không tiếp tục kêu gọi đầu hàng nữa. Cắn chặt hàm răng liều mạng đuổi theo, dần dần kéo gần lại khoảng cách với cừu. Mà những dị thú sau lưng hàn sâm kia cũng cách hàn sâm càng ngày càng gần. Chúng tựa hồ căn bản không biết rõ mệt mỏi là cái gì. Ở phía dưới ngọc khâu chi chủ thúc dục càng chạy càng nhanh. Cừu nhìn thấy hàn sâm đã sắp đuổi kịp nó, bị hù cho thân thể khế run rẩy, sau đó cắn răng một cái lập tức đem cây đao sừng dê kia của nó kêu gọi ra, hóa thành một cơn gió lốc cuốn tới chỗ Hàn Sâm ở sau lưng. Lần trước Hàn Sâm đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của đao sừng dê, sao còn có thể lại mắc bẫy? Mắt thấy đao sừng dê thổi tới trước mặt hắn, Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ triển khai, giống như là Phượng Hoàng Phi Thiên từ bên trên đao sừng dê chợt lóe lên, căn bản là không đụng tới thanh đao sừng dê kia, chốc lát đã vọt tới sau lưng Cừu. Năng lực chiến đấu của bản thân Cừu rõ ràng là không tốt. Hơn nữa đang một lòng đào tẩu, căn bản không hề có chiến ý, bị hàn sâm tóm lấy cổ, cầm lên trực tiếp hất ra phía sau, quăng về phía ngọc khâu chi trụ ở trên bầu trời. Đi bái người kia làm lão đại đi. Hàn sâm còn hô lớn một tiếng. Mặc dù hàn sâm cũng không tin tưởng thần tiên, nhưng mà con cừu khốn kiếp này thật sự là có chút tà môn, có lẽ dùng tà sông tà sẽ có chút hiệu quả cũng khó nói. Cừu như là viên đạn bị ném bay về phía ngọc khâu chi trụ ở trên bầu trời, nước mắt đều sắp tràn hết đi ra. Vừa thân bất do kỷ bay về phía ngọc khâu chi chủ, mắt thấy ngọc khâu chi chủ đã giơ tay lên nhắm tới nó, cừu lập tức kêu to, lão đại, là người một nhà, không nên, tiểu nhân là muốn nương tựa vào ngày đó a, Nhắc tới cũng quá tà môn, sau khi cừu kêu to, ngọc khâu chi chủ khẽ nhíu mày, một tay nắm lấy cừu bay tới, tiện tay đem cừu ném đang một bên, vậy mà không giết nó. Hàn sâm thấy cừu láo toét đã bái lão đại, trong lòng âm thầm kỳ vọng, hy vọng có thể hiện ra một con quái vật gì đó. Đem Ngọc Khâu chi chủ giết chết, hắn có thể thừa cơ chạy trốn. Kỳ quái là, lần này cũng không có dị trạng gì xuất hiện, Ngọc Khâu chi chủ vẫn thúc giục những con dị thú kia liều mạng đuổi theo hắn. Hàn Sâm nguyên, bản cũng không trông cậy vào cử thực sự có năng lực như vậy, thấy không có hiệu quả gì, cũng chỉ đành tiếp tục trốn chạy khỏi chết. Chạy trước, đã có dị thú đuổi kịp hắn, trọng lực ở trong không gian thứ tư tí hộ sở thật sự là quá mạnh mẽ, Hàn Sâm cũng chạy không nhanh những dị thú kia lại giống như là không hề chịu ảnh hưởng gì vậy càng chạy càng nhanh mắt thấy chạy không thể thoát hàn sâm nhìn thoáng qua đàn thú sau lưng cùng ngọc khâu chi chủ ở trên bầu trời cắn răng một cái trực tiếp quay người mạnh mẽ đạp một cái lên trên mặt đất thân thể lập tức giống như đạn pháo phóng lên trời bay giết tới chỗ ngọc khâu chi chủ trong lòng hàn sâm âm thầm mặc niệm đừng ngăn cản tao lại để cho tao tới gần một chút gần một chút nữa đàn thú của ngọc khâu chi chủ thật sự là quá lợi hại nếu như bị nhốt ở bên trong 8-9 phần 10 Hàn Sâm sẽ rơi vào kết quả giống như nữ đầu bếp long tộc. Nhưng mà nếu như Hàn Sâm có thể đụng tới ngọc khâu chi chủ, vậy thì khác nhau rồi, trực tiếp một chiêu trích thủ giả thiên, nói không chừng liền có thể trực tiếp tiêu diệt hắn. Duy nhất để cho Hàn Sâm lo lắng chính là, trích thủ giả thiên thì nhất định phải để tay hắn đụng tới ngọc khâu chi chủ mới được, hắn chỉ sợ chính mình còn chưa kịp xông tới nơi, đã bị những con dị thú kia ngăn lại. Nhưng mà chuyện xấu liền xảy ra, lúc Hàn Sâm còn cách ngọc khâu chi chủ rất xa. Ngọc Khâu Chi chủ cũng đã mệnh lệnh cho mảng lớn phi thú bốn chân vọt tới chỗ hắn, giống như là mây đen quét tới, căn bản không cho Hàn Sâm có cơ hội tới gần hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Hàn Sâm một tay ôm nữ đầu bếp Long tộc, một tay nắm lấy một cái sừng thú, đem dị thú phi hành tới gần hắn từng con chém giết, nhưng mà bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, giết một con xong lại có thêm càng nhiều con khác xông lại, thật sự là giết không xuể con mợ nó, tương tự đều là bái lão đại, như thế nào chỉ có mình sui xẻo. Ngọc Khâu Chi chủ lại một chút việc cũng không có. Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực. Ngọc Khâu Chi chủ có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, sức chiến đấu của Hàn Sâm vậy mà mơ hồ đã đạt tới trình độ sinh vật cấp nguyên thủy, nhưng mà hắn lại không có ghen hạch, chuyện này có vẻ vô cùng quái dị. Nhưng mà điều này cũng làm cho sát cơ của Ngọc Khâu Chi chủ càng tăng lên. Nguyên bản hắn chỉ muốn giết nữ đầu bếp Long tộc, nhưng hiện tại đã đem Hàn Sâm cũng trở thành mục tiêu săn giết. Sức chịu đựng của băng cơ Ngọc Cốt Thuật của Hàn Sâm rất mạnh. Chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề, nhưng mà những con dị thú này lại vô cùng vô tận, cho dù sức chịu đựng của hắn tốt, cuối cùng vẫn sẽ có lúc mệt mỏi. Như thế nào mới có thể lao ra được đây? Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa dò xét xung quanh. Muốn chém giết Ngọc Khâu Chi chủ thì rất không có khả năng rồi, hắn ở cách chiến trường có chút quá xa, hơn nữa còn đang không ngừng vẽ ra dị thú. Trước người không ngừng có dị thú lao ra, căn bản là Hàn Sâm không có cơ hội gì tiếp cận hắn. Muốn từ trong vòng vây dị linh lao ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không gian thứ tư tí hộ sở có một loại lực áp bách mạnh mẽ, không chỉ là để cho hàn sâm cảm thấy trọng lực gia tăng. liền sử dụng lực lượng khác đều có vẻ như là, cố sức hơn rất nhiều so với lúc ở trong không gian thứ ba tí hộ sở. Trước kia lúc ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, thì lực lượng có thể chặt đứt núi cao, ở chỗ này cũng chỉ có thể chém một tảng đá lớn mà thôi nhân loại bán thần, có tố chất thân thể không đủ, sau khi tiến vào không gian thứ tư tí hộ sở. Không cần phải gặp gỡ dị sinh vật, chỉ là lực áp bách kinh khủng này, đã có thể để cho bọn họ bạo thể mà chết. Mặc dù Hàn Sâm cũng biết một ít siêu hạch cơ nhân thuật phạm vi lớn, nhưng mà ở chỗ này cũng không tiện dùng, hiệu quả kém xa băng cơ ngọc cốt thuật 10 khóa có. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có phương pháp gì hay, chủ yếu là hắn chưa ngừng tụ ra ghen hạch, toàn bộ đều phải nhờ vào thân thể để chiến đấu, thật sự là có chút chịu thiệt thòi. Đành phải như vậy, Hàn Sâm cắn răng một cái. Qua sừng thú trong tay, hướng về phương hướng khe nứt lớn kia phóng đi. Trước đó hắn còn muốn hạ độc chết con sinh vật nguyên thủy ở bên trong khe nứt kia, nhưng hiện tại lại khẩn cầu con sinh vật nguyên thủy kia không bị hạ độc chết. Hắn có thể mượn nhờ lực lượng của con sinh vật nguyên thủy này, tránh được đại nạn. Lúc này đây cũng khó nói. Sừng thú không ngừng vung vẩy, tất cả dị thú đều bị hàn xâm đập gãy xương đứt đầu, hoặc là trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng, không có một con nào lúc đối mặt có thể sống nổi ở trước mặt hắn. Thế nhưng mà sau khi những con dị thú này bị giết chết, lại trực tiếp hóa thành khói đen biến mất, lại có dị thú mới bị ngọc khâu chi chủ vẽ ra, giết thế nào cũng không hết. Hàn sâm sơ ý một chút, trên cánh tay đã bị móng vuốt của một con dị thú vồ một cái, còn may là băng cơ ngọc cốt thuật của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chỗ bị vồ chúng cũng chỉ để lại một vết xước, chỉ giống như, mèo cào, liền máu cũng không chảy ra. Hiện tại Hàn sâm hơi có chút hối hận lúc trước hắn chạy quá nhanh, khoảng cách tới khe nứt có chút xa, hiện tại chém giết đàn thú xông về sẽ phải phí không ít thời gian. Ngọc Khâu Chi chủ nhìn thấy đàn thú của mình ở trong khoảng thời gian ngắn có chút không ngăn được Hàn Sâm, không khỏi khẽ nhíu mày, lực lượng trên người bộc phát ra như tơ, hóa thành từng tia sáng màu bạc chui vào trong sách. Cuốn sách cổ kia nguyên bản có màu vàng xanh nhạt, lại đang dần dần chuyển biến về màu bạc ở trong hào quang kia. Hàn Sâm thấy một màn như vậy, trong lòng thầm kêu không ổn, đối phương là dị linh cấp kỳ sĩ, gen hạch của hắn rất có thể đã tiến hóa thành cấp bạch ngân. Dưới trạng thái gen hạch cấp bạch ngân, Vẽ ra dị thú chỉ sợ so với những dị linh hiện tại còn mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hàn sâm, Ngọc Khâu Chi chủ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vẽ cũng không tùy ý giống như vừa rồi nữa, mỗi một nét vẽ đều hết sức chăm chú. Một hồi lâu về sau, mới chỉ thấy trên cuốn sách cổ kia hóa thành vầng sáng màu bạch ngân sông lên trời, một con dị thú giống như viên hầu màu bạc, sau lưng sinh ra hai cánh từ trong sách vọt ra, bay nhào tới chỗ hàn sâm, tốc độ nhanh tới đáng sợ. con Hàn Sâm cùng con viên hầu màu bạc kia va chạm một cái, viên hầu màu bạc bị hắn chấn bay lên, thân hình ở trên không trung bay ra xa hơn 10 thước mới đứng vững, mà hai chân của Hàn Sâm cũng cắm sâu vào trong đất con mợ nó, con này đã có trình độ của sinh vật cấp nguyên thủy đi. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, chỉ thấy Ngọc Khâu Chi chủ kia vẫn còn đang không ngừng vẽ tranh, không bao lâu sau lại vẽ ra một con viên hầu cánh màu bạc tương tự, trên trán cũng đã thấy đổ mồ hôi, hiển nhiên là hắn vẽ ra những con viên hầu cánh bạc này cũng vô cùng tiêu hao khí lực. Một mực vẽ ra bốn con ngân dực hầu, Ngọc Khâu chi chủ mới ngừng lại. Hàn Sâm cũng đã rơi vào bên trong khổ chiến, lực lượng của những con ngân dực hầu đã trên một vạn. Hàn Sâm sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật cũng gần bằng chúng. Lúc này Hàn Sâm vừa phải ứng phó với những con dị thú thông thường kia, vừa muốn chống cự bốn con ngân dực hầu công kích, lập tức rơi vào bên trong hoàn cảnh xấu. Băng cơ ngọc cốt thuật bị Hàn Sâm điên cuồng sử dụng, đồng thời lợi dụng phượng hoàng phi thiên bí kỹ, không ngừng thay đổi vị trí của mình. Tận lực lợi dụng địch nhân làm yểm hộ cho mình, khiến chúng không thể vây công mình được. Hàn Sâm một mực không sử dụng lực lượng trích thủ giả thiên, chủ yếu là sợ hù dọa Ngọc Khâu chi chủ. Nếu như vậy, Ngọc Khâu chi chủ càng sẽ không cho hắn cơ hội tới gần. Hàn Sâm còn muốn tìm cơ hội tới gần Ngọc Khâu chỉ chủ, trực tiếp đem hắn tiêu diệt, chứ chỉ là giết một con ngân dực hầu thì cũng không có tác dụng gì. Ngọc Khâu chi chủ tiêu hao chút khí lực vẫn có thể vẽ ra tiếp. Máu tươi từ bên trong vết thương chảy ra Khiến cho Hàn Sâm không khỏi khẽ nhíu mày, lực lượng của ngân dực hầu đủ mạnh, móng vuốt giống như là móc câu màu bạc vô cùng lợi hại, ở bên trên cơ thể của hắn xé rách ra vết thương. Trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy, ở bên trong thân thể có một luồng sức mạnh kỳ dị đang cuộn trào, giống như từng tế bào ở dưới sự điều động của băng cơ ngọc cốt thuật sống lại, bài tiết ra một loại vật chất kỳ dị hoặc nói đúng hơn là một loại năng lượng. Trong lòng Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, chuyện này cùng một loại tình huống. Mà kỳ lão gia tử từng nói cho hắn biết rất tương tự. Chẳng lẽ là muốn ngưng tụ gia ghen hạch rồi à? Trong lòng Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.